Không lo không kịp thời, đó chính là tánh mạng chi ưu Lý Tú Nga là chấn trên gà tới, gặp qua như vậy bệnh trạng không kỳ quái, nếu như bị gì Lý Thị chậm trễ, mãn đường đã có thể thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lý Tú Nga không hưởng một lời, chỉ bằng một cái gì Lý Thị hỏa khí liền cũng đủ làm nàng cùng cắt tường ăn không hết gói đem đi. Nếu tưởng chứng minh phỏng đoán hay không là thật, chỉ cần trở về thời điểm nhìn xem không có chờ đến mãn đường xảy ra chuyện tin tức Lý Tú Nga có phải hay không chủ động tới các nàng ra, tự nhiên là có thể minh bạch. Chỉ là hiện giờ Mãn Đường còn chưa khỏi hẳn, Như Ý cũng không lớn muốn cho hắn trở về. Nhìn một lần nữa ngủ quá khứ tiểu đệ, Như Ý sắc mặt một chút một chút lạnh băng lên. Nàng song quyền nắm chặt, môi đỏ nhấp chặt. Nguyên bản chỉ là tưởng bình bình đạm đạm sinh hoạt, nhưng nếu các ngươi không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, vậy đều không cần hảo hảo quá bãi. Phần 9. Giang Húc Dương nha đầu bưng dược tiến vào, Như Ý cấp Mãn Đường uy dược, đương nhiên nghĩ đến nếu Mãn Đường có cái này bệnh trạng, nàng ngày sau phải càng thêm cẩn thận cho hắn y thực. Này phương thuốc nàng đến lưu một trường, nghĩ như vậy, như ý không cấm hỏi, cô nương, không biết vừa rồi cho ta đệ đệ hỏi khám đại phu hay không còn ở trong phủ. Kêu nha đầu thập phần hiểu lễ, đối như ý chút nào chậm trễ cũng không có, ở, trần đại phu là ở tại phụ thượng. Ở tại phụ thượng. Chẳng lẽ này trong phủ còn có nhân sinh bị bệnh? Như ý không kịp tưởng nhiều như vậy, tiện đa hỏi, không biết cô nương có không dẫn đường, ta tưởng hướng đại phu thảo một chương dược phòng. Nha đầu tự nhiên là đáp ứng rồi mang theo như ý quải quá dài lớn lên hành lang gấp khúc, xuyên qua hoa viên, ai ngờ đống nhiên ra tới một cái nha đầu, vội vàng đem nàng gọi lại, nói là thanh quản gia có việc gấp tìm. Nha đầu mặt lộ vẻ khó xử, như ý liền cười nói, không dám phiền toái cô nương, cô nương vì ta chỉ cái lộ, ta chính mình đi tìm liền hảo. Thanh nham là quản gia, ngay thường kỷ luật nghiêm minh, đối hạ nhân quản giáo thập phần nghiêm khắc, các nàng không dám ngỗ nghịch, này đây kia nha đầu thật sự liền cấp như ý chỉ lộ. Qua núi giả quẻo trái đệ tam gian xương phòng chính là Trần Đại Phu phòng. Như ý được lộ tuyến, liền chính mình đi tìm, hảo xảo bất xảo, nàng còn chưa đi hai bước, liền nhìn đến Trần Đại Phu vội vội vàng vàng mang theo hồng thuốc đuổi ra tới, như ý kêu hắn một tiếng, không biết là hắn tuổi tác lớn vẫn là quá mức vội vàng, cũng không có nghe thấy. Như ý thấy hắn đi xa, cũng theo đi lên. Trần Đại Phu không có đi rất xa, tổng cộng bất quá xuyên qua một tháng lượng môn, liền ở Sương phòng không xa một cái thanh du sân dừng lại. Sân cửa đứng mấy cái nam tử, nhìn thấy Trần Đại Phu đi, vội vàng đem hắn đón đi vào, như ý không khỏi tiếp tục về phía trước đi rồi vài bước, lại bị một cái âm thanh trong trẻo gọi lại. Giang húc dương phe phẩy ngọc cốt phiến, mặc y đi nhẹ nhàng đã đi tới, hả cô nương như thế nào sẽ tại đây? Như ý thần sắc một đỏ mặt, biết chính mình thất lễ, nàng cũng không giấu dếm, tương lai đến nơi đây tiền căn hậu quả nói ra. Giang húc dương vẫn luôn mỉm cười, nghe xong nàng lời nói, gật gật đầu, cô nương yên tâm. Giang Mộ tất nhiên sẽ đem có quan hệ lệnh đệ bệnh tình đồ vật chuẩn bị tốt. Như ý thấy hắn như vậy có thành ý, khó được quan tâm một câu, Giang công tử trong phủ cũng có nhân sinh bệnh. Giang Húc Dương nao nao, chợt hồi phục mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Cô nương còn nhớ rõ, ngày đó Thanh Nham mạo muội quấy rầy cô nương, là bởi vì có một vị nữ tử muốn cùng cô nương tương giao." Như ý tự nhiên là nhớ rõ, nàng gật gật đầu. Giang Húc Dương, người này đúng là Giang Mộ hàng năm thể nhược muội muội, giang diệp. Muội muội Như ý vừa nghe đến nơi đây, trong đầu hiện lên, lại là canh giữ ở viện môn khẩu mấy cái nam tử, như vậy cùng loại thị vệ trang điểm, thấy thế nào như thế nào không giống như là nữ tử khuê các nên có phối chi a. Chẳng lẽ đại chu triều không giống người thường, tiểu thư sân trước đều không phải nô tỳ thành đàn, mà là tuấn nam bài bài trạng. Như ý liên tưởng đến tiểu thư thân mình suy yếu, chẳng lẽ là bởi vì này đó nam sủng nhóm quá nhiều. Giang húc dương tự nhiên là đoán không được như ý giờ phút này trong đầu tạ ác. Hàn Ý cười dần dần giấu đi, mang theo chút cảm khái nói: Cô Nương, có điều không biết, ta huynh muội hai người từ trong thành tới đây, đơn giản chính là tưởng tìm một cái thanh tĩnh nơi, có thể làm tiểu muội tu thân dưỡng tính. Ta huynh muội hai người cũng tốt hơn chút, an nhàn nhật tử. Tiểu muội ngày thường không ra khỏi cửa, cũng chưa từng có cái gì bằng hữu, đơn giản là ở trong nhà theo hoa luyện tự, ngâm thơ, xuống bếp. Ngày đó ở bách vị lâu, tiểu muội nhìn thấy cô Nương tài nghệ, liền nhịn không được kết giao. Mong rằng hà cô nương niệm ở tiểu mội ngày thường cô đơn vô bạn, chớ có ghét bỏ. Giang húc dương như vậy một phen giải thích, như ý liền minh bạch nhiều. Không nói hắn nhan giá trị bà biểu, liền nói hắn cứu mãn đường một mạng, chính mình cũng nên hảo hảo báo đáp, nàng tâm sinh một kế, bắt đầu với Giang húc dương đánh thương lượng, không biết Giang công tử có để ý không ta đệ đệ ở trong phủ nhiều quấy rầy mấy ngày, chúng ta sẽ không bạch trụ, ở trong phủ thức ăn liền từ ta tới làm, một chút lực lượng nhỏ bé, mong rằng Giang công tử không cần ghét bỏ. Nếu là Giang Tiểu Thư có cái gì chỉ điểm, Như Ý rất vui lòng. Giang Húc Dương ánh mắt sáng lên, lập tức đồng ý. Như Ý không hề nhiều đãi, cùng Giang Húc Dương chào hỏi liền trở về mãn đường nơi đó. Giang Húc Dương nhìn nàng hiện gầy bóng dáng, khỏe môi Ý cười càng thêm nồng hậu, hắn thu cây quạt, bước vào viện môn. Phong ngoại còn thủ hai cái thị vệ, Giang Húc Dương đẩy cửa mà vào, thình lình một cái đồ vật hướng tới hắn rắc mặt bay tới. Giang Húc Dương con ngươi một lợi, nghiêng người nhiều khai kia đổ vật theo tiếng khảm vào cửa phòng phía trên. Giang Húc Dương tập trung nhìn vào, mới vừa rồi thấy rõ thứ này lại là cái chén trà cái nắp. Cái nắp có thể không dập nát mà khảm nhập môn trung, này nên là kiểu gì công lực. Nếu không phải thứ này thủ hạ lưu tình, lực đạo lại tàn nhẫn một ít, kia hắn chính là có chắp cánh cũng không thể bay, này cái nắp nên khảm ở trên mặt hắn. Giang Húc Dương lúc này mới phát hiện sau lưng từng đợt mồ hôi lạnh, nhìn thấy nằm ở ghế bập bên người trên, sờ sờ cái mũi cười cười, sách. Nếu là dưỡng thương phải hảo hảo dưỡng, lộng này động tĩnh, quá dò người. Nhắm mắt dưỡng thần nam tử đem trong tay cái ly đặt ở một bên trên bàn, nhàn nhạt nói, trượt tay. Giang húc dương ngượng ngùng cười, rồi tay đem kêu ly cái nắp từ cửa gỗ thượng nhổ xuống tới, ai ngờ mới vừa một nhổ xuống tới, kia sứ ly cái nắp thế nhưng nát một tay. Nhắm mắt dưỡng thần nam tử chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt đào hoa chung lại là lạnh băng cùng khinh thường, bởi vì là một bộ dưỡng bệnh bộ dáng hắn vẫn chưa áo Như mực tóc dài rối tung xung dưới một thân nguyệt bạch cáo tròn tùng tùng mặc ở trên người một ánh mắt cũng đã là khuynh thành câu hồn đoạt phách Giang Húc Dương nhìn dập nát ly cái nắp nhướng mày ngươi làm gì vậy xuống tay cũng quá đột gác nam tử ngoắc ngoắc khỏe môi thanh tuyến quẩn cú é ta không phải ngươi muội muội sao cùng ca ca chỉ đùa một chút không ảnh hưởng toàn cục đi Giang Húc Dương ngẩn ra phản ứng lại đây trên người đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ngọa tảo người đều thành như vậy thính lực còn như vậy ngậm còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Giang Húc Dương rốt cuộc không phải ngày đầu tiên nhận thức Giang Thừa Diệp, hắn một liêu và táo ngồi ở một bên ghế trên, vẻ mặt đứng đắn, khu khụ. Nay không phải đối ngoại tuyên bố sao, ngươi từ trước đến nay không để bụng này đó, tả hữu một cái xưng hô, ngươi chẳng lẽ còn cùng ta so đo. Giang Húc Dương cười, đem tay đặt ở trên tay vịt, ngay sau đó, hắn một tiếng đau hô kinh ngồi dựng lên. Giơ tay vừa thấy, cánh tay thượng thình lình cắm một cây châm. Giang Thừa Diệp một tay chi cấp cười như không cười nhìn hắn, ngà, ta vừa mới thêu hoa, thật ngượng ngùng, cái này keo kiệt nam nhân, Giang húc dương trong lòng bốc hỏa, rồi lại liên quan trột dạ không thôi, hắn hồi tưởng chính mình vừa rồi nói chút cái gì, không cấm hít hà một hơi, quả nhiên, hắn còn không có mở miệng, Giang thừa diệp đã chậm gì gì nói, quả thật ta là không cẩn thận bị thương ngươi, không bằng đêm nay ta tới xuống bếp đi, ta không có gì khác yêu thích, chính là ái nấu cơm, ăn xong rồi, hán đại khái cũng mất mạng nhìn thấy mặt trời của ngày mai giang húc dương bực mình cảm thấy chính mình như vậy quá gắt gắt lập tức phản kháng nâng ra thân phận giang thừa diệp ta tốt xấu là hoàng tử cùng ngươi là là đường huynh đệ ngươi ngươi cái này kêu tàn nhẫn thí huynh thật là cái hay không nói nói cái dở giang thừa diệp trên mặt ý cười một chút đạm đi giang húc dương tự biết nói lỡ sờ sờ cái mũi lại ngồi trở lại đi chỉ là ngồi xuống trước nghiêm túc kiểm tra rồi ghế trên còn có hay không ám khí xác định an toàn mới ngồi xuống. Nhìn Giang Thừa Diệp vẫn hiện tái nhợt sắc mặt, lại nhìn một cái một bên trên bàn cơm văn ti chưa động đồ ăn, ngữ khí vẫn là phóng mềm, ngươi liền tính võ công lại cao cường, khí chất lại thoát tục, cũng còn chưa tới không thích hợp nhân gian pháo hoa nông nôi đi, có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị. Giang Thừa Diệp trực tiếp nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần, không hề phản ứng hắn, Giang Húc Dương tự giác không thú vị, lại nghĩ tới cái kiêng ngạo kiểu đáng yêu tiểu chủ nương thế nào ý. Bát vị lâu thời điểm hắn bất quá là gặp được nàng tâm tư, chủ nghệ đảo còn không có chân chính hưởng qua, nhìn xem ghế bập bên trung nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, giang húc dương chợt trong lòng vừa động, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là tiểu chủ nương chủ nghệ lợi hại, vẫn là định lực của ngươi càng dai. chương ba mươi ngủ lại giang phủ thân xuống bếp, như ý đã hạ quyết tâm làm mãn đường ở chỗ này tĩnh dưỡng hảo, bách vị lâu tiền công nàng coi như tiền khám bệnh sẽ còn cấp giang húc dương, chỉ có giàn xếp hảo mãn đường, nàng mới có càng nhiều tinh lực đi làm chuyện nên làm. Như ý lặng lặng nhìn ngủ mãn đường, nàng đã sớm nói qua, ai không cho nàng hảo quá, không cho các nàng ra hảo quá, rôi tay băm tay, rôi chân dầm chân. Như ý cấp mãn đường cái hảo chăn mỏng, đi sảnh ngoài tìm Hà Nguyên Cát. Lúc này Hà Nguyên Cát không giống phía trước như vậy nôn nóng, tựa hồ là ở chỗ này ngồi ngồi, người cũng trở nên lý trí chút, Như ý còn chưa mở miệng, hắn đã trước cầm chủ ý, Như ý, đêm nay người liền cùng mãn đường ở chỗ này quấy dày một đêm, ta đi về trước nói cho các tường một tiếng miễn cho nàng xuất ruột, chờ đến mãn đường hảo, ngươi nhớ rõ sớm chút dẫn hắn trở về. Hà Nguyên cắt tưởng tự nhiên là tốt, nhưng như ý cảm thấy Lý Tú Nga tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này lần thứ hai khơi mào gì Lý Thị lửa giận cơ hội tốt, như ý hiện tại còn không nghĩ đem nàng cùng Bách Vị lâu quan hệ bại lộ, cho nên chuyện này còn cần hảo hảo châm trước. Với lúc lúc này Giang Húc Dương tới sảnh ngoài, nhìn thấy hai người đứng, thoáng một đoán liền đoán được hai người ở thảo luận chút cái gì, hắn lắc lắc cây quạt, mỉm cười nói nói. Nhị vị chính là lo lắng ra cửa lâu lắm Trong nhà có người sẽ lo lắng Như ý đúng sự thật trả lời Không dối gạt Giang công tử Trong nhà thượng có một tỷ một muội, Bởi vì ra tới quá cấp Cũng vẫn luôn không có hướng trong nhà thông báo một tiếng Khó tránh khỏi các nàng ở trong nhà lo lắng Ta lưu lại chiếu cô mãn đường Cho nên nguyên tắc nếu muốn trở về lý do thoái thác Giang húc dương nghe vậy Chỉ là cười cười Ta cho là cái gì đại sự Không ngại sự Cái này tiểu vội Giang ngộ vẫn là khả năng cho phép Như ý cùng Hà Nguyên cắt liếc nhau, đều đối cái này khả năng cho phép ôm có nhất định phòng đoán. Giang Húc Dương hướng phía sau Thanh Nham nhìn thoáng qua, kia Thanh Nham thế nhưng trực tiếp xoay người, không biết từ nơi nào móc ra một bộ văn phòng tứ bảo. Giang Húc Dương để bút vài nét bút, đem viết tốt tin hàm giao cho Thanh Nham, liền đối với bọn họ nói, Hà công tử nếu là tin được răng mũ, liền từ Thanh Nham đưa ngươi trở về, vẫn là có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Hà Nguyên cắt giờ phút này đã là tín nhiệm lớn hơn hoài nghi vô cùng cảm kích ôm quyền làm phiền giang công tử. Hà Nguyên cắt đi phía trước, như ý đem hắn giữ chặt, dặn dò vài câu, Hà Nguyên cắt không ngốc, từ nàng làm hắn làm kia vài món sự tình, hắn liền phát hiện không đúng địa phương, như ý, ngươi sao nói như vậy? Chẳng lẽ? Trước đừng hỏi. Trước chiếu ta nói. Trở về lúc sau, chỉ cần chấn an các tưởng, thuận đường đừng làm bên kia gây sóng gió thì tốt rồi. Như ý bình tĩnh đánh gây hắn, Hà Nguyên cắt ánh mắt lập lòe vài phần, tiến lặng gật đầu, xoay người rời đi Chờ đến Hà Nguyên cắt đi rồi, như ý lại xem Giang Húc Dương ánh mắt liền không giống nhau, vô luận như thế nào, người nam nhân này lai lịch nhất định không đơn giản. Mặc dù không có định ý, nàng cũng sẽ không nốc đến trăm phần trăm tín nhiệm. Đối mặt như ý giữ lại, Giang Húc Dương phản phất giống như chưa xác, hai người ngồi xuống, hắn ngược lại là đối như ý chủ nghệ thập phần cảm thấy hứng thú. Hai người một phen tán gấu, Giang Húc Dương nói chắp liền mở ra. Như ý cô nương, xin thứ cho Giang Mỗ nói thẳng, ngày đó ở Bách Vị Lâu. Vô luận là nơi đó lao bản vẫn là giữa đầu bếp, ít nói đều có 20 năm kinh nghiệm, nhưng cô nương chỉ sợ bất quá tuổi cặp kê, có thể được ba người khẳng định, thật sự là làm Giang mô cùng xá mội xem thế là đủ rồi. Giang húc dương nói tới đây thời điểm, trong ánh mắt đều là sáng giỏi. Như ý ru mắt, cũng không nóng lòng trả lời. Nàng 7 tuổi học bếp, 18 năm thời gian, dựa theo kiếp trước tuổi, nàng đã sống 25-26 tuổi, trước mắt Giang công tử bất quá 20 xuất đầu bộ dáng nghiêm khắc tính lên hắn còn phải kêu chính mình một tiếng tỉ tỉ. 18 năm thời gian, nàng cơ hồ là ngày tiếp nối đêm đem sở hữu tâm tư nhào vào này phía trên, có thể lấy 25 tuổi chi lãnh trở thành cả nước số một số hai đặc cấp kỹ sư, trở thành sư phụ giải mộng duy nhất hy vọng, sở hữu thành tiểu, đều là một ngày một đêm, một phút một giây nỗ lực đổi về tới. Chân chính đau quá người ngược lại khó có thể rơi lệ, chân chính nỗ lực quá người, sở hữu vất vả hoán nghiệm, tới rồi cuối cùng, cũng chỉ là khỏe miệng một cái nhàn nhạt cười như ý ngoác ngoác khỏe môi, có tâm làm tốt, tự nhiên có thể được việc. Giang húc dương trên mặt ý cười không giảm, nhưng đánh giá thần sắc của nàng lại nhiều vài phần nhỏ đến không thể phát hiện thâm ý, rõ ràng là nhất một mạc trang điểm, lại hoàn toàn không có quê nhà cô nương nhát gan e lệ cùng chưa kinh nhân thế ngây thơ, tương phản, vứt bỏ chủ nghệ không nói chuyện, chính là môi tiếng nói cử động nhất cử nhất động, cũng tuyệt không phải một cái thôn cô nên có cử chỉ. Nhưng nàng tuổi liền bãi tại nơi này, cũng thành Giang húc dương nhất tò mò địa phương. Như ý cũng không tưởng cùng Giang Húc Dương tiếp tục cái này đề tài, ở hắn tiếp tục mở miệng dò hỏi trước kia, nàng dẫn đầu xoay đề tài, lúc trước nghe Giang Công Tử nói qua trong phủ Giang Tiểu Thư hàng năm thể nhược, lại hảo nhà bếp, sắc trời tiệm vãn, không bằng đêm nay liền từ như ý đêu xấu, cũng hy vọng góp chút sức mọn, có thể xử Giang Tiểu Thư khai khai vị khẩu. Giang Húc Dương nghe vậy, lông mày một trọn, quạt xếp vừa thu lại, ở trong tay một gõ, như thế rất tốt. Hắn trong lòng không cấm nhớ tới cái kia hàng năm lạnh nhạt nam nhân. Dẫu ở sâu trong nội tâm ác thú vị một chút một chút nồng hậu lên, nếu là hắn như vậy nam nhân biến thành một cái đồ tham ăn, kia hình ảnh quá mỹ hắn không dám nhìn A. Giang húc dương dưới đáy lòng yên lặng mà vì tiểu chủ nương điểm tán, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng A. chương 31 Hà Lục băng cháo xương sơn hương. Giang phủ sân đại, tựa hồ đã có chút niên đại, từ trước thính đi thông thiện phòng trên đường, sẽ đi ngang qua một mảnh đại đại hồ hoa sen, hiện giờ ngày mùa hè bông xuống, lá sen đã nô đầu ra. Lớn nhỏ không đồng nhất một mảnh rửa gần một mảnh, như ý trong lòng vừa động, tức khắc nghĩ tới nên làm chút cái gì. Nàng lấy nhất xanh non lá sen, phùng đi đến thiện phòng. Tuy là đã gặp qua Hà Lý Trinh trong nhà đối thức ăn chú ý, vào giang phủ thiện phòng, như ý vẫn là có chút ngoài ý muốn. Này giang phủ, hiển nhiên càng thêm đối thức ăn có chú ý. Từ trước như ý cùng sư phụ cùng nhau nghiên cứu man hán toàn tịch thời điểm, sư phụ từng nói qua, ngự thiện tới rồi đời thanh, cũng đã xa hoa tới rồi một cái trình độ, gần là bởi vì, đồ ăn đã không chỉ là dùng để no bụng, càng là dùng để thể hiện đế vương gia uy nghi cùng đẹp đẽ quý giá. Đẩy mà quảng chi, từ cung đình nội các, cho tới giàu có và đông đúc nhân gia, đều sẽ nghĩ mọi cách từ các phương diện thể hiện ra bản thân không giống người thường cao quý, ăn, mặc, ở, đi lại, đồ ăn đó là quan trọng hẳn nhất. Dân dĩ thực vi thiên, tuyệt không phải một câu khẩu nhĩ tương truyền vui lừa lời nói. Lại nói này gia phủ, chiếu giang húc dương nói tới nói, bọn họ huynh muội hai người tựa hồ là mới đến. Nếu thật là như vậy, gần nhất là có thể mua như vậy một chàng rất có lịch sử cùng phong vị tòa nhà. Như vậy hai người kia, tất nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật. Bởi vì biết như ý là công tử khách nhân, trong phủ hạ nhân giáo dưỡng cực hảo, mỗi hạng nhất đều cùng như ý công đạo giành mạch, một bên còn có vài cái đầu bếp cùng nha đầu, là cho như ý trợ thủ. Từ trước, như ý có chính mình tư nhân phong bếp, đi vào nơi này lâu như vậy, ở nhất đơn sơ hoàn cảnh hạ nấu cơm. Sẽ làm nàng hồi tưởng khởi cầu học nhất gian năng kia mấy năm, hiện tại đứng ở giang phủ phong bếp, nàng không chỉ có nhớ tới chính mình nhất phong cảnh gần mấy năm, trong lòng lại có chút thương hải tăng điền cảm giác, bởi vì bếp lò sử dụng không tiện, nàng chỉ để lại một cái thực sẽ nhóm lửa đầu bếp, những người khác đều đặt ở một bên. Hiện giờ thời tiết dần dần nóng bức, nhất thích hợp không gì hơn một chén khai vị vị Mỹ Hà Lục băng cháo. Đem đậu xanh dùng bọt nước phát sau, đậu xanh dùng bọt nước phát sau, làm trệ đi thủy đem đậu xanh nấu nở hoa chế thành chè đậu xanh. Như Ý đem nấu tốt chè đậu xanh đặt một bên, lệnh đầu bếp khai lửa lớn, đoan một nồi nước trong nấu phí, lại đem đã ở nước lạnh trung phao nửa canh giờ gạo thẻ bỏ vào nước sôi chung, tiếp tục lấy lửa lớn nấu đến sôi trào, lại chuyển tiểu hỏa chấm nấu. Cháo gần nửa thuộc khi gia nhập chè đậu xanh, Đường cùng nhau nấu khai, này trung gian, Như Ý không ngừng rào cháo, mỗi một lần nạp liệu đi vào, hỏa hậu liền muốn biến một lần, thêm đi vào thời điểm lệnh này sôi trào một lần, lại lấy chậm hỏa nấu. Chờ đến cháo thuộc sau, một nồi cháo đã chỉnh tô chủ trạng, cuối cùng, nàng đem cháo thịt khởi, đem mới mẻ lá sen cái ở cháo phía trên, đặt ở một bên. Trong phủ lá sen vẫn luôn lớn lên hảo, lại không có đầu bếp đem nó hái tới nấu cơm, một bên bọn hạ nhân một đám dối dài cổ xem, một đám cảm thấy này cháo làm lên cũng không như vậy khó sao. Chính từng chuyện mà nói tiểu lời nói, kia một đầu như y đã bắt đầu bận việc xứng đồ ăn. Tuyền một khối tốt nhất là bài, thiết tiểu khối, quá thủy nấu chác, khẩn thịt lúc sau lại để vào chảo dầu, thoáng nổ thành kim hoàng sắc liền vớt lên, đem điều tốt vị liêu đảo tiến trong nồi, lại đem xương sườn đảo đi vào, phiên xào hai hạ, đường trắng ngộ nhiệt thành cả dẻ mèo sắc, tương sương sườn nhiễm đến thập phân đẹp, như ý động tác lưu loát, chờ đến nước sốt đã đặc đem mỗi một khối xương sườn bao vây sau liền thịch lên, cùng vừa rồi hà lục băng cháo cùng nhau lạnh. Sảnh ngoài, Giang Húc Dương vẫn luôn chờ ở bàn tròn bên, Ngọc Cốt phiến đặt ở một bên, tay gác ở trên bàn, thon dài ngón trỏ một chút một chút nhìn mặt bàn, chỉ chốc lát sau. Liền, có nha đầu chạy tới, thiếu ra, đã làm tốt. Vừa dứt lời, đã có hạ nhân bưng mâm đồ ăn lại đây. Giang húc dương mấy năm nay ăn biến đại Giang Nam Bắc, đối mỹ thực nhất không thể kháng cự. chợt vừa thấy đến một mảnh lá sen cái cháo, hắn nao nao, tưởng như ý chơi cái gì đa dạng. Như ý cũng không giải thích, đi tới đem lá sen vạch trần, nhìn kỹ, chỉnh chén cháo đều là màu xanh lục Băng cháo băng cháo, xem tên đoán nghĩa, nao hảo lúc sau, là phóng lệ. Vạch trần lá cây kia một khắc. Mùi hương cũng không nồng liệt, nhưng lá sen từ trước mặt phất qua kia một khắc, mang theo một loại dễ ngửi thanh hương. Bởi vì mẹ ngao đến trù lạn, mỗi một cái đều nở hoa, rồi sau đó đậu xanh ở phào qua đi lại kinh mấy phen hòa nấu, đã nấu lạn, cùng trù lạn mẹ quẻ với nhau, nhìn liền cảm thấy miên nu hoặc lưỡi. Giang Húc Dương cũng không khách khí, cầm lấy một ngụm muốn đưa đến trong miệng, nguyên bản chuẩn bị hảo hảo nhấm nuốt một phen, ai ngờ kia cháo thuật nhìn miên nu hoặc lưỡi, ăn lên càng thêm miên nu hoặc lưỡi. Ở trong chén khi còn có thể nhìn đến nở hoa gạo, một phóng tới trong miệng, cơ hồ không ngủng cái gì kính, dầm một ngụm đã nuốt xuống, ngay sau đó, gạo, đậu xanh, đường sớm đã hôn vị nhất thể, một ngụm nuốt xuống, dư vị dư hương trùng, lại vẫn có nhàn nhạt lá sen thanh hương. Không thể không nói này chén cháo hỏa hậu nắm giữ cực hảo, vị hương vị đều vì thượng đẳng. Nhất kinh ngạc cảm thán chính là nó trơn trượt, giang húc dương tật xấu lại tái phát, phàm là lúc này, liền nhất định phải đem trong lòng nghi vấn hỏi cái minh bạch Ngày thường lúc này, rất nhiều sư phụ đầu bếp thường thường đem những cái đó cơ mật coi như bà bối, không chịu tiết lộ, nhưng tới rồi như ý nơi này, nàng nhưng thật ra rộng lượng thực. Tráo sở dĩ trơn trượt, là bởi vì nàng bỏ thêm một giọt du Giang Húc Dương nghe vậy, ngộ đạo nga một tiếng, ánh mắt cầm lòng không đậu dừng ở kia cái đĩa xương sườn thượng. Sơn chân hải vị hắn ăn nhiều, này xương sườn cũng không phải lần đầu tiên ăn, kim hoàng sắc xương sườn quanh thân đều là lượng lượng nước sốt, trên mặt còn có xanh biếc hành thái, nhìn nhưng thật ra thập phần đẹp. Giang Húc Dương vẫn là hơi hơi như mi, thoạt nhìn tuổi hồ có chút dầu mỡ, thừa. Quả thật ta muội muội thích ăn thịt, chính là không biết hắn hiện tại ăn không nuốt trôi khi nói chuyện, hắn đã gấp một khối xương sườn đưa đến trong miệng. Như ý này nói sườn heo chua ngọt là làm được cái rau trộn, rau trộn mùi hương nồng đậm không bằng nhiệt đồ ăn, nhưng ăn lên liền dư vị vô cùng. Nước sốt là như ý ấn tỷ lệ điều tốt, từ dưới nồi đến bớt lên bất quá một lát thời gian, lại lạnh xuống dưới. Giống vậy một tầng chua chua ngọt ngọt áo ngoài bao vây lấy xương sườn, mà trước nấu chắc lại nổ thành kim hoàng sắc xương sườn, cốt cùng thịt cực hảo chế liệu, ngoài giòn trong mềm. Một ngụm cắn đi xuống, xương cốt liền chính mình rất ra tới, từ nước chấm đến tô ra lại đến thịt non, cuối cùng nhấm nuốt thành cực kỳ mỹ vị sườn heo chua ngọt. Giang Húc Dương ăn xong một khối, nhịn không được liền đi ăn đệ nhị khối, rõ ràng là món ăn mặn, lại không hề dầu mỡ cảm giác. Sướng với cực kỳ thanh đạm khai vị Hà Lục băng cháo. Hương vị càng thêm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh Phần 10 Như ý ngồi ở một bên Nhìn hoan thiên Hỉ điệu đang ăn cơm giang hút dương Rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng nói Giang công tử Nô Vẫn là cấp lệnh muội lưu một ngụm đi Trường 32 tươi ngon phiêu hương dẫn nam thần Sắc trời đã dần dần ám xuống dưới Giang phủ phòng bếp lại như cú đèn đuốc sáng trưng Cùng vừa rồi bất đồng chính là Đứng ở một bên xem náo nhiệt đầu bếp bọn nha đầu Đã là biến thành mặc y phiêu phiêu Phong độ nhẹ nhàng, giang hút Dương. Nếu không có khỏe miệng kia một mặt không lau khô nước sốt có lẽ hắn sẽ càng thêm phong độ nhẹ nhàng. Phong bếp nội an an tính tính, như ý ôm cánh tay dựa vào bệ bếp trước, ánh mắt không gợn sóng nhìn chính làm ra một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng Giang Húc Dương. Không biết là kia phó con ngươi quá mức thanh triệt vẫn là như thế nào, Giang Húc Dương thế nhưng bị xem sử sốt con môi cười, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hay là ta trên mặt có thứ gì? Như ý gật gật đầu, vươn ra ngón tay ở khỏe miệng vị trí điểm điểm. Giang húc dương ngẩn ra, bay nhanh lấy ra chính mình khăn xoa xoa, đối với ánh đèn vừa thấy, kia trương trắng non khuôn mặt tuấn tú soát một chút đỏ. Mất mặt. Quá mất mặt. Giang húc dương âm thầm đấm ngực, nhiều năm qua ăn biến đại giang Nam Bắc Mỹ thực, sao lần này liền như vậy thất thố. Cũng may hắn nhiều năm giao tế xã giao ra mặt đã ma đến thâm hậu, tiêu sái đem kia khăn hướng trong tay háo một hợp lại, cô nương chủ nghệ kinh vi thiên nhân, giang mộ thất thố, mong rằng cô nương thứ lỗi. Như ý trong lòng lo lắng mang đường nhưng vì hắn huynh muội hai người nấu cơm lại là chính mình nhưng thuận lời hứa nếu là lúc này bỏ gánh không làm thật sự là có chút vi phạm tín dụng nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới này giang húc dương nhìn lịch sự văn nhã ăn một lần liền không thể vắt hồi như vậy đại một mâm a nàng chính là dựa theo hai người phân làm hắn rõ cuốn mây tan đem xương sườn xử lý lúc sau lại thế không thể đỡ nuốt vào một nồi cháo cuối cùng xỉa răng đối với như ý lộng lấy cười nhàn nhạt nói a ta nghĩ thứ này có lẽ xá muội cũng không lớn thích ăn Làm phiền cô nương vì nàng lại làm chút đi Nguyên bản làm liền làm đi Nhưng đã đứng ở phòng bếp mắt to chừng mắt nhỏ đã nửa ngày Giang húc dương cũng chưa có thể nói ra hắn muội muội đến tột cùng thích ăn chút cái gì Một bộ nói không nên lời bộ dáng, Rồi lại làm ra một bộ đang ở nỗ lực tưởng bộ dáng. Như ý suy nghĩ một lát Xoay người liền phải múc nước xoát nổi Nếu là giang công tử không ngại Vẫn là từ như ý tới làm chủ đi Giang húc dương trong mắt sáng ngời Cây quạt hợp lại đập vào lòng bàn tay Liền như vậy định rồi trật lại lộ ra vài phần ý cười, nếu là xá muội không yêu ăn, Giang Ngộ chắc chắn hết thể ăn sạch. Như ý nhàn nhạt liếc hắn một cái, ha ha, ngươi tưởng mỹ. Đem nồi một lần nữa xoát một lần, Như ý lại chọn vừa rồi cái kia lửa đốt không tồi thiếu niên, bắt đầu cân nhắc làm cái gì đồ ăn. Giang Húc Dương nói qua, hắn muội muội hiếm khi bước ra cửa phòng khuếch các, rồi lại thể yếu đuối mong manh, cho nên khẩu vị nặng đồ ăn hẳn là không thể. Nàng đứng ở Giang phủ phóng nguyên liệu nấu ăn bàn dài trước dạo qua một vòng, vuốt cầm tự hỏi Xem ra món này, không chỉ có đến từ khẩu vị thượng khai vị, còn phải từ mùi hương thắt cổ dạ dày. Dạo qua một vòng, như ý cầm mấy thứ rau dưa, lại làm giang phủ hạ nhân hỗ trợ đánh xuống tay, giang húc dương nhìn thấy, nói một câu, à, ta cũng có thể hỗ trợ. Như ý liếc hắn một cái, xoay người tiếp tục bật việc. Như vậy bị bỏ qua, giang húc dương có chút ngoài ý muốn Phải biết rằng, còn không có nữ tử dám ở hắn nói chuyện thời điểm lạnh lẽo Chính là nhìn mờ nhạt ánh đèn hạ Khuôn mặt rảo hảo nữ nhân cúi đầu rửa rau sắc rau, Giang húc dương lại có chút ngốc lăng, ngốc lăng chi với, thế nhưng nhảy ra một cái thập phần làm hắn kinh hại ý tưởng, vừa rồi, nàng hẳn là cũng là như vậy nghiêm túc làm cho chính mình ăn đi. Phong bếp một trận khí thế ngất trời, không bao lâu, đúng hạn phiêu ra mùi hương. Bởi vì vừa rồi Giang húc dương ăn uống quá độ sự kiện, bất quá một lát Giang phủ trên giới đều biết trong phủ tới vị chủ nghệ khó lường cô nương, công tử như vậy trích tiên dường như nhân vật. Ăn cơm thời điểm liền giống như đói bụng ba ngày chó hoang giống nhau. Vừa rồi một đám cảm thấy như ý nấu ăn cũng không tân ý bọn nha đầu một đám đủ dài cổ xem, kia mùi hương từ trong phòng bếp tràn ra tới, một đám trong bụng thẻm trùng đều bắt đầu quay cuồng. Tam bản đồ ăn phóng tới trên bệ bếp thời điểm, lẩu niêu trung lão khương canh gà đã phiêu ra phòng bếp thật xa. Một cái tỷ nữ lôi kéo một cái gia đình tay háo điểm chân nhìn xung quanh, thường thường còn muốn oán giận một câu, người thấp một chút ra, ta, ta đều nhìn không tới. Gia đình bốn dĩ chính là hảo tâm làm nàng đắp chính mình, nàng lớn lên lại không có bên trong cái kia cô nương Mỹ, vì cái gì hắn muốn bị khinh bỉ. Như vậy tưởng tượng, gia đình cũng không làm, run lên bả vai đem kia tỷ nữ đẩy đẩy, chính mình lớn lên lùn quay ai. Tỷ nữ một cái nhuông thương, trực tiếp về phía sau ngã đi, nguyên tưởng rằng sẽ quăng ngã cái chồng vó, ai ngờ đập vào mắt thế nhưng là mấy cái âm trầm trầm trường đau. Tỷ nữ còn không kịp đều, đã bị người che miệng kéo dài tới một bên, đổ ở phòng bếp cửa hạ nhân nghe được động tính. Quay đầu vừa thấy, sôi nổi sắc mặt tái nhật túi đầu thối lui đến một bên, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Một tả một hữu bội đao thị vệ trung gian, đứng một người cao lớn nam tử, một bộ tóc đen cứ như vậy tùy ý khoác ở sau người, chỉ ở đuôi tóc dùng lửa mang đồng thời chói chặt, một thân nguyệt bạch to rộng áo tràng khoác ở trên người, trong tay hắn còn chấp nhất một quyển thư, bước chân lại không tự chủ được đi đến phòng bếp cửa. Một bên thị vệ thấp giọng xin chỉ thị, công tử, đêm dài lộ trọng, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi Giang thừa diệp xem một cái thị vệ, cầm quyển sách tay hơi hơi đem hắn đẩy ra, trong tay thư cũng cùng nhau cho hắn, cùng thời khắc đó, xem mùi ngon giang húc dương trong lúc vô tình liếc liếc mắt một cái cửa độc tĩnh, lập tức sắc mặt biến đổi, sấn như ý không chú ý, xoay người đi ra ngoài. Giang thừa diệp dáng vẻ này mới thật thật như trích tiên, người thường nói quân tử xa nhà bếp, đã có thể có như vậy một loại người, vô luận hắn hướng nào một chỗ vừa đứng, nào một chỗ liền nhân hắn mà thay đổi, tựa như hiện giờ, cái này thường bố khói dầu phòng bếp. Bởi vì Giang Thừa Diệp hướng nơi này vừa đứng, không duyên cớ tăng thêm vài phần quý khí. Giang Húc Dương vài bước đi qua đi, đầu tiên là nhìn nhìn bên trong động tĩnh, xác định như ý không có phát hiện, lúc này mới đôi Giang Thừa Diệp thấp giọng nói, ngươi như thế nào ra tới. Hắn bất động thanh sắc nhìn nhìn tả hưu thị vệ, trong mắt mang theo trách cứ tàn khốc, thị vệ vô tội rũ xuống đầu, không dám cãi lại. Giang Thừa Diệp ánh mắt nhưng vẫn nhìn phía bên trong, cũng không thèm nhìn tới Giang Húc Dương, nhàn nhạt nói, nghe hương vị. Giang Húc Dương, huyệt Thái Dương ngảy dựng, trong lòng cái kia kích động tiểu nhân bắt đầu trở nên phấn khởi, chẳng lẽ thật sự bị thèm ở. Hắn trong lòng kích động, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh. A, là tân nhận thức một vị bằng hữu, khu cụ, chủ nghệ không tồi, ta thấy ngươi đã nhiều ngày ăn uống không tốt, liền ủy thác hắn chăm sóc mấy ngày thức ăn. Giang Thừa Diệp nghe vậy, nhấc chân liền phải hướng bên trong đi, Giang Húc Dương lập tức đem hắn ngăn lại, thấp giọng hấp tấp nói, "Này, này không thích hợp, vẫn là ta sau đó đưa đến trong phòng đi." Ngươi đại thương mới khỏi, vẫn là hảo sinh nghỉ ngơi. Giang Thừa Diệp nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nhanh không chậm nói, không phải vì ta làm sao? Ta nếu là không đi nếm thử, chẳng phải là lãng phí ngươi cùng vị này bằng hữu một phen tâm ý sao? Giang Húc Dương mặt chầm xuống, rốt cuộc nói ra tình hình thực tế, nhưng nhưng ta nói cho nàng ngươi là của ta một cái muội muội. Ngươi nếu là nàng hiểu được ta lừa nàng, khó tránh khỏi cảm thấy ta bụng dạ khó lường a. Giang Thừa Diệp bước chân dừng một chút. Rất có thâm ý xem một cái Giang Húc Dương, hiểu rõ gật gật đầu. Quả nhiên là chi kỷ chi kỷ bạn tốt. Giang Húc Dương một hơi còn không có tùng đi xuống, liền nghe được một cái lạnh lạnh thanh âm nói, Nô, vậy ngươi liền tiếp tục lừa nàng nói ta là nữ giả nam trang. Giang Húc Dương vừa lúc gặp lúc này, trong phòng bếp đầu chuyển đến như ý thanh âm, Giang công tử, canh ngao đến không sai biệt lắm, ngài muốn hay không nếm một chén. chương ba mười ba không tha hải tử không bộ lang. Này Giang ra công tử ở sinh cái gì chuyện xấu như ý không rõ ràng lắm, chính là nghe được hắn hoang mang rối loạn ra ra vào vào, hình thái gian không có ngày xưa phong tư tiêu sái, đảo có vẻ có chút đáng kinh, nàng bất động thanh sắc trong lòng bắt đầu tự hỏi này Giang húc dương đến tuột cùng là cái cái gì thân phận. Nếu hắn thật sự ý đồ gây rối chính mình lại nên như thế nào? Hà Nguyên Cắt đã bị mang đi, có thể hay không đã gặp bất chắc? Hắn có thể hay không là cái buôn bán dân cư bọn buôn người? Như ý trong lòng cả kinh. Biết lúc này mới có chút hối hận chính mình quá mức tin tưởng hắn. Hắn như vậy có tiền, trong phủ lại có một cái thần bí muội muội, còn chưa bao giờ gặp qua một thân, có thể hay không là bị lửa gạt tới cô nương. Giang Húc Dương không biết ở bên ngoài làm cái gì, chính là xuyên thấu qua cửa sổ, nàng tuổi hồ thấy được gâm trầm trầm ánh ao như ý trên người không cấm ra một thân mồ hôi lạnh, lại cường tự chấn định, nhu định sau động. Mà bên ngoài này một đầu, Giang Húc Dương dưới tình thế cấp bách đem Giang Thừa Diệp đẩy đến một bên, bận tâm hắn miệng vết thương. Hắn còn đẩy thập phần ôn nhu trong giọng nói đã mang lên chút khẩn cầu. Khi ta cầu ngươi, chỉ này một lần, không có lần sau. Giang Thừa Diệp mặt vô biểu tình nhìn hắn. Giang Húc Dương cắn răng, ngươi liền sinh tử đều không để bụng người, còn để ý nam nữ chi biệt sao? Hiện giờ ngươi là ta đường đệ, làm ta một hồi đường muội ngươi sẽ thiếu một miếng thì sao? Giang Thừa Diệp chuyển qua mắt nhìn hướng trên cửa sổ ánh cái kia tinh tế thân ảnh, từ từ nói: Ta nhớ rõ năm trước ngươi được vài khối chân quý huyền thiết, ngươi bảo bối thực vẫn luôn mang theo trên người đi. Giang Húc Dương hít hà một hơi, "Ngươi, ngươi tổng không đến mức muốn đê tiện lửa ta huyền thiết bãi." Giang Thừa Diệp thần sắc nhàn nhạt, nhạt, "Hai khối." Giang Húc Dương sắc mặt trắng nhận, "Ngươi này nhưng quá mức." Giang Thừa Diệp lý lý cổ tay áo, "Bốn khối." Giang Húc Dương sắc mặt một thanh, "Ngươi không bằng đi đoạt lấy." Giang Thừa Diệp hợp lại một hợp lại áo ngoài, toàn bộ. Giang Húc Dương mặt xám như cho tàn, "Ngươi, ngươi cho rằng ta vì như vậy một nữ nhân sẽ làm ngươi thực hiện được?" trong lời nói rõ ràng tự tin không đủ, ẩn ẩn mang theo chút chịu đựng không nổi bất đắc dĩ cùng bi ai. Từ trong phòng bếp chuyển ra tới mùi hương càng thêm nồng hậu. Giang Thừa Diệp gật gật đầu, ta đi vào nếm thử đồ ăn hương vị. Nói, nhấc chân liền phải hướng bên trong vườn. Thành Giao. Giang hút dương bàn tay to một hành, ngăn lại Giang Thừa Diệp, cơ hồ là từ kẽ răng nhi bên trong nhảy ra này hai chữ. Giang Thừa Diệp đạm đạm cười, mũi chân nhi phương hướng vừa chuyển, thong thả ung dung trở về chính mình nhà ở. Đi lên còn không quên dặn dò hắn một tiếng, nhớ rõ đem đồ ăn đưa qua đi. Giang húc dương giờ phút này tâm, giống như là bị người đảo cái miệng to, hắn cảm thấy chính mình ăn long thịt đều sẽ không có hương vị. Ngàn năm huyền thiết ta. Bác Cương tiến cống khi bất quá mười khối, một con dương nhỏ liền chứa đầy. Ngày đó hắn vừa vặn lập một cái công, liền được phụ hoàng thưởng, tuy nói Giang Thừa diệp thật là giúp hắn, nhưng hắn cũng hảo sinh cảm tạ đưa qua đi hai khối. Không thể tưởng được cái này âm hiểm nam nhân vẫn luôn mơ ước chính mình nơi này dư lại tám khối. Giang Húc Dương, anh anh anh anh, như thế nào liền đáp ứng rồi đâu? Giang Công Tử, Thanh Thúy Thanh âm tự cửa truyền đến, Giang Húc Dương dương mắt, liền thấy như ý sinh sắn đứng ở phòng bếp cửa, đã hảo, phải cho tiểu thư đưa qua đi sao? Đưa cái quy chứng. Giang Húc Dương âm thầm cắn răng, hố đi hắn tám khối ngàn năm huyền thiết, còn muốn ăn cơm. Như vậy tưởng tượng, Giang Húc Dương lưng một đỉnh, nghiêm mặt nói như ý cô nương có điều không biết mới vừa rồi hạ nhân tới truyền lời sáng buổi buổi tối thời điểm có chút không thoải mái ta phân phó đại phu đi coi một chút mấy thứ này nàng hẳn là ăn không vô. bất quá cô nương lo lắng làm giang ngũ cần phải hảo hảo nếm thử như ý rũ mắt mỉm cười giang công tử hái diện là như ý vinh hạnh giang công tử tùy ý giang húc dương cười cười đem ánh mắt đặt ở trước mặt ba đồ ăn một canh thượng mùi hương xông vào mũi đem bị hố tối tăng quét mất không ít giang húc dương méo chiếc lưỡa Ở ba đạo đồ ăn tiến đến tới lắc lắc, vẫn luôn không có thể hạ chiếc đũa, cuối cùng lại ngẩng đầu xem một cái Như Ý. Như Ý hiểu ý, kéo ghế dựa ngồi xuống, nhỏ giọng nói, đều là gia thường tiểu thái, Giang công tử không cần ghét bỏ. Giang Húc Dương rất có hứng thú điểm đồ ăn mầm, mặc dù cơm nhà cũng nên có cái tên tuổi. Như Ý cầm lấy một đôi chiếc đũa, điểm ở đạo thứ nhất đồ ăn thượng, này bàn là ra nước da giòn đậu hủ, bên này là bầu trứng gà phiến, cái này là rau trộn gà ti. Giang Húc Dương hơi hơi nhướng mày, kẹp lên một khối đậu hủ, khe như mày, trật lại kẹp lên một khối, một khối tiếp theo một khối, như gặp được hắn ăn vui sướng, mượn cơ hội nói, Giang công tử, ta còn là có chút không yên tâm mãn đường, ta đi về trước xem hắn. Giang húc dương giờ phút này đã hoàn toàn dừng không được tới. Ra giòn đậu hủ ngoài giòn trong mềm, bên ngoài bọc tầng này nước sốt hương vị thập phần độc đáo, hắn ăn qua nhiều như vậy cơm nhà, lại không có nào một đạo có như vậy thư vị. Bầu bánh trứng bán tương cũng cực kỳ đẹp. Hơi mỏng một mảnh bầu thượng dán một mảnh hơi mỏng trứng gà phiến, trứng gà hòa trộn, bầu thoải mái thanh tân vị mỹ, quả thực chính là danh sách thái sắc trung cực phẩm. Rau trộn gà ti là chịu đựng canh thịt gà tay xé mà thành, thịt gà tinh hoa tấn hiện canh trùng, lão hương ngao ra canh gà uống xong lúc sau thập phần ấm thân, thịt gà nhìn như vô vị, nhưng này nói rau trộn thập phần ngon miệng, quấy ra hương vị cực hảo. Giang Húc Dương ăn hai má phình phình, liên tục gật đầu, như ý liếc hắn một cái, xoay người ra phòng bếp. Chờ đến như ý rời đi, Một đoàn tỷ nữ bọn hạ nhân lại không có làm điều thu tán, mà là tiếp tục ghé vào phòng bếp cửa, một đám nhìn nhà mình trích tiên thiếu ra. Chó hoang an thương. Như ý ra phòng bếp, chạy như bay đến mãn đường phòng, nhìn thấy hắn hảo sinh nằm trên giường, một bên còn có tỷ nữ chăm sóc, nhiều ít yên tâm chút. Tỷ nữ thập phần ôn hòa có lễ, đem mãn đường chiếu cô cũng thập phần hảo. Hắn ngủ khi bởi vì ngứa sẽ chảo chính mình, chính là hiện nay hắn gương mặt kia cùng trên người như cũng là bạch bạch nột nột. Nghĩ đến này tỷ nữ vẫn là thập phần cẩn thận. Nhìn thấy như ý trở về, tỷ nữ cung kính liền phải lui xuống đi, như ý trong lòng vừa động, đem nàng gọi lại, vị cô nương này, ta có một số việc tưởng muốn hỏi thăm người hỏi thăm. Tỷ nữ ngọt ngào cười, như ý cô nương không cần khách khí. Như ý cười cười, châm trước một phen, nói, không biết, trong phủ có phải hay không có một vị. Hàng năm thể nhược nhị tiểu thư. Vừa nghe đến nhị tiểu thư, kia tỷ nữ tựa hồ là sừng sốt sửng sốt thậm chí lộ ra chút mờ mịt thần sắc, như ý trong lòng căng thẳng. Vừa rồi những cái đó không tốt, ý tưởng lại mạo thượng trong lòng. Nàng mạo hiểm không sao cả, nhưng tuyệt không có thể làm mãn đường đã chịu cái gì thương tổn. Giang phủ này một đầu, Giang Thừa Diệp khơi mào một cây xương gà, ở trước mắt xoay chuyển, ném hồi trong chén, quét liếc mắt một cái mâm đồ ăn trùng cơm thừa canh cạn, lạnh lạnh nói: đây là, ngươi vị kia bằng hữu đặc biệt vì ta làm. Giang Húc Dương sửa răng, cơ hồ đem bức đối không hắn. Thử khí nhi nói, đúng vậy, ngươi gần nhất không phải ăn uống không tốt sao, ta tưởng này ngươi cũng ăn không hết nhiều ít, liền thế ngươi ăn chút. Cách. Giang thừa diệp ngoắc ngoắc khỏe môi, ném chiếc búa, ánh mắt chợt một lợi, nhìn phía cửa. Giang húc dương cũng lập tức ngồi thẳng, đối với cửa nói, ai? Công tử, là như ý cô nương tặng thức ăn lại đây. Thị vệ ở ngoài cửa hồi bẩm. Thế nào ý? Nàng như thế nào liền tới đây? Thị vệ vừa dứt lời, cửa liền giống như ý xông qua tới thanh âm Giang Tiểu Thư. Giang Húc Dương đột nhiên nhìn phía Giang Thừa Diệp, hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thon dài ngón trỏ một chút một chút gõ ghế bập bên tay vị. Như ý trong tay bưng vừa mới làm tốt một chén cháo, nguyên bản chỉ là nghĩ đến thử một chút Giang Phủ có phải hay không thật sự có một vị Giang Tiểu Thư, nếu Giang Húc Dương ở nói dối, kia cái này địa phương nàng liền không thể ở lâu. Chỉ là ở bên ngoài đứng hảo một thời gian, bên trong tựa hồ cũng chưa động tính gì. Bên trong, Giang Húc Dương dư vị vừa rồi kêu phiên tư vị. Trung Quy vẫn là hướng Giang Thừa Diệp đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Giang Thừa Diệp không nhanh không chậm sách lên một chi bút lông thỏ, trên giấy viết xuống một hàng tự ném cho Giang Húc Dương. Giang Húc Dương cầm lấy vừa thấy, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Mấy ngày trước đây ngươi giá cao mua hồi thiết hoa mục, ta coi không tồi. chương 34 từ Giang phủ dẹp đường hồi phủ. Phần 11. Như ý bưng mâm đồ ăn, trong lòng không ngừng mà tự hỏi chính mình muốn như thế nào ưng biến, theo trong phòng chậm chạp chưa từng truyền đến tiếng vang. Nàng trong lòng nghi hoặc cũng liền càng nặng. Giang. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Một thân bạch đi liền nữ tử, khuôn mặt có vẻ có vài phần tiểu tụy, nhìn thấy như ý khi, còn nhịn không được ho nhẹ vài tiếng, bài trừ một tiêu cười. Như ý sửng sốt một hồi lâu, mới vừa rồi nói, Giang. Tiểu thư. Nữ tử thong rong cười, hơi hơi hành lễ, như ý cô nương. Như ý chạy nhanh đằng ra một bàn tay đỡ lấy nàng, bên ngoài gió lớn, mau vào đi thôi. Nữ tử ý cười không giảm. Nhậm như ý đem nàng đỡ vào phòng, như ý đem người đỡ đến giường trước ngồi xong, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, đem trong tay đậu đỏ bo bo cháo đưa qua đi, mới vừa nghe nói tiểu thư không thoải mái, nói vậy những cái đó đồ ăn ngài cũng không ăn uống, cho nên ta thiện làm chủ trương một lần nữa làm một phần, giang công tử với ta có ân, ta liền chính mình lại đây, quấy giày tiểu thư địa phương, thỉnh tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Nữ tử nhu nhu cười, tiếp nhận cháo, lại không thế nào ăn. Như ý không chút để ý nhìn chung quanh chung quanh một vòng, đứng dậy, thời điểm không còn sớm, ta liền không quấy rời Giang Tiểu Thư nghỉ ngơi. Nghe nói Giang Tiểu Thư cũng yêu thích xuống bếp, nào ngày nếu có rảnh, nhất định phải lanh giáo lãnh giáo. Giang Tiểu Thư du mắt cười, gật đầu đáp ứng. Như ý thu tươi cười, xoay người ra cửa phòng. Xa nhà phía trên, Giang húc dương phe phẩy cây quạt thở ra một hơi, xem một cái nhàn nhàn ngồi ở một bên cười như không cười người, tức giận nói, muốn cười liền cười đi đồ vật đều bị ngươi lừa tới rồi, cũng không kém ngươi này một phen cười nhạo. Nói, nhảy xuống, chỉa xuống đất không tiếng động. hắn ngẩng đầu xem một cái còn ngồi ở trên xà nhà Giang Thừa Diệp, còn không xuống dưới, chẳng lẽ muốn ta ôm ngươi xuống dưới? Giang Thừa Diệp Trung quy vẫn là cười cười, rơi xuống đất thanh so Giang Húc Dương càng thêm nhẹ, cơ hồ phát hiện không đến. giả trang Giang tiểu thư nữ ảnh vệ đem cháo đưa cho Giang Thừa Diệp, Giang Thừa Diệp lại hơi hơi phất khai. Giang Húc Dương nhún mẩy, ngươi thế nhưng không ăn, ta không khoa trương nói. Không ăn liền thật thật là phí phạm của trời. Nói, làm bộ muốn đi đoạt lấy kia một chén cháo. Giang thừa diệp không làm giải thích, ý bảo ảnh vệ đem cháo cho hắn. Kia cô bé đích sắc có chút bản lĩnh, đồng dạng đều là những cái đó đồ ăn, phản phất nàng làm ra, mùi hương đều phải độc đáo rất nhiều. Nhưng mà, này đó nàng là làm cấp giang gia tiểu thư, hắn lại không phải. Vì sao phải ăn kia đồ vợ? Hắn nếu muốn ăn, phải ăn nàng đặc biệt vì hắn làm kia phân câu nhân mắt đảo hoa ngó liếc mắt một cái một bên hóa thân đói cầu đường hình giang thừa diệp giật nhẹ khoe miệng đi đến giường biên tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống bên thay còn có giang húc dương vừa ăn biên ca ngợi biên thổn thức thanh âm ta hôm nay ăn có chút nhiều sau đó còn muốn tiêu tiêu thực ngủ tiếp a ngươi nói nàng mới vừa có không có phát hiện cái gì không ổn hẳn là không có đi giang thừa diệp lười nhác nhìn giang húc dương trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ cười kia nha đầu có thể so hắn tưởng tượng cơ linh không ít Nay ảnh vệ là hắn huấn luyện ra, trên người khó tránh khỏi mang theo mấy cái thương, mới vừa rồi ảnh vệ duỗi tay tiếp cháo thời điểm, hắn ở phía trên rõ ràng thấy kia nha đầu thân mình cứng đờ, Chắc là thấy được ảnh vệ trên tay ẩn một nửa lộ một nửa đau thương, lại chưa vạch trần, mà là chạy nhanh rời đi. Nhưng thật ra cái người thông minh. Giang thừa diệp hãy còn cười, đứng dậy đem ăn chính hoan giang húc dương nhắc tới tới đá ra phòng, xoay người đi ngủ. Giang thừa diệp đoán một chút không sai, từ cái kia giang tiểu thư trong phòng ra tới. Như ý lập tức thở phào nhẹ nhõm, chiều mãn đường phòng đi. Phía trước nàng tính toán làm mãn đường ở chỗ này ngốc mấy ngày, hiện tại xem ra, vẫn là tính. Xem người xem khỏe mắt đôi lông mày, như ý luôn mãi châm trước, hồi tưởng cùng Giang húc dương tương giao đã nhiều ngày, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng hắn đều không phải là một cái ác độc người. Nhưng nếu hắn có tâm giấu giếm chút cái gì, nàng biết đến càng nhiều, có lẽ không phải là một chuyện tốt. Hiện tại nàng muốn lo lắng, là mãn đường thân thể, phải dùng tâm. Là tiệc mừng thọ cùng bách vị lâu, muốn nhận tâm, chính là cấp cái kia suýt nữa hại mãn đường người một chút nhan sắc nhìn một cái. Mấy phen suy tư sau, như ý vẫn là quyết định mang theo mãn đường cùng nhau trở về. Đêm nay, nàng canh giữ ở mãn đường mép giường ngủ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, xác thật bị lông sù xù, xù ngứa cấp náo tỉnh, mở mắt ra, mãn đường đã cười hì hì ngồi ở trên giường, bắt lấy nàng tóc đậu nàng mặt. Như ý đem hắn báo danh trong lòng ngực, duỗi tay thăm hắn cái chán, đã không còn phát sốt. Lại kiểm tra rồi một chút trên người, xương đỏ đã tiêu đến kém không đều, trên người bệnh sởi cũng toàn không thấy bóng dáng. Này đại phu quả thực y dịch thuật cao minh. Nàng bên này có động tĩnh, bên ngoài lập tức có tỷ nữ tiến vào hầu hạ nàng cùng mãn đường rửa mặt trải đầu. Chờ đến bọn họ rửa mặt chải đầu xong, Giang Húc Dương liền lần thứ hai nhẹ nhàng xuất hiện, phe phẩy cây quạt cười nói, cô nương sớm. Như ý, Giang công tử sớm. Giang Húc Dương kỳ thật là tới muốn cơm sáng, hắn cảm thấy như ý đồ ăn ăn sẽ nghiện giống như ăn nàng đồ ăn, mặc khác đồ ăn liền cũng chưa sát thái. Hôm nay sáng sớm hắn liền bắt đầu cân nhắc chính mình muốn uống cái gì cháo, còn không chờ hắn cân nhắc ra tới, gia nhân đã đưa ra phải rời khỏi nói. Giang Húc Dương sắc mặt trầm xuống, chính là trong phủ hạ nhân chăm sóc không chu toàn. Nói lời này khi, hắn có chút không vui nhìn một bên người, bọn hạ nhân mỗi người im như ve sầu mùa đông, gắt gao cúi đầu. Như ý cười lắc đầu, ta cùng với mãn đường đều là sơn dã nhân gia hải tử. Giang công tử trong phủ nơi trốn chú ý, nhưng thật ra chúng ta hai cái đem trong phủ kéo ra vài phần keo kiệt khí. Nguyên tưởng làm phiền công tử vì như ý chăm sóc mãn đường mấy ngày, lại không nghĩ hắn cùng như ý giống nhau, toàn nhớ mong trong nhà tỷ muội khẩn, cho nên hôm nay liền phải hướng Giang công tử xin từ trước. Giang húc dương còn muốn nói cái gì, như ý lại đánh gây hắn, nguyên bản nói tốt vì công tử cùng Giang tiểu thư làm thượng mấy ngày đồ ăn, hiện giờ cũng nên nuốt lời. Không bằng liền trước thiếu đi, có duyên gặp lại khi... Như ý tất nhiên không cho Giang công tử thất vọng, có duyên gặp lại mấy chữ. Thế nhưng nghe được Giang Húc Dương trong lòng vừa động, Như ý cuối cùng vẫn là lánh mãn đường rời đi. Liên quan Giang Húc Dương hảo tâm chuẩn bị xe ngửa cùng nhau chống đẩy, chỉ là nhận lấy mãn đường dược phòng cùng không có uống xong mấy uống thuốc. Nàng dùng sơn dã nhân già thân phận qua loa lấy lệ Giang Húc Dương, hắn tự nhiên cũng không nốc, trong lòng minh bạch, liền không hề miễn cưỡng. Nhìn theo kia một lớn một nhỏ thân ảnh rời đi khi Giang Húc Dương vô ý thức nhắc mãi có duyên gặp lại. Trong đầu hiện ra đêm qua, phòng bếp bên trong cái kia nghiêm túc bận rộn thân ảnh, có chút thất thần. chương 35 vì định bợ cường đoạt nhân tình. Hôm qua Hà Nguyên cắt trở về là lúc, như ý làm hắn làm vài món sự tình. Đệ nhất, lưu ý các nàng tam thẩm một nhà động tĩnh Đệ nhị, lưu ý lý chính ra động tính. Đệ tam, vạn không thể làm cắt tường đem đường sự tình nói ra, nếu có người hỏi, là ở không được, liền chỉ nói mới mẻ, ăn hỏng rồi bụng. Lúc này đây các nàng bị tam thẩm âm một phen. Nguyên bản nàng là làm đủ chuẩn bị phải hảo hảo âm trở về, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, chờ đến chân chính trở về lúc sau, mới phát hiện sự tình so nàng tưởng tượng còn phải có thú đến nhiều. Nguyên lai, like, hôm qua Hà Nguyên cắt bị giang húc dương quản gia Thanh Nham mang theo trở về, lại không có vội vã đi cắt tường nơi đó báo bình an, mà là đi trước Hà Lý Chính ra. Khi trở về Thanh Nham nhiều mang lên một người, tới rồi Lý Chính ra mới hiểu được, kia thế nhưng là phủ nhà chung người. Hai người với Hà Lý Chính nói nhỏ vài tiếng. Hà Lý chính lập tức vô vô bộ ngực, nói chuyện này bao ở trên người hắn. Hà Nguyên cát còn chưa thế nào nháo minh bạch, Thanh Nam liền mang theo vị kia quan ra dẹp đường hồi phủ, Hà Lý chính cười tủm tỉm cùng Hà Nguyên cát tới cắt tường nơi này, tự mình hướng cắt tường báo bình an. Hà Lý chính nơi nào nhân vật? Không ngừng Hà ra thôn, liền nói đến trên dưới vài cái thôn, hắn đều là nói chuyện được người, hiện giờ hắn thế nhưng có thể tự mình tới cửa cho chính mình bảo bình an, cắt tường đều có chút thụ sủng nhược kinh, một lòng cũng cuối cùng buông xuống chút. Hơn nữa Hà Nguyên cắt mấy phen người bảo đảm nói các nàng thật sự không có chuyện, liền chân chính bùng tâm, chỉ còn chờ các nàng trở về. Đương như ý mang theo mãn đường trở về thời điểm, các tường nhìn tung tăng nhảy nhót khí sắc hồng nhuận mãn đường, gần như hỉ cực mà khóc, Kim Ngọc cũng ở một bên ha hạ cười, nói tưởng nghiệm mãn đường nói. Vẫn luôn chặt chẽ chú ý nhà bọn họ Hà Nguyên cắt hiểu được như ý đã trở lại, liền lập tức chạy tới đem hắn trở về về sau sự tình đều nói một lần. Như ý tinh tế suy nghĩ, như mày nói. Ta Tam Thẩm từ đầu đến cuối đều không có đã tới. Hà Nguyên cắt lớp đầu, có phải hay không ngươi đa tâm? Như ý xem một cái Hà Nguyên cắt, nàng biết tâm tư của hắn đều hệ ở cắt tưởng trên người, giữa hai người bọn họ phá sự đã đủ phiền nhân, này đó chính mình ra sự tình, hắn không cuốn tiến vào cũng thế, nghĩ như vậy, nàng liền đánh mấy cái haha, ha, chuyện này liền tính bóc qua. Lần này sự kiện, không thể nghi ngờ là trong bất hạnh vận hạnh, Như ý đối cắt tưởng nói có quan hệ mãn đường gì ứng chứng sự tình, nhưng thật ra đem cắt tưởng kinh một chút. Vô Thú nói, này, này nhưng làm sao nha, hắn có thể hay không còn có thứ khác không thể ăn. Mãn đường cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Như ý cười an ủi nàng, quả hạch là thuộc về thường thấy dị ứng nguyên, thông thường biết đối phương diện này dị ứng, ẩm thực phương diện đều sẽ chú ý, sau này liền hải sản một loại thức ăn kích thích, cũng hẳn là thiếu dính, huống hồ chỉ cần phát hiện kịp thời, chuẩn trị kịp thời, đảo cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Cát tường liên tục gật đầu, tựa hồ nhớ rõ rất là dụng tâm. Mà đối với các nàng ở chấn trên sự tình, nàng cũng không có hỏi nhiều. Đối với Lý Tú Nga cũng không có xuất hiện sự tình, như ý trong lòng kỳ thật còn tồn một cái nghi hoặc, đến tột cùng thật là nàng nghĩ đến quá nhiều, vẫn là Lý Tú Nga tàng đến quá sâu. thang đến ngày thứ hai, cũng chính là Lý Chính Tiệc Mừng Thọ hai ngày trước, như ý mới biết được Lý Tú Nga vì cái gì không có xuất hiện, bởi vậy, nàng càng thêm khẳng định Lý Tú Nga thật là tổn hại mãn đường tâm. Tư cung gì Lý Thị nháo phiên về sau. Bọn họ thật sự liền lại không quản quá các nàng, nhưng ngày thứ hai, dì Lý Thị thế nhưng mang theo cả gia đình lại lại đây, bất đồng với thượng một lần đỏ mặt tiền thay Lần này, trừ bỏ dì Lý Thị lược hiện cứng đờ ngự khí cùng miễn cưỡng bài trừ vài tiêu ý cười, đảo cũng coi như là một cái hòa thuận gặp mặt. Lý Tú Nga từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt ôn hòa, tới lúc sau tựa như ước chừng lo lắng thật nhiều ngày, đối với cắt tưởng mấy cái hỏi han đơn cần, cuối cùng, còn lấy tới một cái túi nhỏ bột mì. Các tường nghĩ thượng một hồi náo đến như vậy cương, tam thẩm lại còn khách khí như vậy, trong lúc nhất thời bệnh cũ lại tái phát, từ trước ủy khuất thương tâm đảo qua mà quang, chỉ có vì chính mình cùng đệ đệ muội muội không hiểu chuyện mà sinh ra ấy nấy, mà Lý Tú Nga, đúng là nhìn thấu điểm này. Như ý ôm Kim Ngọc Mãn đường ngồi ở một bên, bất trí một từ, mà là từ các tường nhiệt tình chiêu đái bọn họ. Không ngờ gì Lý Thị nói mấy câu còn chưa nói xong, liền gấp không chờ nổi đem chuyện vừa chuyển, nhìn phía như ý, như ý, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không có gì sự tình phiền toái đến lý chính ra? Cát tường đi tới, từ như ý trong tay tiếp nhận Kim Ngọc cùng mãn đường, ý bảo nàng hảo hảo cùng mãi mãi nói chuyện. Như ý không nghĩ làm Cát tường nàng kham, cũng vẻ mặt ôn hòa trả lời, là, mấy ngày hôm trước mãn đường ăn tam tẩu đưa tới điểm tâm, ta tưởng là hắn trong lúc nhất thời tham ăn ăn nhiều, có chút tiêu chảy, ta mang theo hắn đi xem bệnh, vừa lúc đụng phải lý chính, lý chính làm người lòng nhiệt tình, liền mang theo mãn đường đi chân trên, hiện tại mãn đường đã khá hơn nhiều. Bị đề cập kia một khắc, Lý Tú Nga trên mặt tươi cười xuất hiện một kia cứng đờ, nhưng nghe xong như ý nói, nàng lại lần nữa khôi phục bình thường, như ý nói, không hề có trách cứ nàng ý tứ, chuyện này, cũng không có an vạn nàng. Di Lý Thị vừa nghe xong, tức khắc cảm thấy này hai cái tỉ tỉ lại chậm chế đệ đệ, đang muốn phát hỏa, phía sau một người kéo kéo nàng, vọng qua đi, lại là lao tam tức phụ ở hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Di Lý Thị lúc này mới nhớ tới chính mình tiến đến nước nguyện ban đầu. Nàng tự cao là trong nhà bối phận tối cao lão nhân, mang chửi người hỏi chuyện gì đó điểm nhi không hàm hồ, ngươi cũng thật hồ đồ, thế nhưng cho nhân ra thêm phiền thoái. Nhìn xem nhà các ngươi hiện tại bộ dáng này, nhưng thật ra muốn bắt cái gì cảm ơn lý chính ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi xem. Cứ như vậy, như ý rốt cuộc đêm này trung gian loan loan đạo đạo trải vớt rõ ràng, nàng trong lòng đại định, nói, mãi mãi có điều không biết, cháu gái gần đây không có việc gì, liền khai chút hỏa làm chút đồ ăn, thường xuyên qua lại. Đảo cũng sờ soạn ra chút môn đạo, nhân đây cầu Lý Chính ở tiệc mừng thọ thượng làm chút nhà bếp sai sự. Di Lý Thị hít hà một hơi, cùng Lý Tú Nga đúng rồi đôi mắt thần. Hôm nay Lý Tú Nga chạy tới nói cho nàng, nói Lý Chính ra nhi tử tử ăn lão đại gia như ý làm cơm, kia kén ăn tật xấu càng nghiêm trọng, từ trước vẫn là có chút đồ ăn không ăn, hiện nay đều đã là cũng không thèm nhìn tới trong nhà những cái đó đồ ăn. Lão nhị tức phụ đánh gì xa, Di Lý Thị đang lo muốn như thế nào làm hà Lý Chính ngôi giận. Như vậy thứ nhất tin tức lớn, làm nàng ở kinh ngạc rất nhiều, sinh ra vài tia may mắn. Lao đại gia cái kia ma ốm có thể đỉnh cái gì dùng. Lao nhị lao tam gia tùy tiện một cái cô nương lấy ra đi kia không thể so nàng cường. Cũng liền đến lúc này, dì Lý Thị mới có không phải người trong nhà không tiến một nhà môn đắc chí Lý chính đứa con này liền như ý tay nghề đều cảm thấy hảo, thuyết minh Lý chính ra khẩu vị là từ bọn họ lao hà ra, đến lúc đó ở tiệc mừng thọ thượng. Nếu là làm liễu nhi cùng hương chi một người hiến một đạo đồ ăn, đến lúc này, xem như vị này tiệc mừng thọ hiến tâm ý, vốt phẳng lý chính nhi tử bị thương khí, bọn họ lại đi mừng thọ, tự nhiên liền sẽ không nếm mùi thất bại, lại đến, kia một ngày chấn trên trịnh ra cùng hạ thôn kia hộ nhân ra đều sẽ tới, đám đông nhìn chăm chú hạ, bọn họ hà. Gia nữ nhi tiến phòng bếp trở ra thính đường bản lĩnh, tự nhiên đã bị mọi người xem ở trong mắt, đây chính là tranh đua sự tình A. Di lý thị cùng lý tú Nga cũng chưa nói chuyện. Nhưng thật ra một bên Vương Phượng tiểu tức giận nói, ngươi một cái giữ đạo hiếu trong lúc cô nương, cũng không sợ quét Lý Chính ra đen đuổi. Ta xem a, ngày đó các ngươi phải hảo hảo ở nhà ngốc đi. Như ý làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, tựa hồ không thể tiếp thu, nhưng nhưng ta đã đáp ứng Lý Chính. Di Lý thị lạnh giọng đánh gãy nàng, ngươi tính thứ gì, ngươi lời nói đỉnh cái chó má dùng. Liêu Nhi cùng Hương Chi chẳng lẽ liền so ngươi kém? Xem ngươi cái kia khóc tang ngủ rũ hình dáng, đi quét Lý Chính rủi do sao? Chuyện này không cần nói nữa, xứng đang chúng ta lão hà ra thiếu nhân ra, khiến cho chúng ta lão hà ra người tới còn, đừng nói chúng ta này đó trưởng bối không quan tâm các ngươi mấy cái, chuyện này, các ngươi không cần lo cho. Như ý mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đúng vậy. Chương 36 gấu trúc thiếu nam tìm tới môn. Di Lý Thị lại đây cản quấy một phen, đem Lý Chính tiệc mừng thọ thượng sai sự cấp đi, vì chính là cùng Lý Chính ra tiêu tan hiểm khích lúc trước, đồng thời lại khoe ra nàng hà ra nữ nhi. Trước sau liền lên, cũng liền không khó nghĩ thông suốt, Lý Tú Nga sở dĩ không có xuất hiện, là bởi vì nàng phát hiện một cái lớn hơn nữa bí mật, như ý thế nhưng được Lý Chính ưu ái, vì này tiệc mừng thọ nấu ăn. Này nhưng làm bất hạnh vô pháp lấy lòng cố gắng gì Lý Thị tìm được rồi một cái quang minh đi tới phương hướng. Nguyên bản như ý vì Lý Trinh nấu ăn, đơn giản là tưởng cấp bách vị lâu ăn một liều thuốc can thần, làm cho bọn họ yên tâm dùng chính mình, cũng thuận tiện cấp trong nhà tránh chút tiêu vặt, ai ngờ này gì Lý Thị ngạnh muốn vào tới cắm một chân. Nhìn này đó phạm là có chỗ lợi liền nhất định phải cướp đoạt đi các thân nhân, như ý thế nhưng hãy còn nở nụ cười. Một bên Kim Ngọc tò mò méo máu đầu, nhị tỷ ngươi đang cười gì? Là bởi vì chúng ta hôm nay giữa chưa có ăn sao? Kim Ngọc nói, tự nhiên ra sao Lý Thị mang đến một tiểu túi bột mì? Như ý nghe được chua sót, ngồi xổm xuống thân sờ sờ Kim Ngọc đầu, Lý Chính Tiệc mừng thọ ngày đó, nhị tỷ mang ngươi xem diễn, còn cho ngươi làm ăn ngon, thế nào? Kim Ngọc mắt đôi xem diễn không có gì chấp nhất. Chính là vừa nghe đến ăn, hạt châu sáng ngời, thanh thúy đáp, hảo. Bởi vì mãn đường trở về, các tưởng đối mãn đường chiếu cố càng thêm cẩn thận, chiếu cố rất nhiều, khó tránh khỏi vẫn là đối như ý nói. Tuy nói mãi mãi không cần chúng ta tới còn ân tình này, nhưng lý chính giúp chúng ta, chúng ta không đạo lý liền nói lời cảm tạ đều để cho người khác đại lao à. Như ý, ngươi nói nơi này chính đại thọ, chúng ta có phải hay không còn phải có chút gì tỏ vẻ. Như ý chính bắt một ngón lút đầu bột mì ở trong tay xoa bóp. Nghe vậy cười cười, có chút bất đắc dĩ đem cát tường kéo đến mép giường ngồi xuống, nhắc lại nói: "Ngươi quên ngươi cùng ta nói rồi nói. Hiện giờ cái này ra ta tới làm chủ. Ta bảo đảm, chúng ta đều sẽ quá thượng hảo nhật tử." Nàng bắt tay đáp ở cát tường trên vai, "Ta thật lớn tỉ, lý chính nơi đó, tự nhiên là muốn ta, hiện giờ ngươi phải làm, chính là hảo hảo mà ở nhà đem chính mình dưỡng bạch bạch nột nột, đem chúng ta đệ đệ muội muội dưỡng trắng trẻo mập mạp." Cát tường cười khổ vài cái, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Cuối cùng dương mắt nhìn thấy như ý một bộ không vui bộ dáng, liền thản ngôn nói, như ý, lần trước nhà chúng ta 56 văn tiền, đều mua trứng gà. Hiện tại, trong nhà không bắp, cũng không có tiền, trứng gà cũng mau ăn sạch. Ta biết ngươi là không nghĩ làm ta lo lắng, nhưng, thật sự không được, ta còn là đi mãi mãi ra mượn chút lương đi. Người xem hôm nay mãi mãi không phải rất hòa khí sao. Đều là người một nhà. Đại tỷ, như ý quả thực có chút không vui mà đánh gãy nàng. Cũng thật muốn nàng ngạnh khởi tâm địa trách cứ một lòng vì các nàng cắt tường, nàng cũng nói không nên lời, chỉ là ở cắt tường nao nao khi, rào hoặc cười. Ngươi yên tâm, ta đoán, chúng ta nguyên liệu nấu ăn, hôm nay liền có người đưa tới cửa. a cắt tường trực tiếp xứng sở ở nơi đó, nhìn như ý trên mặt cười, có chút sở không được đầu góc Mau tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, Kim Ngọc cùng mãn đường đều nói bụng, cắt tường kéo tay háo, thật cẩn thận múc ra một muỗng nhỏ bột mì, chuẩn bị làm mặt ngật đáp tạm chấp nhận một đốn Kể từ đó, này một túi bột mì, còn có thể căng cái mấy ngày. Như ý xem ở trong mắt, mí môi, không có lưu tại trong nhà ăn cơm, mà là xoay người ra cửa. Bởi vì là giữa trưa ăn cơm thời gian, trong thôn người đều trở về nhà, môi đi ngang qua một nhà, liền có thể ngửi được các loại gia thường tiểu thái hương vị. Như ý theo đại lộ, một đường đi đến cửa thôn, chờ đi đến các nàng ra kia phiến ruộng bắp thời điểm, đống nhiên bước chân dừng lại, lạnh lạnh nói, xuất hiện đi. Giọng nói rơi xuống. Lại không có gì thanh âm chuyển tới, như ý cười cười, xoay người liền phải dẹp đường hồi phủ, đúng lúc này, trong ruộng bắp một trận tất rào thanh, đột nhiên nhảy ra cái đại tiểu hòa tử. Như ý cũng không có bị gì xa đột nhiên xuất hiện dọa đến, nhưng thật ra bị hắn hai cái gấu trúc mắt cười đảo, một trận không chút nào che dấu ha, ha ha ha ha ha, trực tiếp đem gì xa cười thành một con mặt đỏ gấu trúc. Dì xa hận đến ngứa răng, nghiến răng nghiến lợi nói, cô gái nhỏ, còn cười, đều là ngươi làm hại ta. Như ý hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng hắn mặt, nghẹn cười xoay qua mặt, vẫn là nhìn không được phụt phụt. Dì sa một cái sốt ruộng, trực tiếp động thủ che lại nàng miệng muốn đem nàng kéo dài tới một bên trong ruộng bắp để ngửa bị người ta nhìn đến. Ai ngờ một cái bờ ruộng dâm không, hai người đều là một ai, trực tiếp ngã xuống ruộng bắp thượng, Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dì sa đầu gốc vừa kéo, thế nhưng đem chính mình lót ở Như ý dưới thân, hai người liền lấy như vậy trên dưới tư thế ngã xuống đồng ruộng. Mắt lạnh thiếu nữ thanh hương ập vào trước mặt. Dì xa kia viên thiếu nam chi tâm trong lúc lơ đã nhảy lỡ một nhịp, trắng non thanh lệ thiếu nữ bị hắn dùng một bàn tay che miệng, bắt lấy một con cánh tay, ngã xuống hắn trên người. Hắn tay cơ hồ có thể che lại nàng hơn phân nửa khuôn mặt, duy dư lại kia đối lộ ở bên ngoài, như hắc đá quý con ngươi nhìn thẳng hắn. Hắn thậm chí cảm thấy giờ khắc này bốn phía thiên địa đều an tĩnh lại, chỉ còn lại có hắn như vậy một cái anh tuấn thiếu niên cùng một cái dung mạo dào hảo thiếu nữ thâm tình đối diện, hình ảnh này quá mỹ hắn không dám nhìn. Dì xa tâm chính lén lút. Thình thịch. thình, thịch. thình thình, thình thình, mà bị hắn che miệng lại thiếu nữ tắc gian nan. Phút, phút, phút, có nước miếng phun ở hắn lòng bàn tay, Di Sa mặt đỏ lên, lập tức triệt khai tay, sau đó hắn lại một lần nghe được không chút nào che lấp một chuỗi ha ha ha ha ha ha ha. Di Sa thẹn quá thành giận, trừng mắt hắn gấu trung mắt, thế nào ý? người còn cười? Hắn lúc này mới ý thức được chính mình tuấn mỹ dung mạo đã bị hủy, vẫn là bị trước mặt cái này dảo hoạt nữ nhân. Dì Sa cảm thấy chính mình nhận đến bây giờ còn không có đem nàng tàn nhẫn chịu một đốn, quả thực là quá rộng to lớn lượng. Nhưng nàng cười cái không ngừng, hắn thật sự cảm thấy xấu hổ buồn bực, cuối cùng trực tiếp đứng dậy muốn đi. Thấy hắn thật sự phải đi, Như ý mới thu hồi cười nhạo, kêu hắn một tiếng. Dì Sa bước chân một đốn, ngượng ngùng xoắn xít xoay người, hoàn toàn đã không có mới gặp thời điểm tiểu Bá Vương bộ dáng, kêu ta làm gì? Phần 12 Như ý lại cười hai tiếng, từ trên mặt đất bỏ dậy, vỗ vung ta hỏi ngươi. Có phải hay không nhà các ngươi nói cho ta tăng thẩm, ta ở nhà các ngươi đã làm đồ ăn sự tình. Còn nói cho nàng ta muốn ở cha ngươi tiệc mừng thọ thượng nấu ăn sự tình. Nhìn thấy như ý dần dần thu liễm khởi cười, gì xa mới nghĩ đến chính mình trộm chạy tới ước nguyện ban đầu, hắn phồng lên quay hàm chất vấn, là lại như thế nào. Ta cũng hỏi ngươi, vì sao hôm nay nhà các ngươi người tới nói cho ta cha, nói cha ta đại thọ thời điểm, ngươi bất quá tới. Ngươi thật sự không tới. Ngươi không phải đáp ứng hảo phải cho cha ta chúc thọ yến sao? Như ý chọn một cây bắp cần ở trong tay chơi, không chút để ý nói, bất chính là bởi vì nhà các ngươi nhiều một câu miệng, cho nên các nàng muốn cho Hà Liễu Nhi cùng Hương Chi đi sao? Cứ như vậy, ta tự nhiên liền không cần đi. Buồn thiếu ra muốn ăn ngươi làm, ai còn dám mở tay? Dì xa trong mắt trưởng, cao giọng nói. Như ý nhìn hắn, đông nhiên rũ xuống mắt tới, thần thái chung có chút thương tâm bộ dáng, rốt cuộc là lý chính ra công tử, ngươi muốn ăn cái gì? Cha mẹ ngươi thượng thiên hạ địa đều đến cho ngươi lộng tới, nhưng nhà của chúng ta như vậy không cha không mẹ, mặc dù ta muốn đi các ngươi chỗ đó làm phân công kiếm chút tiền ăn cơm, cũng bị đoạt cơ hội, cũng là, chúng ta mấy cái cô nương, rốt cuộc là không thảo hỉ hoan. Dì rộng lớn kinh, cư nhiên là như thế này. Ngươi có thể cùng cha ta nói. Ta không tin các nàng làm sao người ăn ngon. Dì sa mới vừa vừa nói xong, một tiếng kỳ diệu cô ở an tĩnh đồng ruộng trùng vang lên, dì sa mặt đỏ lên, xoay qua mặt đi. Mấy ngày nay, hắn thật sự cái gì cũng ăn không vô. Hắn ghét nhất than toàn, nhưng kia chua chua ngọt ngọt kim bánh tư vị, giống như là ở hắn đầu lươi thượng mọc dễ nảy mầm giống nhau, vô luận lại ăn cái gì điểm tâm, đều không phải cái kia mùi vị. Hắn còn chạy tới hậu viện hái được mấy cái chưa bao giờ ăn sơn trà, mới cắn tiếp theo khẩu liền kể hết phun ra. Nhà bọn họ cháo chính là đơn giản nhất cháo, ai cũng sẽ không ngao cái loại này đẹp cháo. Lại đẹp lại ăn ngon. Nhà bọn họ chụp dưa chuột, hoặc là là hoặc là là ngạnh bang bang. Thật vất vả có cái chuột không tồi, cố tình ai đều đều không ra cái loại này ngon miệng bà phần tư vị. Chỉ có nàng. Chỉ có cái này thế nào ý. Gì xa đói bụng, đói đến hiện ra vài phần đáng thương hề hề tư thái. Uy ngươi. Ngươi lại cho ta làm một lần ăn, thành không. Hắn nghĩ nghĩ, ngươi làm cho ta ăn, ta giúp ngươi chỉnh bọn họ, như thế nào. À, rốt cuộc là cái địa đạo tiểu ba vương, như ý muốn chính là những lời này, nhướng mày xem hắn muốn ăn đổ vào ta. Hảo a, muốn ăn cái gì, lấy lòng từ nhà ta hậu viện nhảy vào tới, ta làm cho ngươi ăn. Dì Sa lập tức sống, thật sự. Như ý cười cực xa lạ, đương nhiên, bất quá tiền đề là mang năm người phân lượng tới. Dì Sa tức khắc liền nghĩ tới nàng vừa rồi kêu một phen tố khổ, trong lòng tức khắc đem các nàng ra kêu mấy cái thuốc bà nhóm mắng một lần, cảm thấy cô gái nhỏ này liền tính chơi tiểu kỹ xảo, cũng đơn giản là vì sinh hoạt, kỳ thật rất đáng thương. Sau đó đặc kiên cường ngỡ ngự buồn thiếu ra của no. Chương 37 nấm hương chẳng cùng nấm hương sủi cảo. Hà Lý chính là cái rất có danh vọng người, chính như phía trước theo như lời, này Hà ra thôn thậm chí trên dưới mấy cái thôn, hắn đều là nói thượng lời nói người, gì sao mặc dù là hắn trong lòng bệnh, lại cũng bảo bối thực, Hà phu nhân càng là đương cái cái gì dường như che chở, ngày thường tiêu dùng trước nay đều là so trong thôn bạn cùng lứa tuổi muốn nhiều đến nhiều, lúc này mới khiến cho cái này tiểu bá vương nhất hô bá ứng nhiều đến là chơi bời lêu lổng thiếu niên đi theo hắn mông mặt sau, tưởng thảo tốt hơn. dị xa này một chuyến đi cũng không có bao lâu liền đã trở lại, hắn không có việc gì luyện luyện quyền cước, thân thủ rất là không tồi, trong tay dẫn theo đồ vật, còn có thể dễ như trở bàn tay từ hậu viện tường thấp lật qua tới. Hắn như vậy vừa xuất hiện nhưng đem ở hậu viện hỗ trợ lượng xiêm vĩ di kim ngọc sợ hãi, hoa hoa kêu có quái vật đến hậu viện. Các tường nghe được thanh âm, nhặt căn que thời lửa liền vọt tới hậu viện lại thấy đến hai mắt ấu thanh lý trinh thiếu gia chính dẫn theo một khối thịt heo hoảng loạn bị giải, đừng đừng đừng, đừng tiêu a, ta, ta không phải người xấu. kim ngọc sợ tới mức che lại đôi mắt không dám nhìn hắn, mãn đường bước chân ngắn nhỏ chạy tới đem kim ngọc xả ở chính mình phía sau, cũng nhặt căn que thời lửa đối với dì sa, dì sa nhìn một phòng tràn ngập địch ý cô nhi bé gái một hồi, tức khắc có loại hết đường chối cãi bi ai, cuối cùng hắn đơn giản đứng yên, đối với nhà ở hô to, thế nào ý? người đi ra cho ta. Các tường khẩn trương không thôi đem kim ngọc mãn đường đều kéo đến chính mình phía sau. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Ta! Chúng ta không có tiền. Ngươi nếu là sang bậy, ta liền cùng ngươi liều mạng. Như ý đang tản bước trở về, nghe được động tĩnh lập tức bước nhanh đi đến hậu viện, chỉ thấy kia quê nhà liền nhau gian hoành hành ngang ngược tiểu ác bá, hiện giờ dẫn theo một khối đại thịt heo, trong lòng ngực còn hợp lại cái gì? Đối với ba cái tay không tức sắc người vẻ mặt bất đắc dĩ nôn nóng, chỉ có thể hung hang dầm chân cắt tường thoáng bình tĩnh lại, lúc này mới thấy được gì xa trên tay dẫn theo một khối thịt heo, vừa rồi nàng muốn làm mặt ngớ đáp, như ý ra ngoài trở về lúc sau lại đem nàng ngăn lại tới, nói cái gì lập tức liền có ăn ngon, cắt tường chớp chớp mắt, nhìn như ý, này, như ý buông tay, ta không phải đã nói sao, ăn ngon chính mình sẽ đến, vừa nghe đến ăn, ủy khuất đói bụng nửa ngày bụng kim ngọc mãn đường hai hai mắt hạt châu tạch một chút sáng, nhưng thật ra như ý, nhìn trầm trầm hắn trong tay kia khối thịt heo, ngươi liền mang theo cái này. Di Sa tự nhiên không chịu thừa nhận trên người hắn tiền không mang đủ, vẫn là hắn ở chính mình ra trộm tới một khối to thịt heo. Hắn vốn đang tưởng lấy chút những thứ khác, chính là hắn cha bỗng nhiên liền mang theo hà ra cái kêu bà tử đi phong bếp, hắn kinh hoàng rất nhiều, cũng chỉ vớt này một khối to thịt, đối mặt như ý chất vấn, hắn mặt đỏ lên, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bao vây, còn... còn có cái này. Nấm hương là hắn vừa rồi đột phát kỳ tưởng đi trên núi trích tới, đều là mới mẹ vóc đại. Như ý nhìn trầm trầm hắn trong tay nấm hương, khinh phiêu phiêu nói, ngươi còn nhận được nấm hương à, ăn sẽ không trúng độc đi. Dị xa cảm thấy chính mình nam nhân uy nghiêm bị xem thường, thẳng thắn xuống lưng, ngươi biết cái gì, nhà của chúng ta ăn đều là ta tìm trở về. Như ý kinh ngạc gật đầu, khó lường khó lường, ngươi cư nhiên còn có cái này kỹ năng. Dị xa cảm thấy nàng là ở khen chính mình, tức khác lại đắc sắc lên, một tay xách thịt một tay bắt lấy một bao bọc nấm hương, xách, ta nói ngươi không phải rất sẽ nấu cơm sao. Có cái gì ngươi liền làm cái đó? Làm không được chính là ngươi nói ngoa. Một bên bị lượng thật lâu cắt tường đầu góc có điểm loạn, như ý. Các ngươi này. Gì nhị thiếu ra ngươi. Gì xa đã mau chết đói, Kim Ngọc mãn đường cũng nhìn chầm chầm hắn trên tay thịt thật lâu, như ý lôi kéo cắt tường liền hướng nhà bếp đi, không vội với nhất thời giải thích, ăn trước lại nói. Đi rồi hai bước, lại quay đầu lại ra lệnh, Kim Ngọc mãn đường. Hỗ trợ. Ngao. Kim Ngọc mãn đường cười hì hì đi theo hai cái tỉ tỷ mông mặt sau, tứ tỷ muội đều đi nhà bếp, dì xa nghe này một phòng cười vui âm ý, đồng nhiên sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng cười cười, trong đầu thế nhưng sinh ra một cái kỳ quái ý tưởng, vừa rồi kia hai cái vật nhỏ nếu kêu chính mình tỷ phu. Đó là cái gì tư vị a? Dì xa? Như ý thanh âm từ nhà bếp chuyển tới, dì xa đỏ mặt phản ứng lại đây, thô khởi thanh âm, tới, lo hòa khởi, cầm thiêu, nồi sạt vang, lưới lao lựa. Chụp gân băm hãm, ngắm hương tức ăn, hành gừng tỏi mạt, nước sôi chảo dầu. Kim Ngọc mãn đường cũng một cái gì xa chạm thành một loạt ở một bên, trợ to mắt nhìn như ý lưu loát động tác cùng tuyệt diệu kỹ thuật sắc dao, cắt tường ngồi ở bếp lò trước nhóm lửa, nhìn hai đứa nhỏ cùng một cái đại hải tử, chỉ có thể bất đắc di cười cười. Tuy nói hiện giờ đều không phải là nạn đói khó khi, nhưng này tươi ngon thịt heo, cũng chỉ có tới rồi tết nhất lễ lạc mới có thể ăn thượng một hồi. Như ý suy tư một lát, liền quyết định dùng nấm hương cùng thịt heo làm một cái nấm hương thịt tươi chuẩn, lại dùng gì lý thị lấy tới bột mì cán ra mặt ra, dùng nấm hương căn cùng thịt heo băm, phóng trứng gà cùng ở bên nhau hãm, làm một cái nấm hương thịt tươi sủi cảo. Ước chừng dùng nửa canh giờ, toàn bộ nhà bếp đã là cả phòng phiêu hương, liền từ trước đến nay không hảo tham ăn cắt tưởng đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nấm hương thịt tươi chuẩn là cái lại đẹp lại ăn ngon đồ ăn, đi căn nấm hương tựa như một cái chén nhỏ chản, đựng đầy nhân thịt Nhân thịt chung còn nạ một cái ngọt bắp, một bên ba người trong mắt đều phải trường ra tới, cấp muốn hỗ trợ bưng thức ăn, chờ đến mới mẻ sủi cảo ra nồi về sau, đó là ăn uống thỏa thích lúc. Vài người gặp qua sủi cảo, lại chưa thấy qua nấm hương chẳng như vậy đồ ăn, tức khác cảm thấy mới mẻ lại hảo chơi, tổng cộng làm 15 cái, mỗi người 3 cái, như ý cho bọn hắn mỗi người trong chén bỏ thêm một cái, không ngờ tính cả các tường ở bên trong, đều bưng chén đối cái này nho nhỏ nấm hương chẳng ngó trái ngó phải, mặt trên thịt cũng thật nhiều a. Gì xa trước hết kiểm chế không được, kẹp lên tới ném một cái ở trong miệng, kết quả bị năng ngao ngao thẳng kề, như ý đang ở cho bọn hắn phân sủi cảo, thấp thấp nói câu xứng đáng. Rõ ràng là hai dạng đơn giản nguyên liệu nấu ăn, lại có thể lẫn nhau dung hợp từng người mỹ vị. Ước chừng 15 cái nấm hương chản, không đến một lát, đã bị ăn cái sạch sẽ. Như ý đem chính mình ba cái phân cho các tường, kim ngọc, mãn đường, các tường bản năng thoái thác, lại không lay chuyển được như ý chấp nhất, chỉ có gì xa ở một bên ba ba nhìn. Đáng thương hề hề nâng lên trong chén sủi cảo, cắt tường nghĩ nghĩ, muốn đem cuối cùng một cái cấp gì xa, gì xa bản năng xem một cái như ý, quả nhiên ở như ý trong mắt thấy được lộng làm cho trào phúng, hắn một nhấp môi, khó được một lần có khi khái nói, chính ngươi ăn. Ta ở nhà gì đồ vật ăn không đến. Hắn túi đầu đi cắn sủi cảo, bởi vì phía trước ăn nấm hương chẳng bị năng, lúc này phá lệ thật cẩn thận, ăn xong một cái, hắn mở người, sau đó bay nhanh màn thầu ăn lên, đồng dạng là không ít một lát, hắn sủi cảo lại ăn sạch. Phùng lên quai hàm vùng chén, quá, ăn quá ngon. Ta chưa bao giờ có ăn qua ăn ngon như vậy sủi cảo. Kim Ngọc mãn đường vội vàng ăn, không rảnh nói chuyện, nhưng thật ra luôn luôn tú khí ôn nhu, cắt tưởng đều kẹp nửa cái sủi cảo cười nói, ngươi này đầu là sao tưởng, như thế nào gì đều làm được ra tới dường như. Như ý cười cười, đem các người ba cái dưỡng trắng trẻo mập mạng, ta này thức ăn còn phải hạ chút công phu. Kim Ngọc đống nhiên cắm một câu, không cần béo. Đại tỷ nói qua béo liền không có nam hải tử thích ngươi, liền gà không ra. Di sa vui vẻ, hắc, ngươi cái quảng hoa tỏi non cao hoa hoa, còn hiểu này đó. Kim Ngọc bị chê cười, hư hư khí nhi, tiếp tục thở hồn hển thở hồn hển ăn sủi cảo. Châu này, dung di sa nói tới nói, chính là có thể quản đến ngày mai đi. Kim Ngọc cùng mãn đường tuổi còn nhỏ lại không cái số, lập tức liền ăn nhiều, cắt tưởng vừa tức giận vừa buồn cười, mang theo bọn họ hai cái đi tiêu thực. Lưu lại như ý cùng dì Sa còn ngốc tại nhà chính. Dì Sa ăn no, rồi lại chậm chạp không chịu rời đi, ngầm căn cẩu một phen thảo tùy tiện ngã vào hậu viện một cái sườn núi mặt trên, vui vẻ thoải mái phơi nắng. Như ý thu thập hảo chén đũa, rửa sạch một hồi, xoa tay đi đến dì Sa bên người, không nhẹ không nặng đá hắn một chân, còn ăn vạ nhà ta, lại không quay về người nương nên xuất ruột. Dì Sa cười nhạo một tiếng, hờ hững. Như ý nhìn hắn một cái, không nóng không lạnh nói, người nương đại khái sẽ xuất ruột. Quyến lên nếu là không cẩn thận cấp ra bệnh gì tới, cha ngươi nói không chừng liền lại đến đi chuẩn bị một đốn cây gậy cho ngươi. Dì Sa bỗng nhiên trở nên có chút bực bội, ngươi miễn bản cha ta được chưa? Như ý cũng không có bởi vì hắn bực bội mà doa đến, ngược lại là cười cười, tâm bình khí hòa kề tại hắn bên người ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, trong lòng rõ ràng để ý bắt cấp thực, còn muốn bày ra như vậy một bộ không để bụng bộ dáng, ngươi có mệnh hay không? Hậu viện ánh mặt trời rất là tươi đẹp, ngã vào sườn núi thượng bên người nữ tử thanh em tinh tế nhu nhu truyền tới đem gì xa một viên bực bội bất an tâm kỳ tích chấn an ra vài tia bình tĩnh như ý quay đầu đi ra dáng ra hình than một tiếng khí nguyên bản cấp lý chính trúc thọ yến cũng là ta chính mình một mảnh tâm ý nào hiểu được hiện tại không cơ hội đáng thương ta tưởng tốt thọ lễ cũng chưa trôi đi tặng nhà di xa tèn một chút ngồi dậy nhìn như ý ngươi tưởng hảo đưa gì như ý đoán ra hắn là không có tưởng hảo đưa cái gì rồi lại thập phần tưởng đưa cái cái gì Kỳ thật này cũng rất dễ dàng nhìn ra tới, gì xa bản tính cũng không hư, nghe nói hắn phía trên còn có một cái ca ca, là cái võ cử nhân, trong nhà có cái huynh đệ tỉ muội, bị tương đối là tất nhiên, thả gì xa vẫn là cái nam đinh, nếu là không tiền đồ, nhân ra đó chính là đối với Hà lý chính cuộc sống chỉ chỉ trò trò, mà gì xa phản loạn, cũng liền thuận lý thành trương. Chỉ là hiện giờ, cái này biệt nữ đại tiểu hỏa tử tự hồ thật sự là vang lên thật lâu cũng chưa nghĩ ra được chính mình nên đưa cái cái gì. Hắn biết như ý đầu hóc hảo, có thể làm ra như vậy xinh đẹp mới mẻ món ăn, cho nên nàng tưởng tốt lễ vợ, nhất định là cái thứ tốt. Như ý học bộ dáng của hắn cũng lười biếng nằm xuống tới, này thọ lễ, tất nhiên sẽ là tiệc mừng thọ ngày đó nhất bắt mắt đoạt tay. Bất quá ta cũng không thể bạch bạch giao cho ngươi. Gì xa tức khắc si khí đại trấn, ngươi giúp ta lần này. Sau này có chuyện gì, ngươi chỉ lo tiếp đón ta. Như ý giảo hoặc cười, thành giao. chương 38 từng người ra chiêu chuẩn bị khi. Di Lý Thị từ như ý nơi đó đoạt cấp Lý Chính tiệc mừng thọ hiến đồ ăn cơ hội, như thế nào xa theo như lời, gấp không chờ nổi liền mang lên Hương Chi cùng Liễu Nhi đi Lý Chính ra. Di Lý Thị không chỉ là quá mức đắc ý vinh váo vẫn là may mà như điên, một lòng một dạ đem Hà Liễu Nhi cùng Hương Chi khen đến trên trời có dưới đất không. Này Hà Gia Thôn, Hương Chi cùng Liễu Nhi đích sắc đều tính thượng là xuất sắc cô nương, chính là đặt ở từ trước, Hà Lý Chính cũng là nghe qua Hà Gia Nữ Nhi tán tử. Hôm nay nhìn đến dì Lý Thị mang theo hai cái duyên dáng yêu kiểu tiếu cô nương, càng là cảm thấy hà ra nữ nhi mỗi người có khả năng. Dì Lý Thị đem hai cái cháu gái hướng trong chính diện trước một phóng, vỗ ngực bảo đảm, tiêu như ý bất quá là bọn họ hà ra yếu nhất không cấm phong cô nương, kiến thức cũng ít, không có liêu nhi kiến thức rộng rãi, càng không có hương chi tú ngoại tuệ trùng, nếu là lý chính tiệc mừng thọ, bọn họ hà ra tự nhiên là phái nhất xuất sắc nữ nhi tới hiến đồ ăn. Hà lý chính nguyên bản còn có chút buồn bực vương phượng kiểu đánh con của hắn sự tình, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, gì xa cái này tiểu tử thúi cảm thấy chính mình trên mặt có thương tích khó coi, liền ra cửa làm bậy đều không đi, một lòng một dạ ở nhà dưỡng thương, hắn nương đều rất nhiều lần hỉ cực mà khóc. Hơn nữa hà ra như ý đặc biệt cho chính mình nhi tử làm kia vài đạo đồ ăn thật là không tồi, đều là một cái ra môn đi ra, này hà Liễu nhi cùng hương chi thoạt nhìn đích xác muốn xuất sắc rất nhiều, gì lý thị đều như vậy cam đoan. Hà Lý Chính liền thật sự tin, trong lòng cũng hết giận không ít. Nhìn Hà Lý Chính ninh mày lòng chút, Di Lý Thị đừng để cao hứng cỡ nào. Kỳ thật Di Lý Thị còn tồn một cái tâm tư. Trấn trên kia gia trịnh họ nhân ra, là cái không tồi giàu có và đông đúc nhân gia, nhưng lão nhị Lao Tam gia cất có một cái cô đường, không đủ phân nhà. Đang tìm tư nếu là không phải đem người nhường cho Liễu Nhi, lại nghĩ cách tử trấn An Vương vượng tiều, nơi này chính gia liền đụng phải đi lên. Lý Chính là cái có hy vọng. Nhà hắn chung hai cái nhi tử, lão đại vẫn là cái võ cử nhân, tương lai không chừng chính là cái quan lão gia. tuy nói kia gì xa không học vẫn không nghề nghiệp chút, nhưng Lý Chính bảo bối hắn là đoàn người đều hiểu được. Nay về sau hai lão dưỡng lão, hơn phân nửa vẫn là có năng lực đại ca sự tình, Lý Chính ra dư giả, gì xa ca ca về sau chính là gì xa chỗ dựa, nhà bọn họ tức phụ, nhưng chính là hưởng phúc nha. Từ trước nàng không dám mơ ước, đó là bởi vì không có cái kia cơ duyên, nhưng hôm nay... Nơi này chính ra tiểu nhi tử thế nhưng mê thượng nhà bọn họ cô nương làm đồ ăn, gì lý thị là chắc chắn thế nào ý mặc dù so từ trước hung hắn chút, nhưng kia ba lượng xem là quyết định so ra kém liễu nhi cùng hương chi, nếu là lần này cơ hội, có thể làm liễu nhi hoặc là hương chi đem lý chính này tiểu nhi tử cũng được ở, chấp chất chật, này hai nhà một phú một quý, vô luận cái nào cháu gái gả cho cái nào. Nàng hà bà tử về so ở hà gia thôn, cũng là có thể ngẩng lên đầu xem người, Di Lý Thị càng nghĩ càng hưng phấn, vội vàng mang theo hai cái cháu gái ở Hà Lý Chính ra phòng bếp đi rồi một vòng, thập phần dụng tâm nghe xong Lý Chính ngày đó tiệc mừng thọ tình huống, lập tức liền vũ độ ngược lại làm cái bảo đảm. Hà Lý Chính ninh mày hoàn toàn lỏng, thậm chí còn lộ ra vài phần ý cười, hòa khí không ít. Có lẽ ra sao Lý Chính hôm nay vội vàng đại thọ sự tình, cho nên quên nói cho gì Lý Thị có quan hệ bách vị lâu tới cửa tìm người sự tình. Một đường làm phú quý địa chủ bà ba mộng đẹp gì Lý Thị vui dạo dục trở về đi, hai cái cháu gái theo bên người, đều ngoan ngoãn kỳ cục. Đãi về đến nhà, hai nhà người lại là các không giống nhau phản ứng. Di Lý Thị xác thật không phải nói ngoa, Hương Chi cùng Liễu Nhi, đích đích sát sắc, sắc là có chút tài năng. Hương Chi nương Vương Phượng Tiểu tuy nói thô bỉ tục tằng, nhưng nàng sở dĩ mê hà ra lão nhị làm nàng tức phụ, còn mất công nàng kia một tay tuyệt việc, tay cán bột. Vương Phượng Tiểu làm ra mì sợi, vị gần nói, thập phần miệng. Hương Chi từ trước đến nay đều là mười ngón không dính dương xuân thủy, nhưng Vương Phượng tiểu mặc dù là lại như thế nào nuông chiều nàng, cũng thật thật tại tại giáo hội nàng làm này tay cán buột. Vương Phượng tiểu tính toán, quyết định làm Hương Chi đến lúc đó phụ trách làm mì trường thọ, này mì trường thọ chính là tiệc mừng thọ thượng vai chính A. Trái lại Hà Liễu Nhi, tự về nhà lúc sau, liền một bộ vẻ vải bộ dáng, tựa hồ đối Lý chính tiệc mừng thọ chút nào không có hương thú. Lý Tú Nga thấy nữ nhi như vậy, chỉ cảm thấy vui mừng. Lôi kéo nữ nhi nhỏ giọng nói, nương hiểu được ngươi tâm so ngươi hương chi tỷ tỷ khoan nhiều, trường hợp như vậy, cũng cũng chỉ có hương chi cùng ngươi nhị thẩm như vậy thôn phụ đặt ở trong lòng bắt gốc. Lý Tú Nga vô vỗ liêu nhi tay, ta nữ nhi tự nhiên là không hiếm lạ làm đầu bếp đi lấy lòng người khác, nhưng lý chính tiệc mừng thọ như thế nào cũng là cái hỷ sự, ngươi tiện lợi kiện hỷ sự đi làm một lần, cũng đừng làm ngươi nại mãi, mãi cao hứng cao hứng. Nhắc tới đến gì lý thị, hà liễu nhi rõ ràng càng khí bất quá. Đem trong tay một khối miên lửa xả tới thoát đi lầm bẩm, đều là nãi nãi. Những việc này cũng liền nàng coi như cái bảo bối đến không được chỗ tốt đoạt tới cấp đi. Có gì hào đoạn? Ta chính là không thích nàng như vậy. Lý Tú Nga trên mặt cũng lộ ra vài phần trào phúng cùng khinh thường, cười cùng nữ nhi sóng vai ngồi ở trên giường. Ngươi hiểu được ngươi nãi nãi là cái vô chi lao phụ, còn cùng nàng so đo cái gì? Tả hữu nàng mấy năm nay không có bạc đái chúng ta mẹ con hai cái, càng là bảo bối ngươi ngươi cũng biết nàng đem những việc này coi như chuyện tốt, thả là đem cái này chuyện tốt dừng ở ngươi trên đầu, ngươi nên hiểu được về sau phải có cái gì chỗ tốt, còn phải dựa nãi nãi cho ngươi lấy tới. Lý Tú Nga dừng một chút, tiện đà cười nói, mấy ngày trước đây ngươi từ chấn trên trở về, không phải nghe nói huyện thành tổ chức một nữ tử tông học, muốn đi coi một chút sao, ngươi nếu là đem nãi nãi hống hảo nàng cố ý không ở nói tiếp, lại đem hả Liễu nhi tinh thần kính nhi đều điều lên. Nhắc tới nàng kia tông học, Hà Liễu Nhi thần sắc đều thêm sáng giỏi, nếu là nàng hiện tại ăn mặc chính là lăng là tơ lụa mà không phải thôn cô trang điểm, đảo thật thật có vài phần quý tộc tiểu thư tự tin cùng thần thái, nàng nghĩ nghĩ, chợt đối Lý Tú Nga lộ ra một cái tự tin cười tới, nương, yên tâm, nữ nhi nhất định làm Lý Chính vừa lòng, cũng làm nãi nãi vừa lòng. Lý Tú Nga trong lòng ăn lòng, cười vô vô tay nàng, đây mới là nương hảo nữ nhi. Phần 13. Vương Phượng tiểu cùng Lý Tú Nga, một cái ngoài sáng một cái ngầm vẫn luôn là không đối bản, nhưng lúc này đây liên quan đến chính mình nữ nhi, hai nữ nhân đảo cũng hòa khí lên, hai nhà một phen thương định, quyết định ngày mai tới rồi lý chính ra, từ liễu nhi cùng hương chi các làm một đạo chuyên môn, còn lại liền từ các nàng hai cái nương tới phụ trách, trong thôn nữ nhân phải làm một bản tiệc mừng thọ, căn bản không nói chơi. liền ở hà gia thôn hừng hực khí thế vì lý chính tiệc mừng thọ vội khí thế ngất trời là lúc, chấn trên bách vị lâu, đồng dạng là một phen gà bay chó sủa. đệ nhất hảo trong xương phòng. Giang húc dương như cũ phe phẩy hắn ngọc cốt phiến, từ hơi hơi đẩy ra một cái phùng nhi cửa sổ nhìn từ cửa đến đại đường lại đến phía sau phòng bếp tới tới lui lui chạy động thân ảnh, nhìn một hồi lâu, mới đóng lại cửa sổ, quay đầu, nhìn sát cửa sổ mà đứng nam tử vẻ mặt sắc lạnh khi, không cấm lại có chút phát sầu, ngươi tới đây cũng có 10 ngày nửa tháng, tuy nói không thể tìm được người nọ, nhưng tốt xấu cũng là dùng linh dược đem ngươi mệnh treo, ngươi cùng. Ta nói nói, gần nhất thân thể cảm giác có khá hơn bọn họ xương phòng là dựa vào bên trong một gian đẩy ra bên kia cửa sổ vừa vặn là có thể nhìn đến từ đại đường đi thông phòng bếp hậu viện giờ phút này giang thừa diệp khoanh tay mà đứng đứng ở bên cửa sổ sắc mặt của hắn thượng hiện tái nhợt ánh mắt lại chuyên chú không gì giang húc dương bang một tiếng thu cây quạt ở lòng bàn tay gõ gõ người nghe thấy ta đang hỏi cái gì không giang thừa diệp liền cũng không thèm nhìn tới hắn thanh tuyến quặn cú é cuối cùng là trả lời một câu không sao hắn ánh mắt kia quá mức chuyên chú khiến cho Giang Húc Dương chiếu phim lại đây hắn đều không phải là ở vô tâm xuất thần mà là đang nhìn cái gì đây chính là cái hiếm lạ tự Giang Thừa Diệp tìm được đường sống trong chỗ chết tỉnh lại liền vẫn luôn là lạnh như băng người sống chưa tiến một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng mà nay hắn thế nhưng có thể nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái gì xem kia thứ này nhất định thập phần đặc biệt Giang Húc Dương tới hứng thú hai ba bước đi đến bên cửa sổ không chút khách khí đem cửa sổ mở rộng ra nhìn phía phía dưới trong viện liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái đang ở tức cây trúc nam nhân giang húc dương hít hà một hơi ở hắn còn không có lấy hết can đảm kiên cường dũng cảm hỏi giang thừa diệp hay không là ở nhìn chăm chú cái này nam tử phía trước một cái tố lệ bóng dáng chợt nhảy vào mi mắt tố yê ý ý miên váy thiếu nữ hôm nay phá lệ thần thái phi dương nàng trong tay chấp nhất một cây tế gậy gộc vui vẻ thoải mái từ trong phòng bếp đi ra trong miệng còn ngậm cái điểm tâm bất quá nhai hai khẩu trên mặt liền lộ ra ghét bỏ thần sắc cầm ở trong tay tả hữu nhìn nhìn Tựa hồ là không tìm thấy địa phương xử lý rớt, cuối cùng lại gian nan nhìn trong tay kia khối hương vị chẳng ra gì điểm tâm, mang theo một loại tráng sĩ chịu chết biểu tình một ngụm ăn đi xuống. Giang Húc Dương một cười, kinh hỉ rất nhiều quay đầu đang muốn nói này không phải như ý cô nương sao, lại kinh ngạc phát hiện bên người này trương khối băng trên mặt, thế nhưng trồi lên vài tia như có như không ý cười. Trong viện còn có một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại nam, chính thở hổn hển thở hổn hển tức cây trúc, thon dài bộ phận bị hắn tức thành tinh tế ống trúc gián chắc bộ phận bị tức trưởng thành điều như ý đi qua đi dò xét một phen ông cụ non dùng trong tay tiểu tế côn điểm điểm một cây tê ống trúc này cần không được một lần nữa tức vui lâu khổ làm thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt ngươi đủ chưa biểu tình bất mãn nói ngươi chỉ chỉ trò chọt nhưng thật ra nhẹ nhàng ta nhưng làm nửa ngay sống ngươi có hay không lương tâm a trong sáng thiếu nữ vẻ mặt vô tội buông tay ta lương tâm cùng vừa rồi kia khối khó ăn điểm tâm cùng nhau ăn luôn sau đó vẻ mặt hiểu rõ nga Ngươi là không nghĩ làm đúng không, hảo đi, dù sao lại không phải cha ta nói xong xoay người muốn đi. Thiếu niên vẻ mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, thế nào ý? Cho ta trở về. Bụn. buồn thiếu ra chưa nói không làm. Như ý xoay người, nhuẩn miệng cười. Trong nháy mắt kia, kinh hồng thoáng nhìn. Rõ ràng là đơn giản nhất một mạc trang điểm, không tính xuất sắc diện mạo, nhưng kia toàn thân lộ ra linh hoạt kỳ ảo chi khí, còn có đối mặt thiếu niên nghiến răng nghiến lợi lộ ra giảo hoạt tươi cười đều làm người không rời được mắt. Phảng Phất nhìn nàng, chính là một mặt nhất sán lạn tươi đẹp ánh mặt trời. Giang Húc Dương âm thầm bình ổn trong lòng kia một trận tao loạn bất an tim đập, quay đầu đi xem Giang Thừa Diệp, không hề ngoài ý muốn phát hiện, hắn nhìn như ý ánh mắt càng thêm sâu xa. Trong viện Như Ý chậm rãi đi dạo trở về, trong tay tiểu tế côn lại lần nữa điểm thượng kia căn không đủ tiêu chuẩn sản phẩm, lặp lại nói, "Trọng tố." Tiểu Ác Ba gì nhị thiếu gia nhìn nàng một cái, giống một con bị hủy khuất tiểu thú, muộn thanh muộn khí. Trương 39 ra mặt dày cùng đương ra y kìa. Không lâu trước đây như ý rời đi giang phủ, từng đối giang húc dương nói qua có duyên gặp lại như vậy bốn chữ, lại không nghĩ rằng, này duyên phận lại là như vậy thâm hậu, bất quá mấy ngày, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp phải. Giang húc dương cố nhiên có nhìn thấy như ý lúc sau vui mừng chi tình, chính là vui mừng rất nhiều, hắn Tựa hồ cảm thấy giang thừa diệp có chút khác thường. Hắn lặp đi lặp lại cẩn thận suy tư, cũng chưa nghĩ ra được như ý ở trong phủ kia một ngày. Hai người khi nào từng có giao thoa, nếu nói chính hắn là vì như ý chủ nghệ sở khuynh đảo, kia liền những cái đó mỹ vị nếm đều chưa từng hưởng qua Giang Thừa Diệp lại là vì cái gì? Mang theo như vậy nghi vấn, Giang Húc Dương cô Ezi một bước ngăn trở một đại bộ phận tầm nhìn, không tự giác nhìn nhiều liếc mắt một cái trong viện cái kia nữ tử, quay đầu lung tung ở Giang Thừa Diệp trước mắt phất tay. Tầm mắt bị chắn, bàn tay to nhiễu loạn, Giang Thừa Diệp nhíu mày, đã lộ không vui chi sắc. Giang Húc Dương chỉ đương không nhìn thấy, duỗi tay đóng cửa sổ. Đi đến bên cạnh bàn cho chính mình đổ một chén trà nóng, bất động thanh sắc tĩnh chờ Giang Thừa Diệp bước tiếp theo động tác. Nhưng mà, Giang Thừa Diệp vẫn chưa đem cửa sổ một lần nữa đẩy ra, mà là đồng dạng đi đến bên cạnh bàn, đổ một ly trà. Giang Húc Dương nhấp một hớp nước trà, nói, người ta mủ quáng tìm đi xuống, chung quy không phải cái biện pháp, ta lời nói thật nói với người đi, lúc trước ta sớm đã báo cho lưu các Lão, hắn Lão nhân ra dù sao cũng là đế sư, hiện giờ tuy mặc kệ sự, nhưng phát một câu đi xuống. Tóm lại so với chúng ta biển rộng tìm kim cương, ngươi nghe ta một câu, nhìn thấy lưu các lão, ngàn vạn chớ có bãi này phó người chết mặt. Khu cụ, quả thật nữ nhân sẽ cảm thấy ngươi như vậy thập phần say mê, nhưng nam nhân thấy hắn làm ra vài phần nghiêm túc biểu tình, cũng chỉ tưởng tấu ngươi một đốn. Giang thừa diệp thon dài như ngọc ngón tay thưởng thức trong tay chén trà, thâm màu xanh lục nước trà thượng phủ lá trà mặt theo cái ly chuyển động phù bay bồng đãng, phản phất là một cái thập phần thú vị trò chơi. Giang húc dương mày càng sâu Càng thêm nghiêm túc bổ sung, còn có này xa cách tính tình. Lại không phải cưỡng cầu ngươi gặp người ba phần cười, ngươi tuy nói từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên, nhưng trở về cũng mấy năm nay, lúc trước ta cho rằng ngươi đã có chút chuyển biến tốt đẹp, ai ngờ lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết lại làm ngươi làm trầm trọng thêm. Giang Húc Dương đong nhiên nghĩ đến một cái thập phần đáng sợ khả năng, để sát vào vài phần, biểu tình tối mục, chẳng lẽ là ngươi còn bị thương đầu góc, cười tuyến bị máu bầm ngăn chặn. Bang. Một tiếng Sứ men xanh chén trà đánh toàn nhi bay đi ra ngoài. Giang húc dương né tránh chén trà tử, lại không tránh được bị kia năng nhiệt nước trà ướt thân, tuy là hắn tái hảo tính tình, cũng có chút tức giận, trong tay tún kia ướt nửa thanh áo choàng, căm giận nói, ngươi cả ngày như vậy sắc mặt, chẳng lẽ là làm cho ta xem. Dường như ta là ngươi địch nhân dường như. Chân chính không lo ngươi là cái mà ngươi cố tình khoát mệnh đi, đưa ngươi là chi kỷ bạn tốt nên bị ngươi như vậy giống đạp. Ngươi cứ việc bãi ngươi phổ, buồn hoàng bản công tử không hầu hạ, dứt lời, giang húc dương phất tay háo rời đi, giang thừa diệp như cũ ngồi ở trong sương phòng, phảng phất mới vừa rồi cái gì cũng không phát sinh quá, không có một tia độ ấm trên mặt, tựa hồ bởi vì vừa rồi kia một phen lời nói, ngược lại nhiều một tia thấm người ý cười, giang húc dương thở phì phì chạy ra tới, xông thẳng hướng đi tới, đột nhiên đụng phải đang từ hậu viện tới đại đường như ý, giang húc dương thân thủ hảo cũng không có thế nào, nhưng thật ra như ý này phó thân mình bị đâm liên tục lùi vài bước mắt thấy liền phải đụng phải thượng đồ ăn tiểu nhi, giang húc dương tay mắt lanh lệ, một phen giữ chặt như ý tay, mảnh vừa thu lại lực, đem kia phó mềm mại thân mình ôm vào trong lòng ngực, ngăn đón nàng mảnh khảnh vòng eo một cái xoay chuyển, tránh đi. tiểu nhị trong tay tràn đầy đồ ăn bàn, giang công tử, như ý có chút ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn thấy hắn, giang húc dương lại bình tĩnh đến nhiều, hơi vừa làm lễ, như ý cô nương, thật là có duyên. mắt lạnh thiếu nữ hương thơm phảng phất có thể thanh hỏa giải độc. Giang Húc Dương cảm thấy mới vừa rồi hỏa khí đều tiêu đi xuống không ít, nhìn thấy Như Ý rất là kinh ngạc thần sắc, trên mặt Ý cười dần dần dày, cô nương chính là tại đây làm thượng đầu bếp. Như Ý hơi hơi mỉm cười, còn còn muốn lại chờ mấy ngày, hôm nay lại đây chỉ là giúp một cái bằng hữu làm chút sự. Giang Húc Dương hai mắt sáng ngời, Như Ý cô nương sở trường nhất đó là xuống bếp, hay là cái này vội, vẫn là cùng xuống bếp có quan hệ. Như Ý gật đầu, lại không có lại tiếp tục thâm nhập đi xuống. Giang húc dương nghe ra nàng trong lời nói kết thúc chi ý, nhưng hắn trời sinh chính là cái da mặt dày, lần này nếu gặp, còn ngộ như vậy mỹ diệu, liền không đạo lý làm giai nhân chạy trốn, hắn cười cười, cô nương còn nhớ rõ chính mình đã từng hứa hẹn. Không sợ cô nương chê cười, từ nếm cô nương tay nghề, mới thật thật là ăn cái gì đều nhạt như nước Úc. không biết cô nương lần này lại có cái gì mỹ vị mà ngon, không biết giang ngộ hay không có vinh hạnh nếm đến một vài. Như ý âm thầm kiềm chế mắng to hắn cái này ra mặt dậy đồ tham ăn xúc động, nghẹn ra một cái mỉm cười, ngày mai tiệc mừng thọ lúc sau, tất nhiên tự mình tới cửa vì Giang công tử đưa chút đi. Giang húc dương trong lòng đại khoái, như thế rất tốt. Hảo, hảo cai trứng. Như ý vội vàng tìm cái lấy cớ, lại hồi hậu viện đi bận việc. Giang húc dương nhìn mỹ nhân rời đi bóng dáng, trong lòng âm thầm khoe khoang, lại tưởng tượng đến phía trên trong xương phòng cái kia sầu người nam nhân, trong lòng liền nhịn không được mắng hắn. Cả ngày lạnh như băng, như là ai thiếu hắn dường như. Như thế bộ dáng, cũng liền những cái đó chưa ra khuê các vô chi nữ tử bị mê đến chết đi sống lại. Như vậy người, cũng khó trách cầu không đến thiệt tình tương đái. Nguyên bản là không nghĩ lại cùng Giang Húc Dương có cái gì liên lụy, ai ngờ vẫn là bị gặp được. Thả hắn như vậy cố ý tương triển, thật sự là có loại khó chịu cảm giác. Như ý có chút dầu dĩ trở lại hậu viện, cu ly tiểu vương tử gì xa còn ở thở hồn hển thở hồn hển tức trúc phiến, nhìn thấy như ý trở về. Hiến vật quý giống nhau lượng ra mấy cái mới vừa tức tốt, ha ha, thế nào, buồn thiếu ra tay nghề lợi hại đi. Như ý cười lạnh, tay nghề lợi hại. Người muốn hay không đi bán nghệ a? Đi trên đường bãi cái sạc, một văn tiền tức một khối trúc phiến. Gì xa là cái thấp e thật sự ngốc hề hề hỏi, còn có ai mua cái này? Mua tới làm gì? Nguyên lai thật sự có người làm người cảm thấy liền phun tảo đều là lãng phí nước miếng, như ý cầm lấy tế gậy gọc hướng tới gì xa mặt sau và táo chọc đi vào mua trở về cắm mộ phần viếng mùa mà a gì xa kia ngây thơ e cười rốt cuộc từ như ý trên người người được một tia không đúng cảm xúc hắn có chút ủy khuất sờ sơ cái mũi ta lại nơi nào trọc tới ngươi ngày thứ hai cũng chính là lý chính tiệc mừng thọ ngày này lý tú nga cùng vương phượng tiều sớm liền mang theo từng người nữ nhi đi lý chính gia vương phượng tiều cố ý làm hương chi mặc vào tốt nhất xiêm y ai ngờ tới rồi bên này hà lý chính tải văn trương không đánh một chỗ tới nói cho các nàng Dì sa cái kia tiểu tử tối sáng sớm liền chẳng biết đi đâu, cái này bất hiếu tử. Vương Vượng Tiêu cùng Hương Chi trên mặt khó nén thất vọng. Lý Tú Nga cùng Hà Liễu Nhi xem ở trong mắt đều nhịn không được cười. Hà Liễu Nhi càng là xảo tiểu nói, Hương Chi, ngươi xuyên cùng thấy cha mẹ chồng dường như còn có thể hay không đi nhà bếp à? Đừng đem kia đương gia xiêm ý cấp làm dơ, bằng không thật thấy cha mẹ chồng thời điểm xuyên gì à? Hương Chi lập tức tới khí, nàng ghét nhất người khác đem chính mình cùng Hà Liễu Nhi so, tức khắc hầm hừ nói muốn ngươi nhiều chuyện, nhà ta nhưng nhiều đến là tân ý hề phụ, cái này, cái này bất quá là nhất phiết. Hà Liễu Nhi càng vui vẻ, nha, kia chúng ta hiện tại liền đi nhà bếp đi, này khói dầu gì, cũng không sợ lạp Hương Chi mặt một trận hồng một trận hắc, dầm dầm chân, vương phượng kiều hận đến ngứa răng, nhưng Hương Chi siêm ý tốt nhất chính là cái này, làm dơ còn thật sự đáng tiếc, nàng đem Hương Chi kéo trở về, cường căng nói, đảo không phải siêm ý rẻ quý giá, chỉ là xuyên này thân không có phương tiện cán buộc, Hương Chi trở về đổi một kiện, nhìn nhị thẩm hai mẹ con vội vàng rời đi. Hà Liễu Nhi khinh miệt nói câu, tục khó giàn nổi. chương Bốn Mươi Hoa khai phú quý mỉ trường thọ. Thời tiết tình hảo, ánh nắng tươi sáng, Lý Chính ra tiền viện, bốn phía lập thật dài cây gậy trúc, khởi động một khối đại đại vải dầu, đem ánh mặt trời nóng rực chắn đi chút. bị che đậy trên đất trống, đã dọn xong tiệc rượu bàn ghế, một thân ấn phúc lộc thọ hoa văn đỏ sậm áo choàng Hà Lý Chính chính nhất nhất cùng khách gứa chắp tay làm lễ, Lý Chính phu nhân ở lễ vật tiếp đón nữ quyến. Hảo những người này ra mang đến chính mình ra khuê nữ, một đám nhìn lý chính phu nhân, thần sắc phi dương. Nhưng thật ra chủ nhân trong nhà chính phu nhân, tổng có vẻ có chút thất thần, gì xa sáng sớm đã không thấy tâm hơi, rõ ràng đã nhiều ngày rất thanh thật, nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này cái mấu chốt ra cái gì đừng rẽ. Mà một khác đầu nhà bếp, Vương Phượng Kiều cùng Lý Tú Nga hai người thủ chính mình nữ nhi, Vương Phượng Kiều vẻ mặt đắc sắc nhìn chính mình nữ nhi tay chân lanh lẹ động tác lưu loát cán bột trái lại kia hà liễu nhi luôn là có vẻ thất thần Vương Phượng tiểu hai đầu đều bận tâm nhịn không được hỏi, tam tẩu tử nhà ngươi Liễu Nhi phải làm gì a? Hà Liễu Nhi chính chuyên tâm xoa mặt mắt điếc thai ngơ Lý Tú Nga ấm áp lời Liễu Nhi lần trước ở chấn trên ăn qua một loại điểm tâm nàng cảm thấy hương vị không tồi liền học làm một lần, có lẽ Lý Chính sẽ thích điểm tâm Vương Phượng tiểu trong lòng căng thẳng là cái gì dạng điểm tâm, chẳng lẽ ăn liền sẽ làm Liễu Nhi thật là thật dài đi ra ngoài đi lại Không chừng thật sự kiến thức liền sẽ nhiều một ít. Vương Vượng Tiêu nhìn cảm thấy thập phần có nguy cơ, khó tránh khỏi liền đem cổ đủ dài chút. Hà Liễu Nhi liền xem đều không muốn xem chính mình nhị thẩm, nàng muốn bám lấy xem, nàng liền cố ý vô tình đổi cái phương hướng ngăn trở nhị thẩm tầm mắt, đem Vương Vượng tiểu khí chừng chừng càng thêm nghiêm túc giám sát khởi hương chi tiến độ. Hiện giờ bên ngoài khách khứa mãn đường, nhà bếp mời đến mặt khác tiểu nhị đều bắt đầu vội lên, trong đó một cái hai cái đem ánh mắt đầu hướng về phía Vương Vượng tiểu cùng Lý Tú Nga muốn hỏi một chút có phải hay không có thể bắt đầu chuẩn bị mắt thấy rời đi tịch không dư lại bao nhiêu thời gian vương lý hai người lại dặn dò nữ nhi vài câu sôi nổi bắt đầu công việc lưu đủ lên trấn trên trịnh ra bó củi sinh ý làm rất đại mỗi khi cái nào trong nhà kết thân làm gia cụ đều là ở trịnh gia đình hóa hà gia thôn hảo chút trong nhà không điền nghèo hộ chính là ở trịnh gia xưởng thủ công thêm chi trịnh gia hiện tại có lẽ sẽ cùng hà gia thôn kết thân vô luận như thế nào lý chính đều phải thỉnh thượng vừa mời nay không Xa xa nhìn một chiếc xe ngựa càng xử càng gần, Lý Chính cũng đã đón vài bước đi ra ngoài. Còn đi chưa được mấy bước, Lý Chính đó là sướng sốt. kia chậm rãi mà đến xe ngựa phía sau, thế nhưng còn theo một chiếc. Nhưng không nghe nói trịnh ra sẽ đến nhiều người như vậy à. Hà Lý Chính trong lòng ở buồn trồn, như cũ cười đón đi lên. Trịnh ra công tử trịnh trạch là cái thập phần có sinh ý đầu góc người trẻ tuổi, bất quá 20 suốt đầu tuổi, cũng đã là toàn bộ sưởng thậm chí trong nhà sinh ý một phen hào thủ xe ngựa ở lý chính cửa nhà dừng lại sa phu nhảy xuống xe mở cửa xe một cái quần áo ngăn nắp nam tử đã là đi trước nhảy xuống xe chợt xoay người đem bên trong xe một vị khác lão giả đỡ xuống dưới này hai người đó là trịnh lao gia cùng hắn con trai độc nhất trịnh trạch hai người phương vừa xuống xe phía sau kia chiếc trên xe ngựa người cũng đi theo nhảy xuống tới lý hằng tài hôm nay xuyên cũng thập phần vui mừng đi đến đằng trước tới gặp đến lý chính liền lập tức chúc thọ phía sau gã sai vặt phụng hạ lễ đuổi kịp trước Lý Chính mần ra, lập tức đem người đều thỉnh đi vào. Trịnh Trạch Sinh thập phần tuấn lãng, một đôi đen nhánh mắt thâm thúy không thấy đế, ngọc thụ lâm phong hướng nơi đó vừa đứng, những cái đó ở buồng trong cắn hạt dưa các cô nương sôi nổi vây tới rồi bên cửa sổ ba ba nhìn xung quanh. Di Lý thị hiểu được Trịnh gia người tới, càng là ra sức tệ đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ phong phong nhìn thấy kia Trịnh Trạch bộ dạng khí chất, trong lòng càng là mỹ mạo phao, liên quan xem quanh mình này, đó bà nương các cô nương ánh mắt, đều mang lên vài phần khinh thường hừ xem gì xem, lại xem cũng không phải nhà các ngươi Di Lý Thị trong lòng vừa động, lập tức chạy tới phòng bếp. Nhóm lửa nấu cơm loại sự tình này, dù sao cũng là cái khói dầu sống, chẳng sợ hai cái cháu gái lớn lên lại xuất sắc, này mang theo một thân khói dầu mùi vị nhưng không tốt. Lúc đó, hương chi mỉ trường thọ đã làm không sai biệt lắm, chỉ cần hạ nồi lăn một lăn, phóng tới canh loãng bên trong liền hảo, mà Liễu Nhi điểm tâm cũng đã trưng thượng. Dì Lý Thị nói cho hai cái tức phụ trịnh ra công tử đã mau tới rồi, Vương Phượng tiểu vừa nghe, lập tức kêu Hương Chi đi thay vừa rồi thay thế siêm ý đi hè. Hương Chi tả còn chậm gì gì nhìn lồng hấp Hà Liễu Nhi, hư một tiếng, vội vàng đi thay quần áo. Lập tức nên khai tịch, nhìn thấy Vương Phượng tiểu mẹ con rời đi, Lý Tú Nga xoa xoa tay, cũng mang theo Hà Liễu Nhi ra phòng bếp, ở bên ngoài đi đi khói dầu mùi vị, lúc này mới đi đến tiền viện các nữ quyến đợi đến cái kia nhà ở Lý Tú Nga cũng xuyên thấu qua cửa sổ trông ra gõ trạch. Tức khắc có chút kinh ngạc, này Trịnh Trạch còn thật sự là một cái phiên phiên giai công tử. Hơn nữa nghe nói hắn hiện giờ là trong nhà một tay, Lý Tú Nga hoặc nhiều hoặc ít động tâm chút, nàng xem một cái Hà Liễu Nhi, ý bảo nàng trông ra. Hà Liễu Nhi chỉ cảm thấy chung quanh này đó ba ba nhìn nam nhân các nữ nhân đều làm người khó có thể chịu đựng, chính mình lại như thế nào có thể cùng các nàng giống nhau, liền kiên cường nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Lý Tú Nga vô pháp, chỉ có thể nén khí. Bên ngoài tiệc rượu chia làm hai bên, Một bên là nam khách, một bên là nữ khách, thời gian vừa đến, trà quan thét to một tiếng, liền khai tịch. Tiệc mừng thọ nhất náo nhiệt thời điểm cũng tới rồi, đại gia sôi nổi tiến lên hướng Lý Chính nâng cốc chúc mừng lời chúc mừng, trong lúc nhất thời trong bữa tiệc náo nhiệt phi phàm. Trịnh Trạch ngồi ở Trịnh lão gia bên người, hắn lương thẳng thán, thập phần đoạn mắt, cùng Lý Chính ngồi chung một bàn, hấp dẫn không ít cô nương ánh mắt. Hà gia thôn quy củ là thượng đồ ăn phía trước ăn trước mì trường thọ, tràn đầy một nồi to mặt, thọ tinh ăn trước. Lại một chén một chén phân đi xuống, cũng là cái phúc thọ kéo dài ý tứ. Nhiệt khí phun phun mỉ trường thọ tốt nhất tới thời điểm, có chút chơi mệt mỏi hài tử ngao ngao kêu muốn ăn, bị nhà mình đại nhân ôm vào trong ngực không được lớn tiếng nói chuyện. Đại đại nổi bãi ở trung ương, Lý Chính đi trước chọn mãn một chén, ăn một ngụm, tức khắc đại tán, không tồi. Không tồi. Vương Phượng tiều khoe khoang không được, nhưng nàng là cái nữ, như vậy trường hợp không thật lớn thanh ồn nào nói cái gì, liền chỉ có thể cho chính mình trượng phu đưa mắt ra hiệu. Hy vọng hắn ở bên kia có thể nói thượng hai câu, liền nói việc này hương chi làm. Nhưng gì Minh Hoa từ trước đến nay là cái vâng vâng dạ dạ, muốn hắn ở như vậy trường hợp nói cái gì lời nói, hắn không dám. Vương Phượng Tiêu khí mau không được, cố tình nàng ngày thường bá đạo điêu hãn, cũng chưa mấy cái bà nương nguyện ý mua nàng trướng, có chút mặc dù là nàng cố ý báo cho, cũng không ai ở thời điểm này cắm thượng một câu. Tương phản, Lý Tú Nga ngày thường không chỉ có đến bà bà thích, quê nhà gian cũng trô đến cực hảo. Hà Liễu Nhi điểm tâm còn không có đi lên, liền có mấy cái tuổi đại chút tẩu tử mỉm cười nói nói, Tú Nga, ta nghe nói nhà ngươi Liễu Nhi còn đặc biệt cấp lý chính làm mừng thọ dùng đồ ăn A. Nhanh lên Nhi làm chúng ta cũng nhìn xem A. Như vậy vừa nói, không hiểu rõ người đều sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía Hà Gia tam tẩu tử cùng nàng nữ Nhi trên người. Hà Liễu Nhi sinh thanh thuần khả nhân, liền trịnh trạch đều hơi hơi quay đầu đi nhìn lại đây, Hà Liễu Nhi ánh mắt lưu chuyển, đối thượng trịnh trạch. Lại thấy kia một đầu nam tử hơi hơi câu môi, gật đầu thăm hỏi. Hà Liễu Nhi ghi nhớ ở Di Nương gia học những cái đó đại gia tiểu thư lễ nghi, thông dong cười đáp lại, thập phần chi khéo léo, quả nhiên, trịnh trạch nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Di Lý Thị nhìn chúng trình ra, lại cũng đem tròng mắt chăm chú vào Lý Chính ra, nghe được Lý Chính khen ngợi, lập tức nói, đây chính là nhà ta hương chi sở trường nhất. Nàng còn nói, chỉ cần Lý Chính ngài ăn đến vui vẻ, sau này muốn ăn, trực tiếp tiếp đón một tiếng lập tức làm tốt đưa lên ngải nơi này hay phía dưới có người chê cười nàng hà bà tử người này nơi nào là đưa mặt a là tưởng đưa tức phụ trả đi trong viện tức khắc cười vang một mảnh lý chính hôm nay vui vẻ vẫn chưa để ở trong lòng nhưng thật ra lý chính phu nhân trên nét mặt lộ ra ẩn ẩn không vui thọ tinh ăn xong rồi mặt đại gia cũng sôi nổi mà thượng tức khắc làm mỉ sợi thanh em hết đợt này đến đợt khác giữa còn kèm theo khen ngợi thanh vương vượng tiều tay cắn bùn đích xác không phải thổi đến ăn xong rồi mì trường thọ đại gia hô nhiệt khí hô to sảng khoái vài cái tiểu tử đều đem ánh mắt dính ở Hương Chi trên người nhưng Hương Chi tròng mắt nhưng vẫn nhìn kia một bên lù lù bất động trình trạch. Hà Liễu Nhi thấy thời cơ không sai biệt lắm chậm giai đứng dậy đi phòng bếp đem trứng tốt hoa hồng bánh bưng ra tới nàng cười khanh khách đi đến Lý Chính kia một bàn thanh âm nhẹ thế Lý Chính đại thọ Liễu Nhi tại đây chúc Lý Chính phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam sơn Liễu Nhi không kịp Hương Chi bản lĩnh này hoa hồng cao sống có chút phức tạp. Làm được không nhiều lắm, chỉ có thể làm lý chính nếm thử mới mẻ, còn thỉnh lý chính không cần ghét bỏ. Phần 14. Hà Liễu Nhi đem mâm đưa cho trà quan, trà quan đoan đến lý chính trước mặt, vạch trần cái nắp, kia bay hoa hồng hương, khí điểm tâm thỉnh lình lập với trước mắt, phía dưới là màu trắng ra mặt, phía trên miết nở hoa, mang theo phấn phấn tiêm nhi, đúng như một đóa hoa nở rộ giống nhau, hương vị thập phần thơm ngọt. Trung quanh hư thanh một mảnh, như vậy tinh xảo điểm tâm đều có thể làm ra tới. Này liễu nhi thật sự là tâm linh thủ xảo huệ chất lan tâm. Hà liễu nhi không sợ chút nào quanh mình phản ứng, lại hoặc là nói, nàng chờ chính là như vậy phản ứng, rõ ràng cảm giác được trịnh trạch nhìn phía chính mình, lại cũng không thèm nhìn tới, tiếp tục nói, này điểm tâm, sớn hôm nay ngày lành, liền cứ gọi là phú quý hoa khai. Hào một cái phú quý hoa khai. Trung quanh đều có người đặc biệt chạy đến này một bàn tới xem cái này hiếm lạ thức ăn. Trịnh trạch hơi hơi nhắm mắt, nhẹ nhàng một người, khóe môi hơi tiểu, hương cái này kia một bên các cô nương nhìn Hà Liễu Nhi ánh mắt đều mau ăn người Hà Liễu Nhi cầm vị nâng càng thêm không đi xem Trình Trạch lại không ngờ Trình Trạch mở mắt ra nhàn nhạt nói lại không phải này điểm tâm Trình Trạch thanh âm trong sáng lại là ngồi ở chủ bàn Lý Chính ngẩn ra cũng đi theo vừa nghe mày liền nhủ lại làm trò là hương lại không phải này điểm tâm à Hà Liễu Nhi khỏe mắt nhể dựng lần này cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được kia dần dần đánh út lại hương khí tựa hồ là ở trưng cái gì Đại gia sôi nổi suy đoán, có phải hay không liếu Nhi còn làm cái gì ăn ngon, quá thơm. Đúng lúc này, biến mất một cái buổi sáng gì xa không biết từ nơi nào nhảy ra tới, xoa eo đối với sân hô to, cha. Nhi tử cho ngài đưa thọ lễ tới. chương 41 cắt tường như ý thọ canh bao. Cắt tường như ý thọ canh bao. Dì Sa xoa eo đứng ở viện muôn khẩu, đối với tảng lớn quê nhà thân lân, cười giống như một đóa tươi đẹp hoa khiên yêu. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Hà Lý chính không hảo chiều hắn phát hỏa. Lý Chính phu nhân ho nhẹ vài tiếng, kéo kéo hả Lý Chính tay áo. Lý Chính phu nhân ái tử sốt ruột, có đôi khi bao che cho con quá mức, ngược lại làm Lý Chính lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng hôm nay, hai lão cũng chưa dự đoán được, Dĩ Sa đã đến cao nhân chỉ điểm, lúc này tới lúc sau đi bước một nên như thế nào, trong lòng sớm đã có co con đường, hắn cao hứng phấn chấn ba bước cũng làm hai bước chạy vội tới hà Lý Chính trước mặt, bùng một quỷ, cái gì cũng chưa nói chính là ba cái văng đầu. Dĩ Sa lớn như vậy, Trừ bỏ hành gia pháp thời điểm còn không có hành quá lớn như vậy lễ. Không chút nào Khoa Trương nói, Hà Lý Chính có chút có sủng nếu kinh, một bên Lý Chính phu nhân càng là hai hùng khiếp vĩa, luôn cuống tay chân đem bảo bối nhi tử nâng dậy tới, dối tay sờ sờ hắn trên chán dính vào bối bạm, kích động mà không thể chính mình, đứa nhỏ đốc. Đem đầu đập vỡ làm sao? Nhi tử khó được như vậy cho chính mình mặt mũi Hà Lý Chính cảm thấy chính mình phu nhân càng không phải thời điểm, có điểm không vui. Gì xa nhớ kỹ như ý nói Một chút không cảm thấy chính mình dập đầu là cái gì đại sự, hương phấn nhìn phía lao cha, nhưng nhìn nhìn, trong mắt lại nhiều vài phần hổ thẹn cùng khổ sở. Cha, nhi tử bất hiếu, nhiều năm như vậy tới không có thể cho ngài tranh cái gì quang. Ta không có đại ca như vậy bản lĩnh làm ngài mặt dài, ngài quá lớn thọ, nhi tử chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất đi cho ngài làm một phần thọ lễ. Hà Lý Chính không hề không vui, Hà Lý Chính đã sợ ngây người, thái thượng lão quân cái kia Phật như Lai A, này vẫn là hắn cái kia chơi bời lêu lồng. Không học vẫn không nghề nghiệp, cả ngày du thoán ở mấy cái thôn quay dối vô số con thứ hai sao. Không ngừng ra sao lý chính, còn có gì xa mẹ hắn, thế cho nên sở hữu khách cửa, đều có chút sở không được đầu góc. Gì xa hôm nay là sao? Uống lộn thuốc vẫn là lấy sai kịch bản nhi. Dì xa âm thầm cười, lại tới nữa tinh thần, cha, mau nhìn xem nhi tử cho ngài chuẩn bị hạ lễ đi. Nói, lôi kéo hạ lý chính liền hướng bên ngoài đi. Buổi nói chuyện lạc. Mọi người ánh mắt từ bên này phụ từ tử hiếu chậm rãi chuyển rời đến sân bên ngoài cái này siêu đại lồng hấp thượng. Nay lồng hấp đại thái quá, phía dưới đại chảo nóng chung có nước sôi chính không ngừng mạo hơi nước, lại phía dưới đó là một cái có thể di động đại thiết lò, thường thường còn có mùi lửa nhảy ra. Có người cảm thấy hiếm lạ, gì Sa, nơi này đầu trưng gì a? Sao lớn như vậy cái lồng hấp a? Thơm quá a." Dì Sa cười hắc hắc, "Trứng bánh bao." "A, chính là bánh bao a." Tuy nói kia hương khí tập người, nhưng bởi vậy, cảm giác thần bí cũng liền ít đi, đại gia lực chú ý một lần nữa trở lại lý chính này một đầu, đều vì lý chính này khối trong lòng bệnh có thể lãng tử hồi đầu mà cảm thấy vui mừng. Hà lý chính khó được đối con thứ hai lộ ra hiền từ tươi cười, ngữ thái trung càng là nhiều một phần chưa bao giờ từng có vui mừng, là tâm ý của ngươi, kia đều là tốt. Cha, ngày trước nhìn ăn rồi nói sau. Gì đi xa đến đại lồng hấp biên, hợp lại một bên mấy cái hỗ trợ tiểu nhị cùng đem cái kia đại đại lồng hấp cái nắp mở ra tức khắc gian màu trắng hơi nước chen chút mà ra mấy cái ly đến tương đối gần đều bị kia mang theo mùi hương nhi hơi nước trước lui về phía sau vài bước đại hơi tan đi đại gia đi theo hà lý chính để sát vào xem náo nhiệt một đám chồng mắt đều chừng mắt nhìn ra tới thật là bánh bao không sai nhưng nhưng này bánh bao sao như vậy kỳ quái mỗi một cái đều có chén khẩu như vậy đại nếp gấp nhi nết tế thả cân xứng, lại toàn bộ nhi mềm gặt ghé vào nơi đó Dì Sa giật giật lồng hốc, kia bánh bao cư nhiên có cái gì đi theo một khối đông đưa. Dì Sa, này bánh bao bao gì? Một cái chuyện tốt lắm miệng hỏi một câu. Dì Sa thập phần kiêu ngạo nói, đừng nhìn thứ này là cái bánh bao, nhưng ta cam đoan, các ngươi nơi này ăn qua loại này bánh bao, một bàn tay ngón tay đều số xong. Nói cho các ngươi đi, nơi này đầu có nhân thịt, còn có nước canh nhi. Kia đông đưa đổ vật lại là nước canh nhi. Này thật đúng là mới mẻ, này nước canh nhi như thế nào bao đến bánh bao đi? Di Sa búng tay một cái, lập tức liền có người lại đẩy cái xe đẩy tay lại đây, Di đi xa qua đi đem mặt trên bố xúc lên, đập vào mắt chính là một mảnh màu xanh lá, thô trắng, cây trúc xóa phía trên nói láp, lại gọt bỏ một đoạn, liền thành một cái không lớn không nhỏ trúc chén, mỗi cái trúc trong chén đầu, còn trang bị một cây nhi tinh tế ống trúc, Di đi xa đến siêu cấp đại lồng hấp biên, dùng tay vê khởi một con đại canh bao, bỏ vào tiểu trúc trong chén, kia nguyên bản bẹp bẹp canh bao thế nhưng, bởi vì vị trí nhỏ hẹp lập tức cổ lên, Dì Sa cầm tiểu tế ống trúc hướng bánh bao trong lòng một trọng, đưa cho Hà Lý Chính. Cha, đây là Nhi Tử ở Bách Vị Lâu học một loại đặc biệt bánh bao. Này bánh bao cần phải trước dùng tiểu ống trúc đem nước canh Nhi uống sạch sẽ, lại vê lên từ từ ăn. Cha, ăn rất ngon. Ăn. Ăn bánh bao. Ăn canh. Hà Lý Chính ăn cả đời bánh bao, lần đầu tiên thấy như vậy mới lạ bánh bao. Một bên có tiểu hài tử lập tức liền thèm. Này bánh bao ăn pháp thật sự là quá thú vị. Một cái hài tử thèm miệng. Tức khác mọi người đều có chút kiểm chế không được. di xa hơi hơi mỉm cười, thời gian hấp tốc, nhi tử chỉ làm một trăm như vậy bánh bao, này chúc chén, ống trúc nhi, còn có cái này lớn nhất lồng hấp, đều là suốt đêm làm thành. Ngài mau nếm thử. Quay đầu lại đối những người khác làm màu ăn pháp, tiện đà nói, đại gia cũng đều nếm thử đi. Lúc này mọi người đều có tinh thần nhi, như vậy thú vị bánh bao, thật đúng là không ai gặp qua. Một cái hán tử tính tình cấp, nhéo bánh bao một ngụm ăn hơn phân Trong khoảnh khắc nước canh nhi lẩu ra tới, năng hắn hoa hoa kêu to, cười đảo một mảnh. Dì xa lòng còn sợ hãi sở sở chính mình cảm, hôn qua cái nhưng bị năng liền mồm mép đều không động đậy nổi. Nhìn thấy hán tử kêu bị năng, mọi người đều tin dì xa nói, dùng tiểu ống trúc cắm đến bánh bao tâm nhi thượng, chậm rãi đem nước canh hút ra tới, trong lúc nhất thời, chung quanh một mảnh nuốt than thở thanh. Ăn quá ngon! Không biết là ai kêu một tiếng, nhéo lên hút khô tịnh nước canh nhi bánh bao dầm một chút nuốt vào trong miệng. Suýt nữa Mỹ Vị đem đầu lưỡi đều cắn xuống dưới. Cũng có chơi tính đại, đem bánh bao nước canh nhi uống sạch sẽ, dùng tiểu ống trúc đối với bánh bao thổi khí, một thổi một hút, bánh bao liền một chướng một nghẹn, kia bánh bao ra tính dai hảo, thế nhưng không có bị thổi phá, chơi vui vẻ vô cùng hài tử mỗi người cười ha ha. Trong nhà nấu phụ nhóm càng là tò mò này bánh bao là sao làm thành. Đang ngồi mọi người, ngay cả nhất ưu nhã khéo léo chỉnh trạch, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn xong một cái đại canh bao. Bởi vì canh bao dùng số lượng lớn Có uống lại có ăn, hảo chơi thả ăn ngon, quan trọng nhất chính là, không ai ăn qua như vậy bánh bao. Đại gia tựa hồ đều quên mất kia một bản tiệc mừng thọ, cùng với mì trường thọ cùng phú quý bánh. Hà lý chính hôm nay đâu chỉ là vui mừng, quả thực là kinh hỉ. Chính mình nhi tử tay nghề, không khỏi cũng thật tốt quá, hắn vừa rồi sao nói, là từ bách vị lâu học được. Toàn bộ tiệc mừng thọ, trừ bỏ hà bà tử ra người một nhà không có ăn bánh bao, sắc mặt khó coi, nhất đắc ý, chính là gì xa. Lúc này, Nếm xong một cái bánh bao Lý Hằng Tài cười đi ra, đối với Hà Lý Chính vừa chắp tay, Hà Lý Chính, ngài công tử một phen hiếu tâm, thật sự cảm động, Lý Mộ đem bách vị lâu mượn cấp lệnh công tử, đúng là bởi vì bị lệnh công tử một phen hiếu tâm cảm động, hôm nay này thọ canh bao, là Lý Mộ bách vị lâu tiếp theo quý mặt điểm, hy vọng này nho nhỏ canh bao, có thể hợp Hà Lý Chính cùng các vị hương thân ăn uống, kia Lý Mộ cũng liền chuyến đi này không tệ. Đúng rồi cha. Dì xa đắc sắp tiếp lời. Này một trăm thọ canh bao chính là nhi tử cho ngài hạ lễ, muốn chính là bao ngài vạn sự như ý, trường mệnh trăm tuổi. Dì xa thanh âm to lớn vang dội, nói năng có khí phách, rất nhiều người nghe xong đều cảm thấy dì xa là ở là có tâm. Hảo! Hảo! Hảo! Hà Lý Chính liên tiếp nói ba cái hảo, một đôi mắt đều bắt đầu đỏ lên, Phùng Tia thọ canh bao lại có chút liên tiếp ăn sạch, Lý Chính phu nhân còn lại là đã bắt đầu dùng khăn tay lau nước mắt. Một bên có người không nghe rõ, Rồi lại muốn nghe được rõ ràng Dì Sa, ngươi nói đây là gì bánh bao Dì Sa đang muốn trả lời Trong đầu đống nhiên nhớ tới như ý không muốn ra mặt bộ dáng, Lại nghĩ tới nhà nàng chung mấy cái tỉ muội ăn bánh bao đáng yêu bộ dáng, Trong lòng vừa động, nói Thọ canh bao à, toàn xưng tiêu cắt tưởng như ý thọ canh bao Cắt tưởng Như ý Dì Lý Thị nghe thế hai cái không muốn nghe được tên Một trương mặt già đều mau thành màu gan heo Vương vượng tiểu cùng Lý Tú Nga sắc mặt tự nhiên là khó coi Nhìn đến nhà mình tướng công phủng bánh bao ăn mùi ngon, vương vượng tiều hận không thể đi lên đem gì mình xa lỗ hai cấp năm xuống dưới. Một bên bị lượng hương chi đã mau đem môi giới cắn suốt huyết tới, chỉ có hả liếu nhi vẫn luôn bất động thanh sắc nhìn cách đó không xa trịnh trạch, trong tay hắn còn phủng cái kia tiểu trúc chén, thon dài như ngọc ngón tay nhẹ nhàng méo ống trúc, nghe được cắt tường, như ý thời điểm, hắn đầu tiên là ngẩn ra, chợt khỏe miệng hơi tiểu. Cụ nát đất đỏ mặt tường gô ghê lôi lõm, các tường tẩy hảo chén cùng Liên bắt đầu chuẩn bị làm chút theo việc kiếm tiền. Kim Ngọc ngoan ngoãn ngốc tại một bên, giúp đỡ cắt tường lý đầu sợi, như ý còn lại là ôm Mãn Đường ở một bên ngồi chơi. Ngày hôm qua An Đại canh bao, hai cái tiểu gia hỏa tức khắc đều thèm đến không được, từ trước bọn họ ngẫu nhiên nghịch ngợm, cắt tường đến làm bộ nhặt căn gậy gộc tới hù dọa bọn họ, hiện tại càng tốt, đem nhị tỉ dọn ra tới, chỉ là bọn họ trong bụng thèm trùng là có thể đưa bọn họ hai cái huấn thuận theo nghe lời. Mãn Đường vòng ở như ý bên người khanh khách mà cười, giọng thanh khi nói, Nhị tỷ, ta trưởng thành cũng muốn đường đầu bếp. Ta phải cho ngươi cùng đại tỷ Kim Ngọc làm tốt thật tốt thật tốt ăn. Hắn hai tay so một cái thật nhiều thật nhiều động tác, trong mắt đều ở sáng lên. Cắt tường cắt tường làm theo sống động tác đông nhiên cứng lại, tinh tế theo châm vô ý chui vào ngón tay, trào ra một giọt đỏ tươi, người cũng nhịn không được hít một hơi, như ý phát hiện cắt tường thất thần, hơi hơi mỉm cười nói, đại tỷ, làm sao vậy? Cắt tường đem ngón tay bỏ vào trong miệng tả rất huyết, thần sắc cảm đạm lại chỉ là miễn cưỡng cười cười, không nói gì thêm. Chờ Cát tường bất thời giờ đi ra ngoài nấu nước thời điểm, như ý cùng qua đi đem nàng ngăn lại tới, đứng đắn nói, đại tỷ, có chuyện gì ngươi thế nào cũng phải một người nghẹn, nói ra chúng ta mọi người đều có thể nghĩ cách. Cát tường còn ở do dự, cuối cùng như ý đơn giản lộ ra vài phần buồn bực thần sắc, nàng rốt cuộc chậm rãi nói ra trong lòng tâm sự. Nguyên lai, bọn họ nương diệp tuệ tâm từng là gia đình giàu có tiểu thư, mãn đường như vậy thanh tú nghe lời, chính là tùy nương tính tình. Bọn họ nương đời này đều quá đến không như ý, liền tốt nhất trưởng phu đều sớm ly thế, bởi vì nàng quan hệ, gì Lý Thị mới có thể liên quan các nàng cùng nhau chán ghét bài xích. Cắt tường nói xong lời cuối cùng, hốc mắt lơ đắng đỏ, Như ý, nương chỉ có chúng ta bốn cái hài tử, chúng ta hai cái có thể trước không nói, nhưng ngươi xem Kim Ngọc mãn đường, bọn họ còn như vậy tiểu cắt tường dừng một chút, tựa hồ là nhớ tới gì Diệp thị, càng thêm thương cảm lên, nương đã từng cùng ta nói rồi, nếu không phải nàng liên lụy chúng ta. Nếu không phải nàng cửa nát nhà tan, nàng sẽ cho chúng ta tìm tốt nhất việc hôn nhân, cấp kim ngọc tìm tốt nhất cô cô dạy học, cấp mãn đường, tìm tốt nhất học đường nhậm thư. Nhưng hiện tại nàng đi, này đại khái là nương lớn nhất tiếng đối. Như ý nhìn các tưởng, trầm ngâm một lát, nói, đại tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm nương ở dưới chín suối còn mang theo cái này tiếng đối. Ngày mai bắt đầu ta liền đi bách vị lâu thiêu đồ ăn, ta cùng với bên kia đã nói thỏa, ta tiền công đều là ngày kết. Thả cùng ta bán đi đồ ăn số lượng mắc đối, kiếm tiền sự tình liền giao cho ta. Có ta ở đây, ngươi làm theo có thể gả một cái người trong sạch, kim ngọc làm theo có thể bị hảo hảo giáo dưỡng, đến nỗi mang đường, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tốt nhất thư viện đưa hắn miệng thư. cắt tường lắc đầu, như ý, ta không phải vì làm ngươi vất vả kiếm tiền, chỉ là ngươi vừa rồi nhắc tới, ta liền nghĩ tới cái này. Nếu là mãi mãi biết ngươi một cái hoàng hoa khuê nữ, suốt ngày cùng những cái đó bếp đầu bếp ở một khối xuất đầu lộ diện, nhất định sẽ tức giận. Hiện tại Nhật tử tuy rằng khó khăn chút, nhưng ta giúp người khác làm làm theo việc, một ngày nhiều làm vài món, chúng ta lại tỉnh một ít, khẳng định sẽ không đói bụng. cắt tường ở vì sao Lý Thị có thể hay không tìm phiền toái mà lo lắng, lại không ngờ đúng lúc này, phảng phất là vì ứng nghiệm nàng lo lắng, từng đợt ồn nào thanh từ xa tới gần, hai người đều là ngẩn ra, lập tức chạy đến tiền viện, toàn không khỏi sừng sốt, nguyên bản sửa ở Lý Chính ra vui mừng vì Lý Chính khánh thọ một đại bắt người chính hướng tới các nàng ra đi tới, cầm đầu hà lý chính bên người bồi tung tăng gì xa, cách thật xa liền triệu như ý phất tay hô to, như ý, mau ra đây nha. Như ý trong lòng thầm tiêu không tốt, hắn không thể đem gì xa hung hăng giấm hai chân. Rõ ràng đã đã nói với hắn, liền nói kia đồ ăn là chính hắn học được, không cần đem nàng xả ra tới, hắn như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Trên đời sự tình, chính là sợ cái gì tới cái gì. Phía trước, như ý cảm thấy chính mình nếu là tưởng dựa vào chính mình chu nghệ làm giàu, Tựa hồ không phải cái gì việc khó. Nhưng nếu chỉ có nàng một người, liền thật sự không phải cái gì việc khó, cố tình nàng còn có một cái tỉ tỉ, một cái đệ đệ, một cái muội muội. Các tường ngày thường nhìn như thuận theo ô nhu, tựa hồ thực dễ nói chuyện bộ dáng, chính là ở nàng trong xương cốt, cũng có nàng bướng bỉnh. Ở nàng xem ra, này hà gia thôn là nàng còn có bọn họ cha mẹ trụ quá địa phương, này phong ở là nương của hồi môn khởi, kia đồng ruộng cũng là nương của hồi môn đặt mua, nơi này chính là bọn họ căn. Phảng phất một khi ly nơi này, liền chính là không nhà để về cô Nhi. Nếu không có hà bà tử này một đám người, các tưởng không muốn rời đi nơi này, cũng không phải cái gì không xong sự tình. Nhưng hôm nay sự thật đã thực minh bạch, bởi vì không thích các nàng nương, hà bà tử cũng không đem các nàng mấy cái cháu gái đương thân nhân xem, ngay cả mãn đường kia một tia sủng ái, cũng bị Lý Tú Nga nhận tâm cường cho chính mình tiểu phúc thọ. Không những như thế, nàng còn đau ra tay tàn nhẫn nếu là nói này đó chỉ có sinh lý huyết thống quan hệ thân nhân còn có cái gì tồn tại tất yếu đó chính là vắt óc tìm nhiều kế tưởng từ các nàng tỷ mọi nơi này lộng tới tiện nghi đồng ruộng phòng ở chỉ cần là đăng giá có chỗ lợi bọn họ đoạt lấy đi liền đôi mắt đều sẽ không chớp nhưng cắt tường đâu ở trong mắt nàng những người này chẳng sợ lại lãnh tình kia đều là thân nhân chỉ cần nhân ra hơi chút đối nàng có một chút sắc mặt tốt chẳng sợ chỉ là hư tình giả ý nàng đều thụ sủng nhược kinh lại vô phòng bị Nàng đối cái này địa phương có chấp nhiệm, đối huyết thống thứ này càng là có chấp nhiệm. có lẽ ở nàng đấy lòng, mấy thứ này là duy nhất làm nàng sẽ không cảm thấy chính mình cùng đệ đệ muội muội là cô Nhi chứng minh, ít nhất bọn họ còn có gia, còn có thân nhân. Bởi vì các tưởng, Kim Ngọc cùng mãn đường, như ý quyết định cùng các nàng cùng nhau lưu lại nơi này, một ngày nào đó, bọn họ gặp qua tốt nhất nhật tử. Chính là, nàng là ở quá mức xem nhẹ nào đó người tham lam cùng vô sĩ. Bách vị lâu sự tình một khi bị hà bà tử đã biết, không chừng lại sẽ muốn từ nơi này vớt một bút, như ý không ngại cùng bọn họ sẽ rách ra mặt đoạn tuyệt quan hệ, chính là sự tình quan cắt tường kim ngọc mãn đường, nàng liền phải nhiều hơn suy nghĩ một phân. Hôm nay, nàng đã ngàn dặn dò vạn dặn dò đừng làm gì sai nhiều lời nửa câu có quan hệ nàng lời nói, chỉ cần làm nàng ở hà bà tử trước mặt tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, nàng là có thể ám độ trần thương kiếm đồng tiền lớn, xây nhà, làm cắt tường gà chồng, làm kim ngọc mãn đường đọc sách học thức. Mà hà ra những người này, ai thiếu các nàng, ai thẹn trong lòng, trong lòng có quỷ, đều sẽ trả giá đại giới, lấy đi cái gì, đều đến gấp 10 lần dâng trả. Nhưng hiện tại, nhìn gắt gao đi theo hà lý chính phía sau, vẻ mặt khói mù hà bà tử, còn có hậu mặt mấy cái sắc mặt đều không tốt hà ra người, nghĩ tới nghĩ lui, như ý cũng chỉ có thể đoán được ra sao xa cái kia ngu xuẩn trong lúc nhất thời đắc ý vây báo, đem chính mình nói đã quên cái sạch sẽ. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng giúp gì xa ở tiệc mừng thọ thượng tránh hồi mặt. Giống hắn người như vậy, lãng tử quay đầu quý hơn vàng mới là tốt nhất thọ lễ, lời ngon tiếng ngọt vài câu, Hà Lý chính tất nhiên láo lệ tung hành, đến lúc đó phụ tử hai cái còn có cái gì cách đem thủ. Còn nữa, hắn một người nam nhân nếu là có thể bằng trù nghệ là mọi người trầm trồ khen ngợi, kia gì Lý Thị lại còn có cái gì thể diện khen Hà Liêu Nhi cùng Hương Chi. Một người nam nhân làm đều so nhà các người nữ nhi làm ăn ngon, này không phải châm chọc là cái gì. Nhưng mà, hiện giờ cái này trận trượng. Chỉ sợ mặt sau lại có chuyện phiền thoái, việc đã đến nước này, như ý chỉ có thể nói cho chính mình, đã tới thì an tâm ở lại. Bất quá gì xa, ngươi cho ta chờ. Chương 43 Hà Lý chính tới cửa thì người. Gì Lý Thị nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão đại ra cái kia bệnh hưởng hưởng ấm sắt thuốc, cư nhiên có như vậy một phen hảo thủ nghệ. Hương Chi cùng liễu Nhi chuẩn bị đều bị cái này tiểu đề tử cùng gì xa cấp trộn lẫn. Quả thực nương là cái thai tinh, nữ nhi cũng là cái hồ ly tinh. Tận mê hoặc nam nhân làm chút hạ tiện sự tình. Nàng nghiến răng nghiến lợi mang theo toàn gia, đi theo Hà Lý Chính tới rồi cắt tường bên này, rốt cuộc bởi vì người nhiều, nàng không có thể đi lên chất vấn rõ ràng, chỉ còn chờ Hà Lý Chính lên tiếng. Hà Lý Chính cũng không có thể dự đoán được Hà ra trong nhà như vậy một tầng quan hệ, chỉ là hắn thân là Lý Chính, trong thôn có thể ra chút có bản lĩnh người, hồi hồi ở trong yến hội đầu, hắn đều phá lệ có mặt, thả con của hắn như vậy lỗ mãng người, muốn nói hắn có thể làm ra vật như vậy hắn phần lớn là không tin, nếu thật là như ý làm, làm cho hương thân mặt, tổng không thể làm nàng một chén nước rượu đều uống không thượng, chuyến ra đi thật là không dễ nghe. Nguyên bản là nghĩ làm gì xa đem như ý thỉnh tới, lại không ngờ gì xa cao giọng la hét, hà bà tử nói, như ý các nàng một nhà trên người mang theo hiếu, tới như vậy địa phương hồng bạch chạm vào nhau, không may mắn, làm cho bọn họ ngốc trong nhà không cần ra tới, như ý lúc này mới dạy hắn loại này kỳ lạ bánh bao cách làm, cấp hà lý chính mừng thọ. Phía trước trong thôn liền có đồn đãi hà bà tử đối lao đại gia nữ nhi động đao sự tình, có chút bắt quái không có chuyện gì người rảnh rỗi lập tức liền nghĩ tới này cha, ở một bên chê cười, hà bà tử đây là bất công a đều là cháu gái, một bên phủng cao một bên dẫm thấp việc nhưng làm thật là tuyệt a Lời này vừa ra, hà lý chính liền kéo xuống mặt, thế nhưng muốn đích thân lại đây nhìn một cái gì lao đại gia mấy cái cô nhi bé gái mồ côi, lúc này mới có như vậy náo nhiệt vừa ra. Như ý đã qua mới vừa rồi kinh ngạc, Sắc mặt bình tĩnh nhìn mọi người, khó hiểu nói, đại gia như thế nào đều thượng nơi này tới. Như ý văn nhã có lễ, nói chuyện nhỏ rộng, Hà Lý chính cười cười, nói, như ý, hôm nay kia thọ canh bao, chính là ngươi làm. Như ý xem một cái gì xa, đơn giản không hề dấu dếm, thẳng thắn nói, thọ canh bao thật là Hà công tử vì ngài đại thọ thân thủ làm, như ý chỉ là hỗ trợ cán ra mặt điều nhân, còn lại đều ra sao công tử thân thủ làm, này thọ canh bao, thật là công tử đối ngài một phen tâm ý. Hà Lý Chính cười gật gật đầu, là xa nhi tâm ý, cũng là các ngươi tâm ý, nếu là sự tình tốt, như thế nào trốn ở trong phòng, liền một quyển rượu nhặt đều không uống, chẳng lẽ là ngươi làm bách vị lâu đầu bếp, kia tầm thường yến hội, liền ăn không được khẩu. Phần 15. Hà Lý Chính vốn là một câu vui đùa lời nói, nhưng lời này, những câu đều đánh vào hà bà tử trên mặt, càng đừng nói một bên lão nhị ra cùng lao tâm ra, hương chi khí đều mau khóc, nhìn như ý trong ánh mắt mang theo ngoan độc tàn khốc. Mà một bên Hà Liễu Nhi lại thứ nhìn phía trinh trạch, từ vừa rồi hắn ăn bánh bao lúc sau, liền không còn có xem qua chính mình. Lần này, Hà Lý chính tự mình tới thỉnh cắt tường các nàng, chính là cấp đủ mặt mũi. Cắt tường mặt lộ vẻ khó xử, như ý còn lại là từ chối thi bất kính, mang theo kim ngọc mãn đường còn có cắt tường cùng nhau đi đến hội, người sáng suốt đều xem ở trong mắt, hiện giờ này lao đại gia nhìn như cô nhi bé gái mồ thôi, nhưng như ý thế nhưng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật một khi vào bách vị lâu việc tất nhiên là kiếm tiền. Này gì lao đại gia, không chừng sẽ có như vậy một cái đường ra nữ nhi. Di Lý thị ở một bên âm trầm trầm nhìn kia mấy cái tiểu đệ tử, nàng hiện tại khí không nhẹ, liên quan xem Mãn Đường đều không vừa mắt, liền tính là cái tôn tử, đi theo này mấy cái tỉ tỉ, tổng trưởng không thành, cái gì hảo điều. Kim Ngọc cùng Mãn Đường hai cái tiểu gia hỏa thích náo nhiệt, thật mừng thọ thượng nhân nhiều, còn có pháo, lúc này nhưng vui vẻ đã chết, đi theo bên Hải Tử cùng nhau điên điên nháo nháo, cắt tường ở một bên nhìn. Sợ bọn họ quăng ngã, bởi vì tiệc mừng thọ còn chưa chính thức hay, Hà Ly chính phân phó nhà bếp đầu bếp đem đồ ăn hâm nóng, một lần nữa khai tịch, mà lúc này, Vương Phượng tiểu cùng Lý Tú Nga lại không nửa điểm tâm tình đi khoe khoang chính mình ra nữ nhi, một đám hận không thể chạy. Nhanh ly nơi này trở về, chỉ là chung quanh những cái đó thường thường đầu lại đây ánh mắt, đã cũng đủ làm các nàng xấu hổ buồn bực, mà loại này xấu hổ buồn bực, ở chính thức khai tịch lúc sau, bay lên tới rồi một cái đỉnh. Cha quan thét to lúc sau liền có người bưng đại đại mâm đồ ăn thượng đồ ăn thực mau mỗi cái bàn phía trên đều tốt nhất đồ ăn cắt tường vội đem kim ngọc cùng mãn đường gọi được bên người ăn cơm hai chỉ tiểu gia hỏa ngồi xuống thượng cái bàn gấp một ngụm đồ ăn liền một đám nghẹn miệng buông xuống chiếc đũa hai mắt vụ sáng lên đáng thương hề hề nhìn cách đại tỷ ngồi ở bên kia nhị tỷ ô ô ô này đồ ăn một chút cũng không thể ăn bọn họ muốn ăn nhị tỷ làm ăn nhị tỷ làm nấm hương chản nấm hương sủi cảo bắp lạc Đem kia nhấp nháy nhấp nháy hai song mắt to bỏ qua rớt, như ý bất động thanh sắc tiếp tục ăn cơm. Nhưng mà, mặc dù này đó các thôn dân ngày thường đều là cơm canh đạm bạc, không ăn cái gì thứ tốt, đối ăn cái gì tự nhiên sẽ không bắt bẻ, đã có thể ở phía trước không lâu, đại gia hỏa mới ăn như vậy tươi ngon thọ canh bao, lại ăn một lần này đó chính mình ra đều làm được ra tới hương vị, một cái hai cũng đều mất hứng thú, vừa rồi ăn qua canh bao trúc chén làm thập phần đẹp, có chút hài tử liên tiếp còn trở về. Đơn giản cầm tiểu trúc chén liếm bên trong dư lại nước canh, đáng thương hề hề. Cách cái bàn nhìn phía Như Ý, Như Ý tỉ tỉ, ta lần sau có thể đi nhà ngươi ăn bánh bao không? Kim Ngọc mãn đường hai xong mắt to cọ cọ nhìn phía nói chuyện tiểu đồng bọn, châm miệng một lời, không thể. Kim Ngọc chê môi nói, nhà của chúng ta không ăn, nhị tỉ mỗi lần đều làm một chút, ngươi muốn phân, chúng ta liền không đến ăn. Như vậy một phen lời nói, làm rất nhiều lớn tuổi người nghe được buồn cười lại chua xót. Lúc này mới nhớ tới gì lao đại gia cái kia yếu đối mong manh gì tẩu tử đã đi, mặc dù ngày thường không thế nào thủ, cũng đều sôi nổi bắt đầu an ủi cắt tưởng cùng Như Ý. Như Ý tuy nói cô ra, chính là nhiều năm tính tình đã dưỡng thành, không mừng cùng người hàn huyên, liền đều giao cho các tưởng tới nhất nhất trả lời cảm tạ, nàng cấp kim ngọc xoa xoa miệng, ánh mắt lơ đẳng thoáng nhìn, vừa vặn liền nhìn thấy một đạo ôn nhu ánh mắt, ngồi ở chủ trên bàn trịnh trạch chính hơi hơi quay đầu đi tới, cùng như ý ánh mắt tương đối khi, hơi hơi lên môi Gật đầu ý bảo. Như ý không nhận biết hắn, lại cũng không có đối với xa lạ nam tử cười cười đi thói quen, gật gật đầu, liền thu hồi ánh mắt, thế cho nên không có nhìn đến, chính trạch trong ánh mắt, nhiều vài phần ý vị sâu xa tìm tòi nghiên cứu chi ý. Chương 44 Mỹ rượu sô vàng đầu tiên. Lý chính đại thọ thượng, một lung cắt tường như ý thọ canh bao, dì lao đại gia mấy cái hài tử đột nhiên liền biến thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Trừ ra đối này một nhà nghiên thiếu tăng phụ tăng mẫu bọn nhỏ cảm thấy đồng tình, càng nhiều còn lại là đối thế nào ý chủ nghệ kinh ngạc cảm thán. Tiệc mừng thọ ngày thứ hai, như ý liền đi bách vị lâu làm việc. Lúc trước ước pháp tam trương là lúc, như ý thái độ kiên quyết, khẩu khí khuyết đại, lệnh bách vị lâu rất nhiều người rất có phê bình kín đáo, nhưng ngày này sáng sớm, trình lung thọ canh bao phủ vừa ra lò, liền trào hàng không còn. Như vậy ăn ngon có hảo ngoạn bánh bao, nhìn thú vị, ăn mỹ vị, Bánh bao giá cả từ mỗi cái 10 văn trực tiếp tăng tới mỗi cái 30 văn. Chính là thịt heo cũng mới 20 văn một cân, bởi vậy có thể thấy được, này chỉ bánh bao đã là giá trên trời bánh bao. Gần một cái buổi sáng thời gian, bách vị lâu chỉ là bán thọ canh bao, liền kiếm lời gần 10 lượng. Rốt cuộc không ai đối như ý ôm có phê bình kín đáo, thả dựa theo lúc trước ước định, Lý Hằng Tài đem Đại Đại Hậu Viện lại bổ ra một khối địa phương, trùng tu một cái phòng bếp nhỏ, cũng chính là như ý tư nhân phòng bếp. Giữa nồi chén gáo buồn đều là từ nàng đơn độc sử dụng, người khác không thể chạm vào, phòng bếp chìa khóa, tự nhiên cũng cho như ý. Một lượng bạc tử, cũng đủ một hộ khốn cùng nhân ra dùng tới một năm dưới, mà chiếu đức định tới xem, buổi sáng tổng cộng bán đi 300 nhiều thọ canh bao, lau sạch số lẻ, cũng chính là 9 lượng bạc, như ý chướng là ngày kết, Lý Hằng Tài đánh xong tiếp đón sau, nàng sẽ trực tiếp ở phòng thu chi cho Ân tam thất tỷ lệ lấy đi chính mình kia một phần, một cái buổi sáng liền kiếm được 2 lượng 7 đồng bạc. Cái này trong nhà không bao giờ sẽ sầu ăn mặc, như ý phủng chính mình kiếm trở về đệ nhất số tiền, trong lòng tức khắc vô hạn cảm khái, từ trước nàng trung nghệ, là vì cấp sư phó làm vẻ vang, cho chính mình đoạt được sư môn địa vị vũ khí, càng là những cái đó vô số cô tịch nhận tử, dùng để hoài niệm mất bà ngoại cùng giải quyết cô độc duy nhất phương pháp. Mà hiện giờ, nàng trung nghệ, là vì dưỡng ra, nàng có một cái tỉ tỉ, một cái đệ đệ, một cái muội muội lại không có gì so làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử càng vì quan trọng. Buổi sáng bánh bao bán xong lúc sau, toàn bộ phòng bếp đều chờ xem cơm chưa thời điểm có cái gì tân đồ ăn ra tới, chỉ là như ý kia gian tư nhân trong phòng bếp trên cửa, lại treo lên một phen khóa, người không thấy. Đám người xuyên lưu trên đường cái, như ý rửa vào thượng một lần ký ức, một nhà một nhà rửa gần tìm, rốt cuộc thấy được Giang phủ đại bảng hiệu. Nàng gom lại trong tay đại hộp đồ ăn, tiến lên gõ cửa. Mở cửa chính là quản gia Thanh Nam, vừa thấy đến như ý Đầu tiên là nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, à, là cô nương ngươi à, có việc sao? Như ý cười đệ thượng thủ trung hộp đồ ăn, giải thích nói, ta phía trước từng đáp ứng quá quý phủ giang công tử, nếu là có tân đồ ăn, tất nhiên sẽ làm hắn nếm thử, nơi này là bách vị lâu buổi sáng điểm tâm, ta lấy lại đây cấp giang công tử nhấm nháp. Thanh Nam tự nhiên nghĩ tới phía trước như ý tay nghề, lập tức cung kính mà nhận lấy, lại có chút tiếc nối nói, thật đúng là không khéo, nhà ta hai vị công. nga không. Là công tử cùng tiểu thư hôm nay ra cửa, cũng không ở trong phủ. Như ý trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vốn là không có hứng thú cùng Giang Húc Dương lại nhảy, tươi cười càng thêm sáng lạ lên, không quan trọng, ta cũng có chuyện, vậy làm phiền Thanh quản gia thay chuyện giao. Thanh Nam thấy nàng khách khí như vậy, trong lòng đốn sinh hảo cảm, cũng cười nói, cô nương khách khí, nhưng thật ra phiền toái cô nương tự mình đưa lại đây. Đồ vật đã đưa đến, liền vô vị nói nhảm nhiều, như ý ly ra phủ. Liên bắt đầu chuẩn bị mua vài thứ trở về, nàng đi dạo hảo một thời gian, cuối cùng mua 20 cân gạo cùng 20 cân bột mì, dùng hết 240 văn, kia chủ quán thấy nàng ra tay hào phóng, còn tiện nghi bán cho nàng một bản tay xe đẩy, phương tiện nàng đem đồ vật mang về, như ý cũng không khách khí, cuối cùng còn ở trên xe đôi tam thất thượng đặng vài bông cùng một bộ tân kim chỉ, đi ngang qua trái cây cửa hàng thời điểm, còn cấp kim ngọc mãn đường các mua chút mức, tổng cộng tính lên, gần hoa 900 văn. Chỉ là lương thực liền đủ ăn thượng một đoạn thời gian, tiền còn có thể lại kiếm, giải quyết tấm no vấn đề. Bước tiếp theo chính là cắt tưởng của hồi môn cùng Kim Ngọc mãn đường học phí. Như ý trong lòng tính toán, bất chi bất giác liền về tới Bách Vị Lâu. Cửa đứng cái tiểu nhị, vừa thấy đến như ý, tựa như gặp được cứu tinh dường như, nhiệt lệ tung hoành chạy vội tới, cô nương ngại cuối cùng đã trở lại. lựa lớn nhưng đều chờ ngày đâu. Như ý nhìn xem ngày, ta thật là đi ra ngoài, nhưng cũng là ấn thời gian A này còn chưa tới giờ ngọ thời điểm đâu. Kia tiểu nhị liên tục xưng là lập tức giúp đỡ như ý đem đồ vật phóng tới hậu viện, lúc này mới nói ra ngọn nguồn. Ngươi lai like, buổi sáng thọ canh bao bán cực hảo, không ít ăn xong khách nhân tất cả đều trở về muốn tiếp theo mua, nhưng như ý không ở, mọi người cấp không có biện pháp, chỉ có thể chấn an khách nhân. Hiện tại cuối cùng đem như ý cấp mong trở về đều trông cậy vào nàng lại làm mấy trăm cái. Như ý bình tĩnh nghe xong tiểu nhị nói, mở ra phòng bếp, đem xe đẩy thả đi vào. Tiểu nhị nhân cơ hội lưu tiến vào, vén tay háo vẻ mặt lấy lòng cười, cô nương từ nơi nào bắt đầu, tiểu nhân tới cấp ngài hỗ trợ. Như ý lại xoay người đi tới cửa, mặt vô biểu tình nói, không cần, xuất hiện đi, hôm nay số lượng chỉ có nhiều như vậy, đến nỗi giờ ngọ đồ ăn, không đến buổi trưa, ta sẽ không làm. Ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì đạo lý, ngươi chỉ lo nói cho lý lao bản đi, nếu là hắn muốn kiếm tiền, tự nhiên hiểu được này trung gian đạo lý. Nói liền phải khóa cửa, tiểu nhị lo lắng không có biện pháp, chỉ có thể trộm chạy tới xin chỉ thị lão bản. Lý Hằng Tài biết hôm nay buổi sáng kiếm chính là ngày thường bách vị lâu tam thành thu vào, chỉ dựa vào một lùng bánh bao liền có thể kiếm nhiều như vậy, nếu là khai ra mấy cái đại yến tịch, vậy càng do người. Hắn vẫn chưa vội vã mệnh như ý nhiều làm chút, ngược lại là cười, một bên gật đầu một bên làm tiểu nhị đi ra ngoài làm khách nhân tan. Tiểu nhị có chút không hiểu, Lý Hằng Tài hoành hắn liếc mắt một cái, nói, ngu xuẩn, một đạo đồ ăn, nếu là không dựa như vậy danh khí, Như thế nào chuyển đến xa? Như thế nào mời chào càng nhiều khách nhân? Mỗi ngày hạn chế số lượng. À, ta đương nha đầu này chỉ là đồ ăn làm tốt lắm, không thể tưởng được còn có này phiên cân nhắc. Cũng thế, tùy nàng đi, không có bực này tin tưởng, nàng cũng nói không nên lời lời này. Người chỉ lo nói cho khách nhân, này nói mặt điểm tốn thời gian cố sức, mỗi ngày có thể làm ra số lượng hữu hạn. ngày mai thỉnh sớm. Tiểu nhị không hiểu, cư nhiên còn có có tiền không muốn kiếm, nhưng hắn không phải lão bản chỉ có thể tiếc nuối làm theo. Lý Hằng Tài đứng ở trên lầu nhìn phía dưới khách nhân mang theo tiếc nuối thần sắc rời đi, trong lòng chậm rãi bắt đầu có đo, trong mắt khôn khéo chi sắc càng thêm sâu nặng. Chương 45 luôn có cao nhân muốt dầu cười. Người đến người đi trên đường cái, giao hàng thanh nối liền không dứt, các gia tiệm cơm lập với trong trấn, mỗi một nhà đều là tương đương ra vào dòng người, duy độc một nhà tiệm cơm, đều là khách nhân đủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài, có chút tự than thở xui xẻo, chỉ có thể thuyết minh ngày lại đến. Có chút tính tình hòa bạo, liền mắng thượng hai câu cửa hàng đại khinh khách. Màu xanh là áo tiểu đồng tử có một cái đại soạn, còn gian nan cấp bên người lao nhân bung rủ, thấy bách vị lâu cảnh tượng, không cấm tò mò, thật là kỳ, còn có bá đạo như vậy cửa hàng. lão nhân một thân màu xám áo, hoa dâm tròm dâu ở phía cuối biên thành một cái bím tóc, nhét lên một cái thập phần buồn cười độ cung, lão nhân cười tủng tỉm vứt dâu, chậm rãi nói, liền tại đây ra ăn. Tiểu đồng tử giải thoát thu dù con giỏ che cột cột cột chạy đi vào chiếm vị trí lão nhân không nhanh không chậm đi vào tới khắp nơi đánh giá bách vị lâu cửa đón khách tiểu nhị vừa thấy cái này không xong lão đầu nhi tức khắc có chút không vui lão đầu nhi muốn xin cơm nơi này không có lão nhân vẫn chưa bởi vì tiểu nhị ác thanh ác khí mà tức giận nhưng thật ra dẫn đầu đi vào tiểu đồng tử giờ phút này đầy mặt đỏ lên chạy ra xoa eo nói ngươi tính thứ gì cũng dám như vậy cùng nhà ta tiên sinh nói chuyện tiểu nhị phi một tiếng một cái lao khất cái Còn tới cái tiểu khất cái Xin cơm nơi này không có Người Tiểu đồng tử tuổi trẻ khí thịnh Loát tay háo liền phải đi đánh lộn Tiểu nhị một mắt lẽ Sao Còn muốn động thủ Nói Lập tức chiêu vài cái tiểu nhị tới Tiểu đồng tử lúc này luôn cuống Vài bước lui ra phía sau Lập tức liền đụng phải lão nhân Lão nhân một cái không ngại Bị đâm cho vai vài bước chợt bị người đỡ lấy Chật truyền đến tiểu cô nương thanh âm Ngài chậm một chút Lão nhân quay đầu Lại thấy một cái 15-16 tuổi bộ dáng tiểu cô nương đỡ hắn một phen, liền cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, tiểu cô nương sinh tiếu sinh phấn nộn, tuy nói siêu ý xuyên thô chút, làm người lại là cực hiểu lễ nghĩa. Tiểu nhị vừa thấy, lập tức sửa lại gương mặt tươi cười thấu đi lên, như ý cô nương, như thế nào ra tới. Chính là muốn đi mua đồ ăn. Như ý nhàn nhạt xem kia tiểu nhị liếc mắt một cái, nói, người tới tức là khách, nào có các ngươi như vậy khi dễ người. Lao nhân ở một bên bất động thanh sắc nhìn như ý. Nhưng thật ra kia tiểu đồng tử đối như ý đốn sinh hảo cảm, theo như ý nói ồn ào, chính là có cái gì cùng lắm thì một cái phá tiệm ăn, chúng ta còn không ăn đâu. Như ý nhìn lão nhân cùng tiểu đồng tử liếc mắt một cái, mắt thấy bọn họ phải rời khỏi, đồng nhiên tiến lên ngăn lại, chầm đã. Cửa tiểu nhị cùng tiểu đồng tử đều là sừng sốt, lão nhân như cũng là cười tùng tịm, tiểu nha đầu chuyện gì. Như ý thu hồi ngăn lại hai người cánh tay, hơi hơi mỉm cười, bách vị lâu mở cửa làm buôn bán thừa chính là người tới đều là khách đạo lý hôm nay việc thật là chúng ta chậm trễ hai vị nếu như hai vị không chê không bằng làm như ý làm lưỡng đạo đồ ăn xem như vì hai vị bồi tội mong rằng hai vị có thể đem hôm nay bách vị lâu vô lễ coi như một cái hiểu lầm tiểu nhị không tán đồng như ý cô nương này không hợp quy củ a như ý liếc hắn một cái thế nhưng nhiều vài phần không giận mà uy khí thế thực khách đó là quy củ quay đầu hơi hơi mỉm cười hai vị thỉnh Tiểu đồng tử có chút ngốc ngốc, cô nương này cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng thoạt nhìn vì cái gì như vậy chấn được người đâu. Nàng là cái người nào? Xem nàng xuyên như vậy đơn sơ, cũng không giống cái đại gia tiểu thư A. Như ý thu xếp hai người ngồi xuống, nhị vị hôm nay cơm phí, liền tính ở ta trên đầu. Nói xoay người đi đi phòng bếp. Tiểu đồng tử có chút tò mò hỏi đồng dạng ngốc tại một bên tiểu nhị, đó là người nào A. Tiểu nhị phục hồi tinh thần lại, tuy như cũ không thích này hai người, đảo cũng hòa khí chút. Tự hào mà nói cho bọn họ, nhưng ngàn vạn đừng xem thường nàng, như ý cô nương chính là chúng ta bách vị lâu chưa bài. Hắn ánh mắt sáng lên, cười nói, chẳng lẽ nhị vị cũng là hướng về phía thọ canh bao tới. Ha ha, không khéo không khéo, như ý cô nương mỗi ngày chỉ làm 300 cái, thêm một cái không làm, thiếu một cái cũng không thể, nhị vị ngày mai thỉnh sớm. Tiểu đồng tử trừng lớn đôi mắt, lại có như vậy đạo lý, đem khách nhân ra bên ngoài đuổi. Tiểu nhị rốt cuộc lộ ra vài phần khó xử thân sắc, Này cũng không phải là chúng ta chủ ý, chỉ là Một bên chuyển đến vài tiếng thô thanh thô khởi ho khan, tiểu nhị vọng qua đi, sắc mặt lập tức thay đổi, trần sư phó Ngài Năm gần 40 nam nhân ngồi ở một cái bàn thượng, một bên lột đậu phộng một bên uống rượu, thập phần không vui nhìn bên này Tiểu nhị túi đầu xoay người lại thấp giọng giải thích, đây là chúng ta trong lâu một vị khác đầu bếp Hôm nay cái sáng sớm, chúng ta nơi này thọ canh bao đại bán, mọi người đều trông cậy vào như ý cô nương giữa chưa thái sắc chân sư phó, khu khu, liền không có gì sự làm, hai vị không cần để ý tới. Tiểu đồng tử xoay qua mặt đi, tiểu nhị tự giác không thú vị, nghĩ thầm chính mình vì cái gì muốn cùng bọn họ giải thích, hai cái nghèo kết hủ lậu bộ dáng Nghĩ như vậy, liền xoay người rời đi. Tiểu đồng tử căm giận nói, thật không hiểu được như vậy kém cỏi địa phương vì cái gì còn có nhiều người như vậy. lão nhân híp mắt nắn bước cần, không nhanh không chầm nói, tại đây ăn ăn một lần, không phải hiểu được. Chương 46 ngàn tầng đậu hủ tham hư thật. Như Ý trở lại hậu viện, mở ra phòng bếp liền phải nhóm lửa. Vừa rồi Tiểu Nhị ở một bên nhìn, Tò mò hỏi, cô nương không phải nói buổi trưa mới khai hỏa sao? Như Ý động tác lưu loát rửa sạch đồ làm bếp, nhàn nhạt nói, chìa khóa ở ta trên tay, khai không khai hỏa, xem ta, không nhìn bầu trời. Nay Tiểu Nhị đúng là lúc ban đầu thời điểm Như Ý tới bách vị lâu hưởng ứng lệnh triệu tập đầu bếp khi đối nàng thập phần chiếu cố cái kia tiểu nhị, giờ phút này ở một bên nhìn nàng. Trong lòng bắt đầu ba ba ba mạo màu hồng phấn phao phao, hắn ánh mắt quả nhiên không đổi, cô nương này thật sự là quá xoá. Hiện giờ, Như Ý đã có chính mình tư nhân phòng bếp, các loại đồ làm bếp tuy nói cũng không phải thập phần đầy đủ hết, so với nàng từ trước kia một bộ 36 thức đao loại gia hỏa tới nói, kém cách xa vận giảm, nhưng tóm lại đều là vừa đặt mua, còn có thể sử dụng. Duy nhất không đủ chính là thân ở đại chu trong chiều, ở ẩm thực gia vị thượng là ở không thế nào tinh tế. Bên ngoài thế nào? Như ý còn không có bước ra quá, chỉ là này bách vị lâu đã tính trong thị trấn cực hảo tiểu lâu, vài vị đầu bếp dựa vào đều là nhiều năm kinh nghiệm bản thân, ở kỹ thuật sắt rau cùng hỏa hậu nắm giữ thượng đích sắc đã thập phần đúng chỗ. Cũng thật nếu bàn về khởi món ăn chú ý, liền hơi chút kém cỏi một ít, càng không cần để có cái gì độc nhất vô nhị bí phương, đơn giản là đồng dạng thái sắc, bọn họ có thể bằng kỹ thuật sắt rau cùng hỏa hậu cùng với bình thường gia vị tinh chuẩn sử dụng mà càng thêm xuất sắc một ít, cho nên việc cấp bách hẳn là mau chóng tài liệu. Chế tắc càng nhiều phụ liệu, mới có thể càng thêm xuất sắc bắt mắt. Tiểu nhị dựa theo như ý phân phó, hỗ trợ nhóm lửa, sau đó nghiêm túc nhìn bệ bếp trước như ý băng nhân thịt, tò mò hỏi, cô nương là phải làm thọ canh bao. Như ý quay đầu nhìn thoáng qua cần củ chăm chỉ vì nàng nhóm lửa tiểu nhị, hơi hơi hé miệng. Tiểu nhị lập tức tự giới thiệu, kêu ta tiểu tứ liền hảo. Như ý cười cười, một bên chặt thịt, một bên tiếp lời hỏi, tiểu tứ, ngươi nhìn bên ngoài kia một già một trẻ, có cái gì đặc biệt không có Tiểu tứ nghĩ nghĩ, đích xác không cảm thấy có cái gì không giống nhau. Bất quá nàng biết cô nương tựa hồ phá lệ chiếu cô kia một gia một trẻ, đơn thuần như hắn, chỉ có thể nghĩ ra này một gia một trẻ cùng như ý cô nương giống nhau xuyên có chút cụ nát. Khụ khụ, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đều là người nghèo, người nghèo tội gì khó xử người nghèo. Đơn thuần tiểu tứ trong lòng có như vậy một cái ý tưởng, lại cảm thấy nói ra khả năng sẽ xúc phạm tới như ý cô nương thân là nữ nhi ra lòng tự trọng. Hắn khụ khụ, thực săn sóc trả lời. Không. Không thấy ra cái gì. Như ý cười cười, không ở đáp lời, mà là chuyên tâm nấu ăn. Một chén trà nhỏ công phu, tiểu tứ liền đem làm tốt đồ ăn lưỡng đạo đồ ăn bưng đi ra ngoài. Bởi vì là từ nhỏ trong phòng bếp ra tới đồ ăn, không ít tiểu nhị đều xem hiếm lạ dường như đi theo tiểu tứ. Kể từ đó, khó tránh khỏi đem một ít đang ở gọi món ăn mặt khác thực khách lực chú ý cũng hấp dẫn đi qua. Ngắn ngủn thời gian, tổng cộng chỉ làm lưỡng đạo đồ ăn, như ý ở tiểu tứ thượng đồ ăn sau giặt sạch tay tới đại đường. Nhìn thấy lao nhân chỉ là tay vốt tròm dâu nhìn lưỡng đạo đồ ăn, vẫn chưa vội vã độc thủ, trong lòng phỏng đoán ẩn ẩn tăng thêm vài phần. Nàng bất động thanh sắc đi qua đi, hào phóng ngồi xuống, nói, lao tiên sinh chậm chạp bất động đũa, chính là này lưỡng đạo đồ ăn không hợp ăn uống, tiên sinh coi thường. Lao nhân cười lắc đầu, không phải vậy. Phải biết càng thượng đẳng thái sắc, càng phải có cái cách nói, có thể được này thâm ý, mới có thể càng tốt nhóm nháp, nếu không, cùng như nhai mâu đơn lại có gì khác nhau. Như ý trên mặt tươi cười càng sâu, không hề rong dài, giới thiệu khởi này lưỡng đạo đồ ăn, bên trái này một đạo, gọi là nổi sụp ngàn tầng thịt đậu hủ, một khác nói gọi là tái con cua. Nàng dưng một chút, không bằng tiên sinh trước nếm thử, cùng với như ý một người làm giảng, chi bằng có thể có người cùng tham thảo. À, ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra có ý tứ, ta một cái tao lão nhân, có thể nói chút cái gì? Lão nhân cười cười, tuy là nói như vậy, lại vẫn là trước kẹp lên một khối đậu hủ, cắn tiếp theo khẩu tươi mỏng mặt ngoài là một tầng kim hoàng xốp giòn đồ vợ, lấy ra vừa thấy sửng sốt sửng sốt một tầng mỏng đậu hủ một tầng mỏng nhân thịt một tầng một tầng dù ý ngàn tầng nhan sắc rõ ràng thập phân đẹp mà đậu hủ nhất ngoại tầng là một tầng kim hoàng sốp giòn ra hẳn là một tầng trứng gà nhất tuyệt rượu chính là này hoạt nốt vị một khác nói đồ ăn gọi là tái con cua lão nhân như cũ là lướt qua một ngụm nhấm nuốt sau một lúc lâu cười buông chết lũa như ý khỏe mắt nhè dựng chính là không hợp khẩu vị lão nhân nhìn nhìn như ý, nha đầu nhưng thật ra hiểu được rất nhiều, hoa cúc thịt cá tuyết trắng tựa cua thịt, trứng gà kim hoàng như gạch cua. Này đồ ăn cá trứng non mềm chân vị tiên tái cua thịt, không phải con cua, hơn hẳn cua vị, mà một khác nói ngàn tầng thịt đậu hủ, ngươi thế nhưng hiểu được thêm sốt, à, này đó là ai dạy ngươi. Như ý trong lòng đại định, nàng suy đoán quá này không sai. Nàng lúc trước hỏi qua các tưởng, cát tường lại nói không hiểu được bột súng là cái gì, nhập tiến vào xem. Thời đại này thượng có rất nhiều nàng chưa từng hiểu được tình huống, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, chỉ sợ hôm nay, liền thật là làm nàng cấp đụng phải một vị. Như ý nhìn phía trên bàn lưỡng đạo đồ ăn, thanh tuyến nhẹ tế, thêm suốt phương pháp, tính làm nấu nấu đồ ăn một cái bình thường nhất bí quyết, như ý vụ về, sư môn học nghệ chưa tinh, không dám nói ngoa, còn thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Ai ngờ lão nhân kia bàn tay vung lên, cười đứng lên, ta một cái tao lão nhân, có thể hiểu được cái gì, nha đầu làm đồ ăn không tồi. Lần tới lại đến ăn, a võ, đi rồi. Nói, mang theo kia tiểu đồng tử liền phải rời đi. Ai? Còn không có đưa tiền đâu. Tiểu tư ổn áo liền phải đuổi theo đi, lại bị như ý ngăn lại tới, nhìn lao nhân rời đi phương hướng, như ý cắn răng một cái, tự mình đuổi theo. Liên ở bọn họ rời đi không bao lâu, kia trên bàn chỉ động hai khẩu đồ ăn đã bị bọn tiểu nhị điên đoạt không còn. Phân 16. Chương 47 nghệ tuyệt tài lăn đỏ mắt nhiều. Như ý là chạy vội đuổi theo ra tới. Nhưng nàng không nghĩ tới, kia một già một trẻ cước trình nhanh như vậy, trên đường cái người đến người đi, nàng khắp nơi tìm nửa ngày, mới rốt cuộc xa xa mà nhìn đến hai người một cái bóng dáng nàng cắn răng một cái, nhanh hơn bước chân đuổi theo. Ra thị trấn, là một cái không khoan không hẹp con đường, nối thẳng huyện thành. Mà con đường hai bên, còn lại là rậm rạp cánh rừng. Như ý đuổi tới nơi này thời điểm, bản năng ngừng lại, trên đường top 5 top 3 đi tới người, nhưng trong rừng liền có vẻ hoang vắng chút nếu chỉ là bởi vì nhất thời xúc động truy đi vào, nếu có cái gì bấy dập, đến lúc đó đó là tiêu trời không ứng tiêu đất không linh. Như ý trong lòng tuy có gặp được người thạo nghề kích động, lại cũng không có mất đi lý trí. Một ra một trẻ hành vi cổ quái, nói rõ liền không phải giống nhau thực khách, làm bọn họ này một hàng. Nhưng phàm là trên tay có cái tuyệt việc, liền luôn có người tới cửa khiêu khích. Như ý là sư phụ quan môn đệ tử, mỗi khi có người khiêu chiến, nàng đều là gần người làm trợ thủ. Có thật bản lĩnh người. Chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, tự nhiên là có thể nhìn ra từ trong ra ngoài một loại khí độ, cao thủ khí độ. Từ trước, mỗi khi có người tới cửa khiêu khích, đều là sư phụ nhất phân chấn thời điểm, như ý vẫn luôn đi theo sư phụ, dần ra, liền cũng đem như vậy tập tính noi theo xuống dưới, nàng khát vọng gặp được một cái người thạo nghề, một cao thủ. Nhìn tiểu cô nương dừng lại bước chân, do dự một lát sau, mang theo chút tiếc nuối xoay người trở về, tránh ở trên cây A cười Cửi Hì Hì đối lao nhân nói. Tiên sinh ngài thật là thần toán tử, thế nhưng có thể đoán được cô nương này đã truy lại không truy. Bất quá nàng trù nghệ thật đúng là nhất tuyệt, so với tiên sinh ngài. Dâu bạc trắng lao nhân tay vướt tròm dâu từ từ liếc hắn một cái, A Võ lập tức im tiếng, che miệng không nói lời nào, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nói, chỉ sợ nàng lại quá mấy năm, nhất định so tiên sinh ngài cường. Dâu bạc trắng lao nhân hiếp hiếp mắt, A Võ thẩm nghị không xong, ngay sau đó, hắn trên mông tê dần, cả người đã bị đá hạ thụ. A vo kêu rên một tiếng, che lại mông cũng không dám nữa nói chuyện. Lao nhân nhẹ nhàng nhảy xuống cây, nhìn như ý rời đi phương hướng, chầm rãi nói, nghệ tuyệt mà tính khiêm, nội có bất đồng, cũng bình tĩnh tự giữ. Ha ha, có chút ý tứ. Tiểu võ không dám nói cái gì nữa, đi theo tiên sinh mông mặt sau đi, hai người đều sẽ công phu, cước trình tự nhiên so người bình thường muốn mau thượng rất nhiều. Nháy mắt công phu, hai người liền xuyên qua cánh rừng, vào sân khẩu, mấy phen vu hồi, phía trước rốt cuộc gần ẩn lộ ra cái trúc ốc đỉnh Tiểu võ còn trôn đầu đi theo đi, ai ngờ một đầu đụng phải tiên sinh bị, liên tiếp lui vài bước, ôm đầu ngẩng đầu, mới phát hiện tiên sinh đã dừng lại bước chân, thần sắc ngưng trọng nhìn phía trước nhà tranh. Tiên sinh tiểu võ có chút vô thố kêu kêu, lão nhân chợt mày ra hắn ra, cười đi qua, nếu tới, trốn trốn tránh tránh làm chi. Loan thoang chuyển đến vài tiếng đùi có kích thích tiếng vang, ngay sau đó, hai cái tuấn mỹ nam tử từ trúc ốc một bên đi ra. Giang húc dương vừa thấy đến lão nhân, hơi hơi mỉm cười, giơ tay ôm quyền. Ngàn vị đại nhân, biệt lai vô dạng. Lão nhân không hề có bởi vì nhìn thấy hai người kia mà cảm thấy kinh ngạc, chỉ là ánh mắt chuyển qua Giang Húc Dương phía sau sắc mặt tái nhật mang theo sắc lệnh nam từ khi, giữa mày nhiều một tia khác thường, Giang Húc Dương lập tức nói, ngàn vị đại nhân, thế tử thân chung kịch độc, nếu không có nội công hộ thể, chỉ sợ sớm đã. Bên người một thân phong đảo qua, lão nhân đã là nhảy đến Giang thừa diệp bên người, từ hắn áo chẳng trung mất ra tay cổ tay, vì này đắp mạch, giữa mày dần dần co chặt. Đối với phía sau tiểu võ nói, chuẩn bị kim châm, nước ấm cùng chậu than. Tiểu võ vội vàng đi chuẩn bị, Giang húc dương nhìn hai người vào nhà tranh, trong lòng cuối cùng rơi xuống một khối tảng đá lớn. Tìm được phong ngàn vị, Giang thừa diệp liền tính thật sự nhặt về một cái mệnh. Mà này một đầu, như ý có chút tiếc nuối trở về bách vị lâu, tuy nói tiếc nuối, nhưng nàng trong lòng vẫn có một cái nho nhỏ kiên định, hôm nay này quái lao nhân, nhất định còn có cơ hội tái kiến. Nghĩ như vậy, nàng cũng không như vậy không căm lòng. Bước vào bách vị lâu khi, vừa lúc chính là buổi trưa, tiểu nhị vừa thấy đến nàng, lập tức ba hoa trích trẻ cùng nàng miêu tả vừa rồi kia hai bản đồ ăn có bao nhiêu đọc tay. Không ít khách nhân đều tò mò đến không được, điểm danh giữa chưa muốn kia hai dạng đồ ăn, này đây hỏi một chút như ý, hôm nay giữa trưa thái sắc có không liền dùng nồi sụp ngàn tầng thịt đậu hủ cùng tái con cua này hai phân, như ý trong lòng có việc, sắc thật cũng không nghĩ lại phí công phu, liền mới vừa rồi vô dụng xong nguyên liệu nấu ăn. Lại một lần đem giữa trưa doanh số đẩy lên một cái tiểu cao trào. Như ý lúc này mới hiểu biết này bách vị lâu nước luộc có bao nhiêu hầu, 20 văn tiền một cân thịt heo, 2 văn tiền đậu hủ, 10 văn tiền một cân cá, 1 văn tiền hột vịt muối, bình quân một mâm đồ ăn phí tổn bất quá mấy văn tiền, đẩy thượng thức đơn, mỗi một mâm 88 văn. Tiểu nhị lại vẫn có thể cười nói, đã là cái cắt lợi lại tiện nghi giá. Một cái giữa trưa, nôi sụp ngàn tầng thịt đậu hủ cùng tái con cua cơ hồ thành bách vị lâu chiêu bài đồ ăn Mấy cái lớn tuổi đầu bếp ở một bên mặt đều mau tím thành ca tím, cố tình bọn họ làm ra hương vị, chính là cùng cái kia tiểu nha đầu làm ra không giống nhau, đầu hủ kẹp thịt không đủ hoặc nộn, nghe tiểu nhị nói là kia tiểu nha đầu bỏ thêm cái gì màu trắng phấn, bọn họ tự mình phỏng đoán là bột mì, kết quả làm ra một đống đống hồ rán hồ suýt nữa không đem một bên tiểu nhị cười xóa qua khí đi. Qua buổi trưa, lại tính toán trướng, ngoan ngoãn, lúc này nhưng đến không được, bách vị lâu từ trên xuống dưới. Từ lại đường đến ghế lô tổng cộng 36 bản, lấy một cái 66 đại thuận cắt tường ý tứ, một cái giữa chưa tổng cộng tiếp đai 96 bản, có 84 bản đều điểm này hai dạng món ăn, tính xuống dưới, gần là như thế này lượng đạo đồ ăn, lại có mười mấy hai thu vào. Gần là này lượng đạo đồ ăn a. Phong thu chi tiên sinh bản tính hạt châu đều mau bắn bay ra tới, một chương một chương giấy tờ chuyển tới, cơ hồ đều là nổi sụp ngàn tầng thịt đậu hũ cùng tái con cua. Từ buổi sáng đến giữa trưa Như ý tiền công đã gần bảy lượng bạc. Bảy lượng bạc là cái gì khái niệm? Là này đó đánh tạp mấy tháng tiền công. Bách vị lâu một tảng lớn người, đặc biệt là những cái đó có tư lịch đầu bếp, đôi mắt đã màu đỏ tươi màu đỏ tươi. Chương 48 thế nào ý muốn bắt cố túng? Nửa ngày liền kiếm lời bảy lượng bạc, thật sự là một kiện lệnh người liễu lươi sự tình. Buổi trưa vừa qua khỏi, liền có mô đầu bếp tâm phúc tiểu nhị đi lý hàng tài nơi đó. Nếu là cáo trạng, tự nhiên mà vậy cũng liền như vậy chút cớ tỷ như như ý cô nương thật sự là có chút hành, lâu chung rất nhiều sư phụ mặc dù trù nghệ không bằng nàng, cũng chung quy là trưởng bối, nàng như vậy vô lý, thật sự là không nên, cứ thế mãi, chỉ sợ liền hắn cái này làm lão bản, nàng cũng sẽ không tha ở trong mắt, lại tỷ như nàng vẫn chưa cùng bách vị lâu ký xuân cái gì khế được, nếu là tìm được càng tốt nhà tiếp theo, vừa lơ đãng liền vô vô ngông chạy lấy người, tiền cảnh thật sự không lạc quan, lý Hằng tài hơi hơi hí mắt, lộ thương nhân khôn khéo ánh mắt, chậm chạp không nói gì. Tiểu nhị trong lòng còn có chút oán khí, tiện đa nói, hiện giờ lâu chúng không ít tiểu nhị đều trông cậy vào cùng nàng làm việc, liền Trần Sư phó bên kia mấy cái đánh tạp tiểu nhị đều nghĩ tới đi hỗ trợ. Trần Sư phó tốt xấu cũng ở chỗ này làm nhiều năm như vậy. Thì tính sao? Lý Hằng Tài tự rót một chén rượu, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, không nhanh không chầm nói, đừng tưởng rằng ta không hiểu được Trần Sư phó cho người cái gì chỗ tốt, ngần ấy năm, bọn họ ở Bách Vị Lâu kêu căng ngạ mạn, ta có từng nói qua cái gì? Kỹ không bằng người, nên chính mình hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, mở cửa làm chính là sinh ý, không phải việc thiện. Muốn tường an không có việc gì làm đi xuống, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, chính mình trong lòng phải có cái số, nếu không, đừng trách ta lý mẫu người thỉnh không dậy nổi này đó đại phật. Tiểu nhị trong lòng cà kinh, chạy nhanh túi đầu không lưng đem chính mình phủi sạch, lại đem cái gì lý sư phó trần sư phó hảo hảo cở trách một phen, cảm thấy bọn họ đích xác kỹ không bằng người. Lý Hằng Tài cười lạnh một tiếng. Không hề nói cái gì, xoay người ra cửa phòng, đi phía sau phòng bếp nhỏ. Bách vị lâu suy ý, đầu to đều ở trong yến hội. Lý Hằng Tài là cái vào nam ra bắc nhiều năm thương nhân, hiện giờ có thể lạc hộ tại đây trấn khai thượng một cái như vậy có danh tiếng tử lầu, tự nhiên cùng hắn giàu có của cải có quan hệ. Mỗi vùng ngọ yến hoặc tiệc tối, vậy thật sự là món ăn chân quý trăm vị tề tụ một bàn, lấy thái sắc quý báo tăng lên danh hảo. Nay đây, nếu là như ý có thể ở tiệc tối thượng làm ra vài đạo chiêu bài phú quý đồ ăn, Kia này đến hội nước luộc, không chừng lại có thể phiên thượng một phen. Lý Hằng Tài tiến vào thời điểm, nhìn thấy chính là đang ở bếp lò trước ngồi phát ngốc như ý. Như thế nào ngồi ở chỗ này phát ngốc, chính là ở chỗ này làm việc có cái gì không ổn địa phương. Lý Hằng Tài đứng ở bệ bếp trước, năm nào gần 30, mấy năm nay bảo dưỡng thích đáng, đảo cũng thập phần tuổi trẻ đẹp. Như ý phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lý Hằng Tài tới, mới vừa vội đứng lên. Lý Hằng Tài cười cười, này phong bếp là phát cho ngươi. Tự nhiên ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, hiện nay đã qua buổi trưa, không thế nào vội, nghỉ ngơi nghỉ ngơi cũng không cái gọi là. Như ý có chút thất thần, giật nhẹ miệng cười cười cười, Lý Hằng Tài thấy rõ, mặc mặc, đống nhiên nói, ngươi ngày thứ nhất tới làm việc, chủ nghệ đích sát thượng thừa, cho nên khó tránh khỏi treo chọc một ít nghị luận. Bất quá ta là cái người làm ăn, ta muốn xem chính là cái gì, nói vậy ngươi rất rõ ràng, cho nên, vô vị lời nói, ngươi thật cũng không cần chú ý. Nguyên lai like hắn là tới chân an chính mình, Như ý lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Lý hàng Tài trên người, bách vị lâu sự tình, nàng cũng không có để ở trong lòng, đến nỗi những cái đó hành nội gian lục đục với nhau, nàng kiếp trước sớm đã lãnh hội, có thể bò lên trên đỉnh cấp kỹ sư quan môn đệ tử vị trí, đủ để thuyết minh nàng không phải cái gì nhẫn đục chịu đựng yên lặng chịu đựng giáp nhi cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới làm Như ý càng thêm minh bạch, phàm là dựa tay nghề ăn cơm việc, bản lĩnh mới là vương đạo, lục đục với nhau tham lưu hãm hại. Đó là vương cung đại viện diễn, trên tay không có việc, mặc dù ngươi lại có thể xảo ngôn thiện biến thất khiếu linh lung, cũng không có biện pháp vĩnh viên đứng ở tối cao chỗ. Cho nên, đối mặt những cái đó có thể có có thể không nhàn thoại cùng sư phói nhóm xa lánh, nàng thật sự là không thèm để ý nhưng lý hàng tài nếu tự mình tới giải thích, nàng cũng không làm cho hắn năng kham, nói vài câu trấn an hắn nói, làm hắn không cần lo lắng. Như ý tuổi tác thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, nhưng thần sắc của nàng cùng khí độ. Hoàn toàn không giống một cái bình thường 15-16 tuổi cô nương hẳn là có biểu hiện, Lý Hằng Tài ngoài ý muốn đồng thời, khó tránh khỏi lại lần nữa đánh giá khởi cái này tiểu cô nương. Thả nếu nàng đều nói không sao, Lý Hằng Tài suy nghĩ một lát, hướng như ý đưa ra hiến hội thái sắc sự tình. Người trẻ tuổi từ trước đến nay khí thịnh, Lý Hằng Tài cảm thấy, chẳng sợ như ý lại ông cụ non, một cái có thể chứng minh chính mình cơ hội, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua, có giá tâm người, liền sẽ bắt lấy hết thẻ cơ hội, hắn một đường lăn lê bò lết lại đây. Cái loại này thiếu niên tâm tính hắn nhất rõ ràng, hắn không sợ như ý cậy tài khinh người, tương phản, hắn chính là phải dùng nàng dã tâm cùng ngạo khí tới khống chế nàng. Nhưng Lý Hằng Tài lúc này bản tính lại đánh sai, như ý nghe xong hắn nói, liền tự hỏi đều không có liền cự tuyệt. Lý Hằng Tài có chút ngoài ý muốn, không cấm có chút tò mò, ngươi có biết, này bách vị lâu bên trong, ngươi xem như nhất đặc thù một nhân vật. Ta biết ngươi cầu tài, ngươi tiền công, đã là giống nhau tiểu nhị vài lần, có phải hay không ta chưa nói rõ ràng này đến hội một bàn tiền, có thể so ngày thường thái sắc muốn nhiều đến nhiều, như cũng là ngươi một đạo đồ ăn, tam thất chia làm. Như ý cười cười, lý lao bản ngài nói quá lời, như ý trung quy chỉ là cái hương dã nha đầu, thiêu thiêu tiểu thái còn không có vấn đề, ngạo yến thức tối, đỉnh chính là bách vị lâu thanh danh, ta cảm thấy vẫn là trần sư phó bọn họ càng thêm sợ trường, cho nên còn thỉnh lý lao bản không cần khó xử ta. này lý hạng tài có chút nháo không hiểu, như ý thấy hắn có chút do dự, tiện đa nói. Lý Lao Bản hảo tâm thu lưu ta, làm ta ở bách vị lâu nấu ăn, là ta phúc phận, chỉ là nếu là buổi tối còn phải làm tiết tối, chỉ sợ trở về thời gian liền trợm, cho nên như ý chỉ ở bách vị lâu làm sáng sớm cùng giữa chưa bình thường thái xác Nếu Lý Lao Bản cảm thấy yêu cầu này quá mức hạ khắc, kiếp như ý chỉ có thể khắc cầu chủ nhân. Lý Hằng Tài vẻ mặt nghiêm lại, như ý ngươi nói gì vậy? Ngươi một cái cô nương ra, tự nhiên là an toàn quan trọng nhất. Nếu ngươi kiên trì, ta liền không hề miễn cưỡng. Nhưng ta còn là câu nói kia, ngươi làm được nhiều, kiếm cũng liền nhiều. Ta hiểu được nhà các ngươi tình huống, cho nên, ngươi đại nhưng hảo hảo ngâm lại. Như ý gật đầu, sẽ. Lý Hằng Tài gật gật đầu, không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Như ý nhìn Lý Hằng Tài rời đi, lúc này mới đem buổi sáng mua được đồ vật cùng hôm nay tiền công cùng nhau thu thập hảo, đẩy xe đẩy tay chuẩn bị về nhà. Đúng là sau giờ ngọ nhất nhiệt thời điểm, tiểu tứ buông tha nghỉ trưa thời gian, giúp như ý đem xe đẩy tay đẩy đến chấn khẩu. Còn hơi có chút lo lắng, cô nương, ngươi một người như vậy đẩy trở về, chỉ sợ có chút cố hết sức ca. Như ý như mày, nàng cũng nghĩ tới điểm này, đi được lại mau, đi trở về cũng đến buổi tối, thế nào ý này đôi tay tiểu nộn thực, chỉ sợ hôm nay đẩy đi trở về, ngày mai liền đau đều lấy không được. Đang do dự gian, một chiếc xe ngựa ở hai người bên người ngừng lại. Như ý nhìn này xe ngựa có chút quen mắt, ngay sau đó, một phen quạt xếp đẩy ra xe mảnh. Một trương tinh xảo tuấn lãng mặt xuất hiện ở khắc hoa chạm rông cửa sổ xe khẩu. Trinh Trạch nhìn thấy Như Ý, trên mặt hơi hơi mang theo ngoài ý muốn thả kinh hỉ tươi cười, hà cô nương, thật là xảo." Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Trình Trạch, Lý Chính Tiệc mừng thọ ngày đó Như Ý bất quá cùng hắn liếc mắt một cái chi giao, là ở không tính là nhận thức, hiện tại gặp phải, hắn tựa hồ có chút nhiệt tình quá mức, Như Ý nhìn hắn, cũng chỉ có thể cười cười, "Trình công tử, thật xảo." Trình Trạch liếc liếc mắt một cái nàng xe đẩy, Khe như mày, buông cửa sổ xe mảnh, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, xoát một tiếng mở ra quạt xếp, khi Vũ Hiên ngang dạo bước lại đây, hắn nhìn một xe đồ vật con môi nói, nhiều như vậy đồ vật muốn vận trở về thật sự là cố hết sức, vừa lúc ta cũng phải đi hà ra thôn, nếu là cô nương không chê, khiến cho trịnh mộ tái cô nương đoạn đường đi, mấy thứ này, đều có hạ nhân đưa qua đi. Khi nói chuyện, trên xe ngựa một cái gã sai vật đã nhảy xuống xe, túi đầu đi tới, hòa khí nói, cô nương lên xe này đó giao cho tiểu nhân đi. Như ý nhướng mày xem Trịnh Trạch liếc mắt một cái, nhuận miệng cười. Như thế, Như ý liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trịnh Trạch ý cười càng đậm, cô nương khách khí. Chương 49 đòn cảnh tỉnh si tình hán. Xe ngựa ở hẹp hỏi trên đường nhỏ sóc nảy, trong xe ngựa, Như ý tận lực cùng Trịnh Trạch vẫn duy trì một cái an toàn khoảng cách, túi đầu giả bộ ngủ. Bánh xe trượt khái thượng một cục đá lớn, xe ngựa đột nhiên run lên, Như ý thân mình không khỏi hướng một bên đâm qua đi, mắt thấy liền phải đủ phải tay trái cánh tay căng thẳng, cả người bị một đạo mạnh mẽ cấp kéo trở về, ngã tiến một cái mang theo nam tử thanh hương hơi thở ôm ộp. Như Ý trong lòng trầm xuống, trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh từ chỉnh trạch trong lòng ngực thoát ra tới, ngồi trở lại đến phía trước vị trí, âm điệu vững vàng trung mang theo xa cách, "Thật lễ." Trình Trạch vẫn chưa tiến thêm một bước làm ra cái gì đường đột cử chỉ, phảng phất hắn vừa rồi kia một ôm, thuần túy chỉ là tránh cho nàng bị thương giống nhau. Hắn rất có hứng thú nhìn Như Ý, trên mặt tươi cười ý vị sâu xa. Đường núi xấu này, Như Ý cô nương cẩn thận. Như Ý cười cười, tính làm đáp lại. Biết xe ngựa xử tiến Hà ra thôn, hai người đều chưa từng lại nói quá cái gì. Như Ý đẩy ra màn xe, nhìn thấy hoàng hôn tây trầm, đại lộ đường nhỏ thượng đều là hồi thôn người, lập tức làm Trịnh Trạch dừng lại xe ngựa. Trịnh Trạch hơi hơi nhướng mày, hình như có khó hiểu. Như Ý không khỏi phân trần nhảy xuống xe ngựa, từ vẫn luôn đi theo xe ngựa mặt sau gã sai vặt mặt sau tiếp nhận chính mình xe đẩy tay, hướng Trịnh Trạch nói lời cảm tạ. Trịnh công tử, hôm nay ít nhiều người, ngày khác đi bách vị lâu, như ý làm ông chủ đã tạ. Nàng dưng một chút, ánh mắt quét quét một bên người, lại nhìn về phía trịnh trạch, trịnh trạch tiểu gì thông minh, hiểu ý nói, nơi này ly cô nương trong nhà hẳn là không xa, kia trịnh mỗ liền đưa đến nơi này, như ý cô nương, gặp lại. Như ý cười cười, đẩy xe ba bước cũng làm hai bước hướng trong nhà đi, không hề để ý tới phía sau kia chiếc xe ngựa hướng đi. Hôm nay một ngày, như ý thu vào là sáu lượng chín tiền. Tổng cộng hoa rất chín đồng bạc, trên người còn thừa 6 lượng. Về nhà thời điểm, nàng trong lòng vừa động, chỉ ở trên người để lại 2 lượng bạc, suy dư lại 4 lượng đi hà nguyên cắt trong nhà. Lập tức liền phải bắt đầu ngày mùa, hà nguyên cắt đang ở sửa chữa chính mình khí cụ, để ngày mùa thời điểm đi khác ra giúp đỡ kiếm chút đỉnh tiền, nhìn thấy như ý lại đây, hắn lại là đổ nước lại là lấy băng ghế, như ý không công phu cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem 4 lượng bạc đặt ở trên tay hắn. Hà nguyên cắt cả người đều ngây dại. 4 lượng bạc Hắn đến làm nhiều ít sống mới có thể kiếm được trở về. Như ý. Sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Hà Nguyên cát phản xạ có điều kiện cự tuyệt này số tiền, như ý còn lại là ở hắn chống đẩy chung lánh hạ mặt tới, ngữ khí lộ ra lạnh lẽo lại tự tự trước Hà Nguyên cắt âm Hà Nguyên cắt, một người nam nhân có phải hay không điều hắn tử, chưa bao giờ là xem hắn trước mắt phú không giàu có, mà là xem hắn có hay không một cổ tử dốc sức làm kính. Người này cổ kính ta thấy được, chính là hiện giờ năm cái này thế cục, ngươi không chỉ có phải có dốc sức làm kính, càng phải có co được giãn được nhẫn mại lực. Nay tiền không phải bạch cho ngươi, ngươi cầm đi, lưu làm cưới cắt tường lễ tiền. đương nhiên, này bốn lượng bạc căn bản không đủ cắt tường vẻ vang suất giá. mặt sau tiền, ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi một ít, chờ ngươi vào tay cắt tường. trong nhà có người, sau này nhật tử, ngươi lại chậm rãi dốc sức làm trả lại cho ta. ta không sợ nói cho ngươi, ta nương lâm chúng trước, từng cấp cắt tường nói một hộ nhà chính là chấn trên trịnh gia công tử nhưng như vậy nhà giàu mặc dù cắt tưởng ra đi qua cũng sẽ không có hạnh phúc trịnh trạch đang ở phú quý nhà người cũng sinh đến hảo không có khả năng chỉ có cắt tưởng như vậy một cái ở nông thôn cô nương làm phu nhân nếu ngươi còn muốn cố chấp ta dám cam đoan ngươi sẽ hối hận hà nguyên cắt mày càng nhăn càng sâu nhìn này bốn lượng bạc thật lâu sau hắn thanh âm ám ách nói ngươi là cắt tưởng muội muội ta ta như thế nào có thể sử dụng nàng muội muội tiền tới cưới nàng Như ý sắc mặt lạnh hơn, Hà Nguyên Các. Ngươi cho ta nghe rõ ràng. Hà bà tử bọn họ đã biết ta ở Bách Vị lâu làm việc. Này tiền, liền tính ngươi không lấy đi, cũng sẽ bị bọn họ lấy đi. Thú hồ, ta đã nói được rất rõ ràng, này tiền là ta cho ngươi mượn. Nếu ngươi thật sự đối cắt tường thiệt tình, ngươi nên tưởng hết mọi thứ biện pháp cưới đến nàng, cho nàng hạnh phúc. Làm nàng không cần lại bị hà ra người khi dễ bài bố. Mà không phải giống như bây giờ, rồi dám vô vị nam nhân mặt mũi. Hà Nguyên cắt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chung mang theo kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, Như ý hoán hoán ngứ khí, nói, lại nói, ta hiện tại giúp người, là hy vọng cắt tường có thể gả cho nàng thích người, mà không phải ở nhà cao cửa rộng trong đại viện đương một cái ngày ngày mong quân phòng không gối chiếc, nhìn tân nhân một đám vào cửa chính mình lại một ngày ngày già cả bán phụ. Nay tiền ngươi chung quy là phải tốn ở cắt tường trên người, ta đưa cho nàng hoa cùng người đưa cho nàng hoa có cái gì khác nhau. Nàng mang theo chúng ta tam tỷ muội nhiều năm như vậy. Đây cũng là ta cái này là muội muội tâm ý cho nên, hà nguyên cắt, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, này tiền, ngươi nếu là không cần, hoặc là nói, gì các tưởng, ngươi cưới, vẫn là không cưới. Hà nguyên các nguyên bản có chút hoảng loạn do dự thần sắc ở như ý cuối cùng một câu giọng nói rơi xuống kia một khắc, bắt đầu trở nên kiên định. Đại mà hữu lực tay nhóm đột nhiên liền đem bạc nắm chặt, hắn nhìn phía như ý, dứt khoát nói, ta cưới. Từ đâu nguyên cắt trong nhà ra tới? Như ý mới đẩy tràn đầy một xe xe đổ vật trở về nhà Kỳ thật, đối với Hà Nguyên Các Như ý trong lòng nhiều ít còn tổn chút thử ý tứ Thanh toán bọn họ là bởi vì hai người đích xác tình đầu ý hợp Nhưng mà, cả đời như vậy trường Ai có thể bảo đảm một lòng vĩnh viên bất biến Như ý trong lúc vô tình lại nghĩ tới thẩm nham cùng triệu hiểu cầm Trong lòng trầm trầm. Về sau nhật tử, nàng sẽ làm các tỷ muội càng ngày càng tốt Phần 17 Một người nam nhân tính cái gì? Hiện giờ Hà Nguyên cắt thật là thiệt tình chân ý, nhưng một khi hắn có tâm tư khác, nàng có thể làm hắn cưới đến các tưởng, liền nhất định sẽ liều mạng lại làm hắn hai bàn tay trắng. Hơn nữa Hà bà tử bên kia nếu là thu được tin tức, nhất định sẽ đến đòi tiền, nàng làm sao có thể tiện nghi bọn họ. Như ý đẩy xe, nhìn hôm nay mua tràn đầy một xe đồ vật, tưởng tượng thấy cắt tưởng các nàng nhìn thấy sau cao hứng mà bộ dáng, tâm tình lại bắt đầu trở nên trong sáng vui sướng lên. Mặt trời chiều ngã về Tây cung phiến dưới bầu trời một khắc phiến trong rừng nho nhỏ chúc úc dường lên khói bếp Phòng trong chậu than đen nhánh huyết đem than hỏa tối tắt giang thừa diệp sắc mặt tái nhợt khoe miệng còn tàn lưu màu đen huyết nằm ở chúc sụp thượng nhắm mắt dưỡng thần phong ngàn vị thu hồi ngân châm nhất nhất thu hảo lại lấy nhiệt khăn sát tay giang hút dương nắm cây quạt đứng ở một bên cây quạt một chút một chút gõ xuống tay tâm nhìn thấy phong ngàn vị thu châm lập tức tiến lên dò hỏi ngàn vị đại nhân giang thế tử độc nhưng có ý thể Phong ngàn vị vẻ mặt chính ngươi sẽ không xem sao biểu tình, cuối cùng hắn phát hiện chính mình đem giang húc dương tưởng quá mức tinh xảo đặc sắc, bất đắc dĩ vẫn là mở miệng nói, độc huyết đã đều rửa sạch ra tới, không có đáng ngại. Cái này độc người quả thực cơ an, này độc tên là ngàn ngày tễ, cần trường kỳ ăn, ngày thường căn bản nhìn không ra một vài tới, nhưng một khi độc phát, liền một phát không thể vãn hồi, mặc dù là phun ra độc huyết, khí vị tán đến trong không khí, hút vào người đều đồng dạng sẽ mất mạng, cần lấy than hỏa phát chi Mới có thể đem này độc bóp chế trụ. Giang húc dương mày càng thêm nhữ chặt, so sánh dưới thân Trung kịch độc Giang thừa Diệp thế nhưng so với hắn còn muốn bình tĩnh đến nhiều, như cũ nhắm hai mắt dương thần, chút nào không vì ngàn ngày tệ như vậy độc sở động. Hắn chính là cái này xú tính tình, ngày thường lênh cái này mặt, đối ai đều lạnh lẽo. Mấy năm nay, Giang húc dương xem như hắn duy nhất có thể nói được thượng hai câu lời nói bạn tốt, cũng thật luận khởi hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, Giang húc dương thật sự một chút đều không rõ ràng lắm. Trên đời này, còn thật sự liền không có so Giang Thừa Diệp càng cổ quái nam nhân, cũng không có so với chính mình càng thêm có tình có nghĩa hảo nam nhi. Giang húc dương bang một tiếng mở ra cây quạt, tự luyến nghĩ. Trước 50 ngạo kiều ngàn vị đại nhân. Phong ngàn vị là cái quái lao nhân, cái gọi là quái lao nhân, chính là không có một cái bình thường lao nhân hòa ái hiền tử. hắn thiết phiết lạnh mặt nằm ở kia không để ý tới bọn họ khối băng mặt, chợt dơ lên nắm tay thô bạo chiều Giang Thừa Diệp ngực đấm một quyền. Giang Thừa Diệp một tiếng kêu rên, lại là một Chỉ là lúc này huyết, trở nên đỏ thắm. Giang húc dương mở to hai mắt nhìn, ngàn vị đại nhân. Ngài đây là. Phong ngàn vị xem một cái giang thừa diệp, lạnh lạnh nói, nếu không có hắn tự nguyện, trên đời có cái gì độc có thể độc chết hắn. Đều là xứng đáng. Không đáng đồng tình. Sau đó ruôi trưởng cổ chiều sau phòng hồn nào nấu cơm làm được bầu trời đi sao, ta đói bụng. Lập tức hảo. kia một đầu chuyển đến tiểu võ thanh âm, chỉ chốc lát sau, một bàn đồ ăn liền thu xếp hảo. Phong ngàn vị lôi kéo Giang Húc Dương đi cùng hắn uống hai ly. Giang Húc Dương vẫn là rất có huynh đệ tình nghĩa xem một cái Giang Thừa Diệp. Không ngờ Phong ngàn vị bàn tay vung lên, ăn ít một đốn đói không chết hắn, liền lôi kéo Giang Húc Dương đi uống rượu. Tiểu võ bàn ăn liền bãi ở trong phòng, kê tại Giang Thừa Diệp trước số biên. Giang Húc Dương xác định Giang Thừa Diệp không có việc gì, cũng yên lòng che chén. Phong ngàn vị gấp một khối đậu hủ, đặt ở trong miệng ngay ngay, lập tức liền phi phi phi phun ra, một bên mặt miệng một bên dùng rượu xúc miệng. Hùng hùng hổ hổ nói, gì ngoạn ý nhi. Sớm đã nghe nói phong ngàn vị cổ quái tính tình giang húc dương không nói lời nào, đồng tình nhìn tiểu võ. Tiểu võ bị ghét bỏ, một chút không cảm thấy bị khuất, có lẽ là sớm đã thành thói quen phong ngàn vị như vậy ghét bỏ. hắn bĩu môi, tiên sinh ngài cảm thấy không thể ăn, vậy đi.